A Thanh bị cái kia thảo người ghét nhân loại tiểu bạch kiểm bắt cóc ban ngày, sao có thể cái gì đều không có liêu, cho nên A Thanh tuyệt đối là đang lừa hắn. Lại nhớ đến nhân loại kia nam tử xem A Thanh thời điểm đáng khinh ánh mắt, hàn lâm thần tâm tình tức khắc càng thêm tối tăm vài phần, hắn hiện tại tâm tình so với hắn bị tang thi đoạt thịt chất tươi ngon nộn thịt bò còn muốn khổ sở rất nhiều. Nghe vậy, Thẩm tuyết thanh nhịn không được dưới đáy lòng trận trắng mắt, nàng cùng trần Mỹ nhân tổng cộng hàn huyên còn không có nửa giờ hơn nữa vẫn luôn là trần mỹ nhân đang nói chuyện cho nên nàng thật đúng là cùng trần mỹ nhân không có liêu cái gì thực nghiêm túc sự tình được không bất quá đối với hàn tang thi có thể sử dụng tiểu bạch kiểm tới hình dung trần mỹ nhân nàng vẫn là cảm thấy tự đáy lòng vui mừng bởi vì nàng có thể cảm giác được vô luận là hắn chỉ số thông minh vẫn là hắn é cờ đều ở từng ngày tiến bộ chung tuy rằng thẩm tuyết thanh rất muốn đem hàn tang thi lời nói trở thành là một chuyện cười tới đối đãi Nhưng đường ánh mắt quét đến hắn kia trương lệnh leo thô bạo khuôn mặt tuấn tú tu khi, nàng vẫn là ngựa khí nhu hòa xuống dưới. truyền âm nói, A Hàn, ta cùng Trần Mỹ Nhân nói chuyện phiếm thời điểm, ngươi không phải ở vẫn luôn đều nhìn chằm chằm chúng ta sao. Chúng ta thật sự không có liêu chuyện khác. nghe vậy, Hàn Lâm thần không hề có bị chảo bao ấy náy cảm, mà là đúng lý hợp tình truyền âm hỏi, A Thanh, ta tuy rằng gặp được các ngươi nói chuyện phiếm tình huống, nhưng ta lại nghe không đến các ngươi nói chuyện nội dung. cho nên các ngươi rốt cuộc hàn huyên cái gì. Trải qua cùng nhân loại đoàn xe ở chung, hơn nữa hắn trong đầu không ngừng hiện lên ký ức đoàn ngắn, hàn lâm thần càng thêm rõ ràng biết, nhân loại bình thường đối tang thi chán ghét cùng sợ hãi tâm lý, cho nên hắn cũng càng thêm cảm thấy bất an, bởi vì hắn thật sâu sợ hãi, có một ngày nàng sẽ bị mặt khác những nhân loại này đồng hóa rớt, sau đó đôi hắn sinh ra căm hận cùng sợ hai ý tưởng, tiếp theo cách hắn mà đi. Có thể nói, Hiện giờ hàn lâm thần chẳng sợ có được biến thành tang thi trước ký ức, nhưng hắn tự hỏi phương thức cùng với lập trường đều là có khuynh hướng tang thi. Hơn nữa, hắn trong trí nhớ quan trọng nhất, nhất rõ ràng bộ phận, cũng là hắn biến thành tang thi lúc sau đã phát sinh hết thảy, cũng chính là hắn cùng thẩm tuyết thanh đơn độc đại ở bên nhau những ngày ấy. Bởi vậy, nguyên nhân chính là vì thẩm tuyết thanh là hắn đấy lòng quan trọng nhất tồn tại, cho nên hắn mới có thể lo được lo mất. Sợ hai thẩm tuyết thanh một ngày kia sẽ chán ghét hắn tang thi thân phận. sắt đã chịu trên người hắn càng thêm nồng đậm thô bạo hơi thở, thẩm tuyết thanh mày đẹp hơi hơi nhăn lại, ngự khí lo lắng nói, A hàn, ta cùng Trần Mỹ Nhân chỉ là hàn huyên một chút thanh tỉnh cùng Tây tỉnh về sau phát triển liên minh tình huống mà thôi, thật sự không có liêu chuyện khác. Hào đi, kỳ thật thẩm tuyết thanh nói dối, Trần Mỹ Nhân thật sự không có cùng nàng nói cập hai tỉnh hữu hảo hài hòa phát triển đề tài. Mà là đối nàng phân tích hắn tâm ý, còn có đối nàng thầm tình hứa hẹn, hắn sẽ ở thanh tỉnh chờ đợi nàng 3 năm, bởi vì hắn cảm thấy nàng vẫn là quá tuổi trẻ, cho nên nàng không nhất định biết cái dạng gì cảm tình mới là thích hợp nàng. Nếu là có một ngày nàng phát hiện hàn lâm thần cũng không phải nàng phu quân khi, hắn cùng với thanh tỉnh đều sẽ phi thường hoan nghênh nàng tới chơi. Đồng thời, Trần Mỹ Nhân còn đề cập, Hắn cảm thấy hàn lâm thần cả người đều tản ra một cổ khác hẳn với thường nhân nguy hiểm hơi thở, cho nên hắn hy vọng nàng có thể càng thêm cảnh giác đi một lần nữa nhận thức hàn lâm thần, mà ở nàng không có chân chính thấy rõ ràng nguy hiểm quỷ bí hàn lâm thần phía trước, hy vọng nàng không cần toàn tâm toàn ý đi tin cậy hàn lâm thần. Thẩm tuyết thanh không thể không thừa nhận, Trần Mỹ nhân trực giác còn là phi thường nhanh ngại, nếu không phải hàn lâm thần trên người mang có ẩn nấp tăng thi dao động đồng hồ. chỉ sợ hắn nhất định có thể càng thêm rõ ràng trực quan nhận thức đến hàn lâm thần chân chính nguy hiểm cùng quỷ bí nơi đi thẩm tuyết thanh tuy rằng quyết đoán cấp trần mỹ nhân đã phát một chương thẻ người tốt còn cự tuyệt hắn thâm tình hứa hẹn nhưng vì tránh cho hàn tang thi đối trần mỹ nhân sinh ra nhân đạo hủy diệt ý tưởng cho nên nàng theo bản năng đối lòng dạ hẹp hỏi, thích ăn giấm hàn tang thi nói dối bất quá a hàn ta cảm thấy ngươi gần nhất mấy ngày trạng thái giống như có chút không thích hợp ngươi rốt cuộc là làm sao vậy Thẩm tuyết thanh quyết đoán rời đi đề tài. Bất quá cái này đề tài cũng là thẩm tuyết thanh phát ra từ nội tâm muốn liêu, bởi vì nàng thân thiết cảm giác được, hàn tang thi gần nhất trạng thái thật sự có chút không ổn, không chỉ có tính tình trở nên phi thường dễ dàng táo bạo, đối huyết tinh dết chóc cũng thập phần cảm thấy hứng thú, thường xuyên toát ra thô bạo hơi thở càng là làm nàng có chút tim đập nhanh. Nàng còn rõ ràng nhớ rõ, đêm qua hắn ở giết lâm Thiêm lúc sau, thế nhưng còn có muốn phanh thây xúc động. Mà loại tình huống này, ở phía trước là chưa từng phát sinh quá. Nếu không phải nàng cuối cùng cực lực khuyên căn hắn, chỉ sợ hôm nay buổi sáng thời điểm, đại gia ăn uống nhất định sẽ trở nên phi thường không xong Tuy rằng hàn tang thi thẳng nhãi này điểm mấu chốt thấp đến đáng sợ, nhưng hắn vẫn luôn đều phi thường tôn trọng thẩm tuyết thanh ý nguyện, phàm là nàng biểu hiện ra không mừng sự tình, hắn thông thường đều sẽ không đi làm. Nhưng nàng đêm qua rõ ràng đã biểu lộ nàng đối phanh thây không mừng. nhưng hàn tang thi vẫn là biểu hiện ra đối rết chóc mánh liệt nhiệt tình cái này làm cho nàng sinh ra nhẹ nhẹ bất an nên không phải là tang thi vi rút lại tiến hóa cho nên mới khiến cho hắn trở nên thô bạo đứng lên đi nghe vậy hàn lâm thần đầu tiên là nhăn mày kiếm suy tư một hồi tiếp theo thập phần nghiêm túc nói a thanh chỉ cần ngươi rời xa cái kia tiểu bạch kiểm ta liền sẽ biến bình thường nghe được hắn lời nói thập tuyết thanh vô ngữ liếc mắt nhìn hắn đáy lòng tuy rằng có chút lo lắng Nhưng nàng lại không có lại biểu hiện ra ngoài, mà là ngáp một cái. Tiếp theo tư thái nhàn tản lười biếng dựa vào hàn tăng thi dày rộng lạnh lẽo ngược thượng. Nói, a hàn, ta mệt nhọc, trước mị một hồi. Chờ ăn cơm chưa thời điểm, ngươi lại đánh thức ta đi. Hôm qua cùng tam giai khủng ngạc chiến đấu kịch liệt qua đi. Tuy rằng nàng gây xương ở tiểu bao tử nghiêm túc chữa thương hạ đã khỏi hẳn, nhưng thẩm tuyết thanh vẫn là cảm thấy mỏi mệt. Hơn nữa... Nàng tối hôm qua còn cùng Hàn tang thi cùng nhau trộm lưu đi, đem lâm thiêm mấy người kia tra cấp làm thịt. Hơn nữa nàng buổi sáng cùng tiền thiên lan giang co, cho nên nàng hiện tại vô luận là sinh lý, vẫn là tâm lý thượng đều cảm thấy thập phần buồn ngủ, chỉ hy vọng có thể no ngủ một đốn. Làm thẩm tuyết thanh cảm thấy kinh hỉ chính là, nàng bất quá chỉ là nho nhỏ đánh một cái ngủ gật, nàng thế nhưng liền như vậy dễ dàng thăng cấp tới rồi tam giai trung kỳ, thật đúng là làm nàng ngoài ý muốn lại kinh hỉ. quả nhiên chiến đấu mới là lấy được tiến bộ chất xúc tác. ca. Cơm chưa qua đi, hai chi đoàn xe liền đã chạy tới rồi thanh tỉnh cao tốc cùng tây tỉnh cao tốc mở rộng chi nhánh giao lộ. Cung chân thị đoàn xe đám người từ biệt sau, thẩm thị các thành viên tâm tình đều trở nên thanh thoát lên, khóe môi dơ lên độ cung cũng rõ ràng vài phần, bởi vì bọn họ sắp về đến nhà. Mấy ngày kế tiếp, bởi vì lo lắng hàn tang thi tình huống, Hơn nữa thẩm thần tịch cái kia phi nhân loại thường xuyên tản mát ra ngu xuẩn phàm nhân chớ gần hơi thở, cho nên thẩm tuyết thanh liền vẫn luôn cùng hàn tang thi đại ở cùng chiếc xe Việt gia thượng. Hào đi, kỳ thật trên đường thời điểm, thẩm tuyết thanh đã từng tâm tình thấp thỏm lưu đi đi tìm thẩm thần tịch, nhưng nàng cuối cùng lại ở hắn quỷ xúc kiến nghị hạ, biểu tình dại ra rời đi. A tịch, ngươi có hay không cái gì thần kỳ dự tề, có thể xử ta trở nên càng thêm cường tráng một chút ta Nghĩ đến thẩm thần tịch kia chỉ phi nhân loại siêu cường thực lực, thẩm tuyết thanh ra mặt dạy bổ sung một câu, ngạch, yêu cầu của ta cũng không cao, có thể tay sẽ khủng ngạc thì tốt rồi. Ta đã đem khủng ngạc ra dày thịt béo gen lấy ra ra tới, bằng không ta giúp ngươi tiêm vào một chút thử xem. Thẩm thần tịch vẻ mặt nghiêm túc phải cụ thể kiến nghị nói, thẩm tuyết thanh mày đẹp nhữ lại, thần xác trần chờ a tịch, ngươi đã làm tường quan nhân loại thực nghiệm sao? tuy tiện liền tiêm vào gen thuốc thử, hẳn là sẽ có cái gì tác dụng phụ đi. nghe vậy, thẩm thần tịch nhẹ nhàng liếc nàng liếc mắt một cái, thần sắc đạm nhiên bảo đảm nói, yên tâm, ta dùng tiểu bạch thử thực nghiệm quá, nhiều lắm chính là ngoại hình trở nên cùng khủng ngạc có chút tương tự mà thôi. thẩm tuyết thanh nháy mắt dại ra, ngoại hình cùng khủng ngạc có chút tương tự. Người này nên không phải là tưởng lấy nàng đương nhân loại đầu tiên tiểu bạch thử đi. Phần 159 Nhìn thấy thẩm tuyết thanh ảm đạm rời đi thân hình, thẩm thần tịch mày đẹp khẽ nhết, tiện đà khẽ thở dài một hơi, trên tay hắn căn bản là không có khủng ngạc cường tráng gen thuốc thử, cho nên hắn mới vừa rồi bất quá chỉ là tùy tiện nói nói mà thôi, nhưng nàng thế nhưng thật sự, thật đúng là thiên chân lại đơn xuẩn a Nhớ tới thẩm tuyết thanh mới vừa rồi chờ mong ánh mắt, thẩm tuyết thanh khỏe môi hơi cầu, kỳ thật tay sẽ khủng ngạc gì đó, vẫn là rất thú vị. Trước 191 Phòng thủ kiên cố Tây tỉnh Bảo Tôn Mà Tây tỉnh Bảo Tôn Mà Tây tỉnh Bảo Tôn Mà thành lập ở Tây Nam Khe phía trên, ở vào hai đại cao ngất trong mây núi Non Trì Gian, là Nhã Giang và nhánh sông lưu Kinh Địa Vực. Tây tỉnh Tây Nam Khe phần lớn đều là rộng hẹp không đồng nhất lòng trào đất bằng cùng hồ buồn khe, địa hình bình thản, thổ chất phì nhiêu, nhiệt độ không khí thiên thấp, thời kỳ không có sương mối đoạn, ánh sáng mặt trời thời gian trường, nhiều con sông. tưới nguồn nước sung túc cực kỳ thích hợp phát triển nông nghiệp tận thế trước khe nội nông nghiệp căn cứ chủ yếu gieo trồng lúa mì thanh khoa tiểu mạch chờ thu hoạch mọc cực hảo ở tận thế nông nghiệp mới là nhân loại coi trọng nhất sản nghiệp cho nên thẩm thần tịch lúc trước mới có thể quyết định đem bảo tồn mà thành lập ở tây nam khe hơn nữa tây nam khe còn ở vào hai đại cao ngất băng sương núi non tri gian có thể thực tốt ngăn cản tang thi đại quân xâm nhập Hơn nữa Tây tỉnh vốn là hoang vắng, ở tận thế đã đến thời điểm, tăng thi số lượng cũng không nhiều, cho nên tương đối mặt các tỉnh, Tây tỉnh tổn thất xem như nhẹ nhất. Bởi vậy, Tây tỉnh bảo tồn mà hệ số an toàn cùng thoải mái hệ số ở cả nước trong phạm vi đều xem như bài thượng hào. Bất quá, ở tận thế, mọi người đối an toàn nhu cầu luôn là khát vọng xa xa lớn hơn thỏa mãn, cho nên, Tây tỉnh bảo tồn mà an bảo phương tiện luôn là đang không ngừng tăng mạnh chung. Thẩm tuyết thanh đối Tây tỉnh vẫn là rất hiểu biết, rốt cuộc nàng đời trước liền từng ở Tây tỉnh bảo tồn mà đãi quá rất dài một đoạn thời gian, nhưng nàng trọng sinh vận mệnh chú định giống như thay đổi rất nhiều đồ vật, cho nên nàng cũng không có cự tuyệt triệu khoa vũ riêng cùng nàng phổ cập Tây tỉnh bảo tồn mà một ít tình huống. Chỉ là, đương nàng chân chính đứng ở dài đến 1.000 mét phòng ngự lô cốt mang trước mặt, nhìn lô cốt phía sau cao nếu trăm mét tưởng thành khi. Thẩm tuyết thanh lúc này mới minh bạch cái gì gọi là phòng thủ kiên cố. Phòng ngự lô cốt mang đều là từ biến dị giả, dùng nhất cứng rắn cục đá kiến tạo mà thành, mỗi trăm mét liền có một cái ba tầng cao tiểu lô cốt, tổng cộng có mười cái tiểu lô cốt. Trong đó, thẳng đối tượng thành đại môn ba cái lô cốt đều là dùng cho kiểm tra đo lường vào thành dân chúng hay không cảm nhiễm, mà mặt khác bảy cái lô cốt chung có ba cái là chuyên môn dùng cho dân chúng từ bảo tồn mà ra tới. mà cuối cùng bốn cái lô cốt còn lại là dùng cho thu thập bảo tồn mà ngoại tang thi phân bố vân vân báo. Từ tiến vào tây tỉnh bảo tồn mà bên ngoài cây số mảnh đất, triệu khoa vũ cũng đã dùng bộ đảm thông chi phòng ngự lô cốt mang người phụ trách tôn giao giao. Vì thế, đương đoàn xe thông thả tiến vào số 5 lô cốt phía trước rừng xe khu vực y, tôn giao giao đã dẫn dắt một đội an mặc chỉnh tề, tinh thần no đủ kiểm tra đo lường chữa bệnh tiểu đội. thần sắc kích động lại khẩn trương đại ở lô cốt đại sảnh phía trước chờ đợi. Thấy thế, không ít chuẩn bị vào thành săn giết giả, doanh binh đoàn trợt đều thập phần tò mò, ai không biết tôn đại mỹ nhân ngày thường luôn luôn lạnh như băng xương, cũng không biết có thể khiến nàng khẩn trương biến sắc rốt cuộc là cái dạng gì đại nhân vật A. Có thể hay không là mặt khác tỉnh bảo tồn mà người cầm quyền sắp đã đến A. Ta phòng trưng cũng là, nên không phải là thanh tỉnh bảo tồn mà long ra người đi. Sao có thể? Chúng ta tôn đại đội chính là uy vũ không thể khuất băng mỹ nhân, chẳng sợ chính là đối với kinh thành bảo tồn mà con lớn, tôn mỹ nhân nhưng đều là lệnh một chương băng mặt, được không? Ta phỏng chừng không chuẩn là chúng ta thẩm bột đã trở lại. Thiệt hay giả? Hắc hắc, nếu thật là thẩm bột trở về thì tốt rồi, huynh đệ ta coi kinh thành bảo tồn mà kia giúp quy tôn tử nhưng không vừa mắt, liền chờ thẩm bột trở về đưa bọn họ nháy mắt hạ gục đầu. cũng không phải là sao. Nghe chúng ta vài vị đại đội trưởng nói, kinh thành đám tôn tử kia ăn chúng ta tây tỉnh, uống chúng ta tây tỉnh, còn cả ngày tưởng náo sự, nói chuyện làm việc nhưng làm giận. Nếu là chúng ta huy vũ khí phách thẩm bột trở về, ha ha, còn không được đem những cái đó thảo người ghét quy tôn tử cấp đuổi ra bảo tồn mà đi. Tuy rằng còn không có xuống xe, nhưng thẩm tuyết thanh đã bằng vào xuất sắc tinh thần lực, nghe được lô cốt trong đại sảnh không ít biến dị giả. dị năng giả khe khẽ nói nhỏ nghe tới không ít dị năng giả đều vẻ mặt oán giận nhắc tới kinh thành hai chữ khi thẩm tuyết thanh mặt đẹp nháy mắt liền lạnh xuống dưới khóe môi dơ lên một mạt lạnh băng đến cực điểm độ cung xem ra nào đó người là chờ không kịp muốn đi tìm diêm la vương đưa tin đâu kinh thành những cái đó ra hỏa một bên phái người đi hán chung bảo tồn mà phụ cận muốn vây chặn đường sắt thẩm thần tịch bọn họ Một bên còn thừa dịp thẩm thần tịch đám người rời đi bảo tồn mà là lúc tiến đến Tây tỉnh bảo tồn mà tìm tra, bọn họ đáy lòng không chuẩn chính là đánh suy nghĩ muốn sấn Tây tỉnh náo động hết sức mưu quyền đoạt vị đi. Thẩm tuyết thanh hơi hơi meo lại tất mâu, bọn họ tiến đến quay dối thời cơ cũng thực sự là quá xảo, nói vậy bọn họ tất nhiên là đã biết thẩm thần tịch rời đi bảo tồn mà thời gian đi. Nếu thật là như thế, xem ra Tây tỉnh bảo tồn mà cũng không phải thẩm thần tịch không bán hai giá. Âm thầm phỏng trừng còn cất giấu không ít thảo người ghét lao thử a. Bất quá, tận thế bùng nổ mới không đến một năm thời gian, thẩm thần tịch là có thể đủ đem Tây tỉnh bảo tồn mà không chê ở trong tay chính mình, còn đem nó no kiến tạo trở thành một cái xa gần nổi tiếng thoải mái nơi, đã xem như phi thường ghê gớm. Đến nỗi âm thầm cất giấu lao thử, chỉ cần bọn họ trong lòng có tham nghiệm, ở thẩm thần tịch thần nhìn xuống hạ, bọn họ sớm muộn gì đều sẽ lộ ra dấu vết. cho nên nàng cũng không cần quá mức lo lắng nghĩ vậy thẩm tuyết thanh lúc này mới ám thở dài nhẹ nhõn một hơi sau đó kéo sắc mặt thập phần lạnh băng hàn tang thi đi xuống xe việt dã. nhìn thấy hàn tang thi lạnh một trương tuấn khóc xoáy mặt thon dài chân dài gắt gao đinh trên mặt đất không muốn đi phía trước đi đến thẩm tuyết thanh có chút tức giận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái tiện đà khoe miệng hơi chịu nhìn lướt qua phía trước thẩm thần tịch sở ngồi thoải mái xe việt dã, trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ lúc này nàng thập phần hoài niệm độ nương tồn tại bởi vì nàng thật sự hảo muốn đi lục soát một chút đương trúc mã cùng thân đệ hai xem tướng ghét khi nên làm cái gì bây giờ nhớ rõ sắp tới đem tiến vào tây tỉnh bảo tồn mà bên ngoài khu vực khi thẩm thần tịch kia phi nhân loại khó được dừng hắn nghiên cứu khoa học hạng mục riêng mời nàng cùng hàn tang thi tiến đến nói chuyện hiếm sau đó Cương đại lại độc miệng phi nhân loại đệ đệ dùng ngăn cơm mềm tiểu bạch kiểm tang thi một từ thành công trọc giận hàn tang thi. Liên ở hàn tang thi thần sắc thô bạo, muốn thi triển chín âm tang thi chảo thời điểm, nàng thập phần đau đầu lại bất đắc di âm thầm đối hắn lưng thuận rất nhiều hiệp ước không bình đẳng. Hàn tang thi lúc này mới lạnh một trường khuôn mặt tuấn tú miễn cưỡng đồng ý tiếp tục cùng nàng cùng nhau tiến vào tây tỉnh bảo tồn mà. Đối mặt thẩm thần tịch đối hàn tang thi bày ra ra tới ác ý. Thẩm tuyết thanh đành phải dùng hàn tang thi tuy rằng là một con tang thi, nhưng hắn lại là một con cứu nàng nhiều hồi hảo tang thi tới thuyết phục hắn, làm hắn đáp ứng làm hàn tang thi tiến vào tây tỉnh bảo tồn mà. Nhưng từ đây, thẩm thần tịch cùng hàn tang thi một người một thi chi gian quan hệ là chợt rớt xuống tới rồi băng điểm dưới. Phát hiện nàng đối việc này bất lực lúc sau, thẩm tuyết thanh liền thực quang côn dùng thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng an ủi chính mình. nhìn thấy thẩm thần tịch thần sắc quặng cu đi xuống hắn chuyên trúc chiếc xe tôn dao dao nháy mắt kích động mặt đỏ lên không ít dị năng giả đều mặt lộ vẻ vui sướng nhìn chằm chằm thẩm thần tịch nhưng lại đều theo bản năng tránh ra một cái rộng mở thông đạo toàn bộ đại sảnh tức khắc một mảnh an tinh cùng túc mục thấy thế thẩm tuyết thanh lúc này mới ý thức được nhà mình phi nhân loại đệ đệ ở tây tỉnh bảo tồn mà có được kiểu gì cao thượng vô cùng địa vị chương 192 muốn hạt đại gia cùng nhau hạt Tây tỉnh bảo tồn mà, lô cốt đại sảnh. Số 5, số 6 lô cốt đại sảnh phía sau đối diện bảo tồn mà tưởng thành đại môn, cho nên này hai tòa lô cốt kiến tạo quy mô đều là lớn nhất. Trong đó, số 5 lô cốt ngày thường thường xuyên dùng để tiếp đại vip khách quý, cho nên kiến tạo đến càng vì xa hoa một ít, nó sàn nhà là dùng màu đen đá cẩm thạch phô thành, gạch men sứ sáng ngời như gương tử, đèn treo hoa lệ loa mắt, tinh mỹ tế điêu thuần hắt một bản. Trang nghiêm trung tẫn hiện ung dung hoa quý. Thẩm tuyết thanh đám người bước vào số 5 lô cốt đại sảnh khi, trùng hợp là chính ngọ thời gian, toàn bộ đại sảnh chỉ có 100 nhiều người. Mà thẩm tuyết thanh một hàng hơn 30 người bước vào đại sảnh sau, cũng chút nào không hiện trên trúc, bởi vậy có thể thấy được, số 5 lô cốt đại sảnh diện tích là cỡ nào rộng lớn. Vốn dĩ một 100 nhiều người đang ở năm tên chữa bệnh đội viên dẫn đường hạ, đâu vào đấy tiến hành bước đầu vi rút kiểm tra đo lường. Nhưng thẩm thần tịch đám người trở về, tức khắc đem toàn bộ đại sảnh không khí cấp bậc lửa lên. Bọn họ tất cả đều thần sắc nóng cháy lại sùng kính nhìn chằm chằm thẩm thần tịch. Thẩm bột không chỉ có thực lực cường hãn, khí tràng cường đại, vẫn là bọn họ toàn bộ Tây tỉnh bảo tồn mà sáng lập giả cùng người thủ hộ. Cho nên thẩm thần tịch ở bọn họ trong lòng chính là thần giống nhau tồn tại. Đối mặt một chúng phạm nhân nhìn lên ánh mắt, thẩm thần tịch chỉ là tất mâu đạm mà quét bọn họ liếc mắt một cái sau đó thần sắc đạm nhiên nhìn về phía tôn giao giao ý bảo nàng phía trước dẫn đường bị thẩm bột như thế bá khí trắc lậu nhìn lướt qua một chúng phàm nhân tức khắc thật sâu kích động uy vũ khí phách thẩm bột thế nhưng không có làm lơ bọn họ còn theo chân bọn họ chào hỏi bọn họ thật là cảm giác sâu sắc vinh hạnh a toàn bộ tây tỉnh bảo tồn mà dân chúng đều biết một việc kia đó là bọn họ vĩ đại người cầm quyền thẩm bột phi thường nội Không chỉ có bận về việc hắn các loại lợi cho dân sinh nghiên cứu khoa học hạng mục, còn bận về việc xử lý bảo tồn mà quan trọng sự vụ. Cho nên, ngày thường có thể được đến hắn đạm nhiên đáp lại, cũng chỉ có số ít vài tên đại đội trưởng cùng với thẩm bột những cái đó nghiên cứu đối tượng mà thôi. Mà nay ngày, bọn họ thế nhưng được đến thẩm bột cực kỳ quý hiếm như gái liếc mắt một cái, bọn họ sao có thể không cảm thấy kích động mênh mông a? Hào đi! Kỳ thật dựa theo thẩm thần tịch nhất quán chúng sinh toàn con khỉ quan niệm, hắn là tuyệt đối sẽ không để ý tới này đó mạch nào không đạt được bình thường tiêu chuẩn con khỉ. Nhưng bởi vì thẩm tuyết thanh trở về, không biết vì sao, thẩm thần tịch đầu đột nhiên sinh ra một loại tên là muốn cho lao tỉ vì ta cảm thấy kiêu ngạo quỷ dị dao động, cho nên hắn không tự giác liền làm ra cùng con khỉ chào hỏi ngu xuẩn hành vi. Mà đương thẩm thần tịch tỉnh ngộ lại đây, hắn thế nhưng sinh ra như thế không hoa lệ ý tưởng. còn làm ra như vậy ngu xuẩn hành động khi, tâm tình của hắn trợn trở nên có chút không xong quanh thân áp khí càng là nháy mắt giảm xuống không ít. Vì thế, ở mọi người trong mắt bê nghệ thiên hạ, huy vũ khí phách thẩm thần tịch, cứ như vậy áp xuất hấp, không nói một lời đi theo thần sắc kích động tôn giao giao phía sau. Mà thân xuyên một bộ màu trắng tiểu lễ phục tiểu kim thực tự giác đi ở thẩm thần tịch tả phía sau, kim sắc tóc ngắn bén nhọn đứng thẳng. non nớt khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy đều là tự hào cùng kiệt ngạo chi sắc. Thấy thế, Thẩm Tuyết Thanh cũng thực tự giác đi theo tiểu kim phía sau, tay phải còn gắt gao nắm thần sắc thô bạo Hàn Tang Thi, phong ngừa hắn lòng tự trọng bùng nổ xoay người rời đi lô cốt đại sảnh. Ở bị Thẩm thần tịch cười nhạo lúc sau, Hàn Lâm thần mấy độ tâm sinh hồi ý, muốn đem Thẩm Tuyết Thanh bắt góc, cùng nàng tìm một cái rộng lớn vô ngần địa phương, cộng kiến một cái hài hòa hữu hảo Tang Thi vương quốc. Nhưng đang tiếc chính là thẩm tuyết thanh chút nào không dao động còn nhiều lần vẻ mặt kiên quyết cự tuyệt hàn tăng thi đề nghị nàng thiệt tình không thích cùng một đống mơ ước nàng huyết nhục tang thi đại ở bên nhau ở nàng xem ra lang nhập dương đàn tổng so dương nhập bầy sói muốn hảo đến nhiều hơn nữa nàng kỳ thật cũng không thích đương tiểu bạch kiểm gì đó đương nhìn thấy một người chắt đuôi ngựa ăn mặc màu đen vận động trang phục môi hồng răng trắng xinh đẹp muội tử thần xác tự nhiên đi theo tiểu kim lại nhân phía sau khi Không ít người vây xem đều thập phần tò mò thân phận của nàng Phải biết rằng tiểu kim đại nhân không chỉ có là thẩm bột bên người tiểu bảo tiêu Vẫn là tam giái hậu kỳ tuyệt đỉnh cao thủ Cho nên hắn mới có thể đủ ở thẩm bột phía sau đệ nhất thuận vị Mà kia xinh đẹp đôi ngựa ngội tử thế nhưng có thể ở thẩm bột phía sau đệ nhị thuận vị Ngay cả triệu khoa vũ đại nhân đều ở vào nàng lúc sau Như vậy thân phận của nàng hoặc là thực lực tất nhiên thực bất phàm đi chẳng lẽ kia xinh đẹp đuôi ngựa muội tử cùng thẩm buôn chi gian có cái gì ái muội quan hệ? nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy xinh đẹp đuôi ngựa muội tử nắm một người đại xoái ca tay khi, bọn họ trong lòng tiểu diễm bắt hoài ý tưởng ầm ầm tan biến. xem ra giai nhân là danh hoa có chủ a. khi bọn hắn phát hiện xinh đẹp đuôi ngựa muội tử thế nhưng tản mát ra tam giai dị năng cường giả hơi thở khi, không ít người vây xem nhìn về phía nàng ánh mắt tức khắc trở nên kính sợ lên. Không thể tưởng được này muội tử tuổi còn trẻ, thế nhưng cũng giống như tư thực lực khủng bố, trách không được nàng có thể ở đệ nhị thuận vị A. Bởi vì hàn lâm thần trên người hơi thở bị đặc chế đồng hồ cấp che chắn rớt, cho nên mọi người nhìn không ra hắn hiện giờ tu vi, vì thế hắn liền hoa lệ lệ bị trộm vây xem mọi người cấp xem nhẹ. Bất quá, đi ở phía trước tôn giao giao, nhưng thật ra ở nhìn thấy ngụy quang đầu đám người trước tiên, liền minh bạch thẩm tuyết thanh thân phận thẩm buộc tỷ tỷ Hãy còn nhớ rõ lúc trước ở Tây tỉnh Bảo Tồn mà thành lập lúc đầu giai đoạn, ở thế cục còn không có hoàn toàn ổn định dưới tình huống, thẩm bột liền cực kỳ tùy hứng phái ra mấy chi thực lực xa xỉ đoàn xe đi trước phương Nam tìm kiếm hắn tỷ tỷ thẩm tuyết thanh, đồng thời, thẩm tuyết thanh cũng là hắn duy nhất thân nhân. Đáng thương thẩm ba ba cùng thẩm mụ mụ đã bị thẩm thần tịch cấp vô tình xem nhẹ rớt. Phần 160 Đã biết thẩm tuyết thanh thân Lại nhìn đến kia nhất quán thích giả heo ăn thịt hổ Triệu Khoa Vũ Đại nhân đều khuất cư ở đệ tứ thuận vị thượng, Tôn giao giao tức khắc đem Thẩm Tuyết Thanh tầm quan trọng lại thẳng tắp hướng lên trên đề ra thật lớn một đoạn, có tỷ không thẩm buộc vì nàng hộ tống, Thẩm Tuyết Thanh địa vị cùng quyền lên tiếng tuyệt đối sẽ không thấp hơn bọn họ này đó đội trưởng. Thẩm Tuyết Thanh phía sau đi theo một con thân hình càng thêm trở nên cường tráng, lóe tinh lượng màu hổ phách đồng tử, không ngừng loạn choạng màu ngân bạch cái đuôi bạch hổ đại miêu quân. Mà ở đại miêu quân lông xù sù tuyết trắng trên sống lưng, còn lại là ngồi xếp bằng một con thần sắc mất tinh thần lông xanh quy cùng một con không ngừng dùng móng trải vốt tự thân màu đen lông chim tự luyến quả đen. Khu, bởi vì khủng ngạc xuất hiện duyên cớ, thẩm thần tịch gần nhất đang ở nghiên cứu nước ngọt dị thú tính trung, vì thế đáng thương lông xanh quy đã bị mạnh mẽ chịu vài lần huyết, trở nên suy yếu không thôi. Bởi vì thương tiếc tiểu lục, Thẩm tuyết thanh liền làm đại miêu quân phụ trách chiếu cố trông giữ nó. Mà hát vũ quả tắc bởi vì gần nhất ở vào thay lông kỳ, cả người đều không thoải mái, tính tình cực kỳ táo bạo, còn không vui nhúc nhích, cho nên nó liền dùng nhã giang chung nước ngọt tiên cá hối lộ đại miêu quân, đổi được cùng lông xanh quy giống nhau thoải mái đãi ngộ ngồi ở bách thú chi vương đại miêu quân trên người. Không thể không nói, đại miêu quân chờ ba con dị thú tồn tại vẫn là rất là thấy được, rốt cuộc dị thú hung tàn quan niệm vẫn là thâm nhập dân tâm. nhưng bởi vì chúng nó tam là ở thẩm bột phía sau đệ tam thuận vị thượng cho nên tôn giao giao đám người không hề có sợ hãi chi ý còn thập phần chắc chắn thầm nghĩ này mấy chỉ dị thú nhất định đều là bị thẩm bột vương bá chi khí cấp chính phủ sau đó tự động trở thành thẩm bột sùng vật đi thẩm thần tịch phía sau đệ tứ thuận vị tức đại miêu quân phía sau chính là ngày xưa thói quen tiếu lý tàng đao giả heo ăn thịt hổ triệu khoa vũ kỳ thật ở hán trung cổ võ công pháp đấu giá hội một truyền thượng Thẩm Thần Tịch vốn định đem Triệu Khoa Vũ lưu tại Tây Tỉnh Bảo Tồn mà an ổn nhân tâm, rốt cuộc Tây Tỉnh Bảo Tồn mà không gian dị năng giả lại không ngừng hắn một cái, Hà Tất Đại tài tiểu dụng đâu? Nhưng Triệu Khoa Vũ thằng nhãi này ngại Tây Tỉnh Bảo Tồn mà quá mức nhàm chán, chính là lì lợm la liếm theo qua đi. Thẩm Thần Tịch nghĩ con khỉ buồn hỏng rồi sẽ thực dễ dàng biến buồn, vì tránh cho Bảo Tồn mà quân sư biến buồn. Hơn nữa Tây Tỉnh Bảo Tồn mà còn có không ít đáng tin cậy con khỉ. Vì thế liền cho phép hắn đi theo. Tuy rằng ở phản hồi Tây Tỉnh trong quá trình, hắn vẫn luôn đều bị thẩm tuyết thanh cùng hàn lâm thần thường thường khi dễ, nhưng triệu khoa vũ vẫn là lòng mang một viên kiên cường vững tâm đỉnh lại đây. Hiện giờ nhìn thấy Tây Tỉnh bảo tồn mà gần đây ở trước mắt, triệu khoa vũ đáy lòng ở rơi lệ đầy mặt đồng thời, còn có một loại ẩn ẩn vui sướng khi người gặp họa tâm tình. Hắn thiệt tình hy vọng mười tên đại đội trưởng chung sẽ có cùng hắn giống nhau không có mắt ra hỏa cũng đi trêu thẩm tỉ. thiện đa bị bưu hán vô tình vô sỉ thẩm tỉ cũng hung hăng một phen. Triệu khoa vũ loại này đáng khinh tâm lý có một loại thập phần hình tượng miêu tả, kia đó là độc khổ bức không bằng chúng khổ bức. Tựa như tận thế trước, có chút người nhìn thấy mố bộ quốc nội tàng lớn, bị vô số vong hưu cho điểm 8.9, còn nhìn thấy vô số vong hưu nhắn lại nói này kịch mãi quốc nội lương tâm tàng lớn, vì thế liền lòng mang chờ mong hoa mấy chục đại dương đi trước dạp chiếu phim quan khán. Thằng đến đi ra dạp chiếu phim, bọn họ mới vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc phát ra một tiếng kinh ngạc cảm thán, ngọa tào. Sau đó, bọn họ liền lén lút ở trên mạng cho một cái thập phần khen ngợi, thập phần âm u thầm nghĩ, muốn hạt đại gia cùng nhau hạt, tuyệt đối không thể làm ta một người hạt. Khu, trở lại chính đề, ở tôn giao giao dẫn dắt hạ, thẩm thần tịch, tiểu kim, thẩm tuyết thanh. Hàn lâm thần cùng đại miêu chờ bốn người tam thú cũng không có trải qua bất luận cái gì kiểm tra đo lường, cũng đã an toàn lướt qua tây tỉnh bảo tồn mà đạo thứ nhất phòng tuyến. Mà triệu khoa vũ cùng ngụy quang đầu đám người lại chỉ có thể hâm mộ nhìn theo thẩm thần tịch cùng thẩm tuyết thanh đám người, sau đó ngoan ngoãn tiếp thu chữa bệnh tiểu đội thử máu, la phóng ra chờ một loạt vi rút kiểm tra đo lường. Mà lý tư tư, tiểu bao tử chờ tân nhân còn phải tiến hành cá nhân tin tức bước đầu đăng ký đăng ký. Ngay cả ngụy quang đầu, khúc lăng y lì ở đám người cũng đến tiến hành tin tức đổi mới. Bất quá, làm thẩm bột mang đến nhân loại, bọn họ vẫn là có thể hưởng thụ một ít đặc quyền. Thí dụ như ở lô cốt lầu 2 tiến hành kiểm tra đo lường, đăng ký tư liệu bảo mật từ từ. Ở cây số lớn lên phòng ngự lô cốt mang phía sau là dài đến 200 mét thực vật xanh mang. Bên trong gieo trồng cũng không phải có thể dùng ăn trái cây thực vật, cũng không phải dùng cho xem xét cùng tinh lọc không khí cảnh quan thực vật. mà là dùng để ngăn cản ngoại địch xâm lấn biến dị thực thi hoa cùng hút máu bùi gai đẳng. Cái gọi là ngoại địch không chỉ có bao gồm tăng thi, còn bao gồm không có hảo ý mặt khác bảo tồn mà thành viên. Nhìn dài đến 200 mét giữ tận thực vật xanh, thẩm tuyết thanh khỏe miệng nhẹ chịu, tất mâu hơi mang kính để nhìn về phía tôn giao giao, nàng an bảo công tác thật đúng là không phải giống nhau đúng chỗ chín Trước 193 bọn họ dựa vào cái gì? Tây tỉnh bảo tồn mà. Quét vài lần từng mảnh theo gió lay động, 2 mét cao biến dị thực thi hoa, lại nhìn lướt qua đã đi vào thực vật xanh mang thẩm thần tịch cùng tiểu tăng thi, Hàn Lâm thần nhăn lại mày kiếm, sau đó quyết đoán đi ở thẩm tuyết thanh phía trước, nắm nàng tay nhỏ, đem nàng hộ ở phía sau. Thấy thế, thẩm tuyết thanh đầu tiên là sửng sốt, đáy lòng nổi lên nhẹ nhẹ ấm áp gợn sóng, tiện đa tiếp nhận tiểu trợ lý đưa qua hai quả kim sắc huy trường, cho hắn cùng chính mình đeo thượng. Sau đó liền ở tôn giao giao dẫn dắt cùng hàn tang thi hộ vệ hạ, dọc theo một cái hai mét khúc chết tiểu đạo đi vào. Bởi vì thẩm tuyết thanh cùng hàn lâm thần đều là lần đầu tiên tiến vào thực vật phòng ngự mang, cho nên tôn giao giao liền dơ lên một mặt xuân phong quất vào mặt tươi cười, tận chức tận trách vừa đi vừa giới thiệu nói, thẩm tỷ thực vật phòng ngự mang trước 100 mét trong phạm vi trồng trọt đều là nhất giai biến dị thực thi hoa, này đó thực thi hoa thích nhất chính là thi tối. Nếu là có tang thi vây thành, này đó là chúng ta tây tỉnh bảo tồn mà đạo thứ hai phòng tuyến. Mà thực vật phòng ngự mang sau 100 mét trong phạm vi trồng trọt đều là nhất dai hút máu bùi gai đằng. Chúng nó thích nhất chính là hấp thụ mới mẹ máu. Nếu là có không trải qua cho phép tiến vào bảo tồn mà nhân loại hoặc là dị thú tự tiện xông vào, chúng nó liền sẽ vây quanh đi lên, đem tự tiện xông vào nhân loại hoặc là dị thú cấp quấn quanh trụ. cũng thông qua hấp thu bọn họ máu tới yếu bất tự tiện xông vào giả thực lực. Kỳ thật, ở tận thế, có thể phát sinh biến dị thông thường đều là động vật, nhưng ở chúng ta Tây tỉnh cường đại nghiên cứu khoa học đoàn đội phá được hạn, thông qua dùng tàng thi vi rút đi thôi hóa thực vật hạt giống sinh trưởng, cũng là có thể thúc đẩy thực vật biến dị, chỉ là, có thể phát sinh biến dị thực vật vẫn là không đủ nhiều. Kỳ thật, chúng ta thực thi hoa cùng bùi gai đằng hạt giống cũng không nhiều. cho nên biến dị thực thi hoa điển cùng hút máu bùi gai đằng điển đều là chọn dùng cây non phân chi vô tính sinh sôi nảy nở thủ đoạn mà đến. Chúng ta trên người đeo huy chương đều trải quang âm, nào đó có thể khiến cho biến dị thực thi hoa cùng hút máu bùi gai đằng đánh mất xúc giác đặc thù dược tề, cho nên chỉ cần chúng ta đeo huy chương là có thể đủ an toàn đi qua thực vật phòng ngữ mang. Đời trước thời điểm, Thẩm Tuyết Thanh cũng là biết Tây tỉnh bảo tồn mà biến dị thực thi hoa cùng hút máu bùi gai đằng. nhưng đó là ở tận thế tang thi vi rút bùng nổ hai năm sau mới nghiên cứu ra tới cho nên nàng càng thêm rõ ràng cảm nhận được lịch sử quỹ đạo đã đã xảy ra biến sửa nàng cần thiết phải cẩn thận cẩn thận một ít không thể đủ căn cứ trọng sinh trước kinh nghiệm mà đi sự nếu không nàng không chuẩn sẽ quăng ngã một cái đại té ngã nghe được biến dị thực thi hoa hỉ thực tang thi thì thối hàn lâm thần khuôn mặt tuấn tú nháy mắt liền đen xuống dưới nhân loại bảo tồn mà đối tang thi quả nhiên đều là lòng mang ác ia Ta thấy đến ngươi tiểu trợ lý mang huy chương là hát thiết sắc, mà chúng ta đeo chính là kim sắc, đây là vì cái gì? Thẩm tuyết thanh khó hiểu hỏi. Chúng ta bảo tồn mà dựa theo mọi người tiềm lực, cống hiến tích phân cùng trung thành độ chờ tổng hợp khảo hạch chỉ tiêu điểm tới phân chia cấp bậc, bất đồng cấp bậc đeo bất đồng huy chương, dựa theo cấp bậc từ thấp đến cao, phân biệt là hát thiết, đồng tàu, bạc trắng, hoàng kim cùng kim cương. Ở chúng ta Tây tỉnh bảo tồn mà chung. đeo bất đồng cấp bậc huy chương hưởng thụ quyền lợi cùng nghĩa vụ cũng là không giống nhau trong đó hắc thiết huy chương là nhất nhân loại bình thường đeo mà đeo đồng sắc huy chương nhân loại cấp bậc muốn cao một ít mà màu bạc huy chương tắc so đồng sắc huy chương cấp bậc muốn cao kim sắc tắc càng cao càng cao cấp bậc nhân loại liền càng ít hiện giờ toàn bộ tây tỉnh bảo tồn mà hoàng kim huy chương cũng chỉ có không đến 30 cái đến nỗi kim cương huy chương toàn bộ bảo tồn mà cũng chỉ có thẩm bột co tư cách này đeo Bất quá trừ bỏ kim, bạc, đồng, thiết cùng kim cương năm loại phân cấp bậc huy chương ngoại, còn có một loại tuyết trắng huy chương, loại này tuyết trắng huy chương là riêng nhằm vào 13 tuổi dưới hài đồng mà thiết. Bởi vì bọn họ tuổi con nhỏ, thân thể tiềm năng còn không thể hoàn toàn kiểm tra đo lường ra tới, cũng làm không được rất lớn cống hiến, cho nên vì bảo đảm bọn họ khỏe mạnh trưởng thành, thẩm bột riêng chỉ ra 13 tuổi dưới hài đồng có thể bằng vào tuyết trắng huy chương. Thưởng thụ miễn phí giáo dục cùng một ngày tam cơm. Đề cập thẩm thần tích khi tôn giao giao đáy mắt có rõ ràng kính ngưỡng cùng sùng bái chi sắc, cũng cũng chỉ có Tây tỉnh bảo tồn mà có thực lực này cùng dũng khí, nguyện ý miễn phí dưỡng dục không có sức chiến đấu hài đồng. Kỳ thật, nàng lúc trước chính là vì nhà mình tuổi nhỏ đệ đệ, mới lựa chọn lưu tại Tây tỉnh bảo tồn mà. nghe vậy, thẩm tuyết thanh tức khắc suy nghĩ cẩn thận huy chương chế độ tồn tại ý nghĩa, tây tỉnh bảo tồn mà tuy rằng là thực an toàn cũng có thừa lương nhưng nếu là những người sống sót không nỗ lực canh tắc hoặc là nỗ lực săn giết tăng thi lương thực sớm hay muộn sẽ bị tiêu hao rớt mà tăng thi cũng sẽ dần dần trở nên cường đại lên tiện đạo uy hiếp đến bảo tồn mà an nguy chỉ có tương đối công bằng phân phối theo lao động nguyên tắc mới có thể đủ lớn hơn nữa kích phát mọi người sức sản xuất cùng sức sáng tạo rốt cuộc cống hiến càng lớn nhân tài có thể hưởng thụ càng nhiều cho nên vì bọn họ khát vọng Bọn họ mới có thể càng thêm nỗ lực canh tắc hoặc là săn giết tăng thi, mà bọn họ nỗ lực tắc sẽ thúc đẩy tây tỉnh bảo tồn mà trở nên càng thêm tốt đẹp. Cho nên, huy chương chế độ tồn tại tuy rằng rất đơn giản thô bạo, nhưng lại là một loại có thể song thắng hảo thủ đoạn. Thực vật phòng ngự mang tuy rằng chỉ có ngắn ngủn 200 mét, nhưng bọn hắn hành tẩu đường nhỏ lại là khúc chiết 500 m chiều dài, cho nên thẩm tuyết thanh đám người không nhanh không chậm đi rồi 10 phút mới đi ra thực vật phòng ngự mang. Không thể không nói, đặc quyền là một loại phi thường không tồi đồ vật, bởi vì thẩm thần tịch tồn tại, thẩm tuyết thanh căn bản không cần làm bất luận cái gì đăng ký liền nhẹ nhàng lướt qua đạo thứ ba phòng tuyến cao tới trăm mét, hậu đạt 10 mét tường thành. Xuyên qua 10 mét thông đạo, thẩm tuyết thanh cùng hàn lâm thần đám người rốt cuộc tiến vào tây tỉnh bảo tồn mà. Thẩm thần tịch làm tôn giao giao dẫn dắt thẩm tuyết thanh đám người đi trước hắn nơi nghỉ ngơi sau, liền thần sắc đạm mạc mang theo tiểu kim rời đi. Thấy thẩm tuyết thanh thần sắc u hoán nhìn chằm chằm thẩm thần tịch rời đi thân ảnh tôn giao giao thẩm cảm thấy buồn cười không khỏi giải thích nói thẩm bột rời đi bảo tồn mà đã có hơn một tháng cho nên tích hạ không ít yêu cầu hắn tự mình xử lý văn kiện thẩm tỉ ngươi nhưng ngàn vạn không cần sinh khí nga thẩm tuyết thanh đương nhiên biết thẩm thần tịch rất bận nàng u hoán chính là thẩm thần tịch rời đi trước thế nhưng còn riêng chỉ ra làm hàn tang thi mặt khác tìm địa phương nghỉ ngơi chỉnh đốn một chuyện liền hàng tang thi kia tính tỉnh, nàng căn bản liền không tin hắn sẽ ngoan ngoãn đại ở mặt khác địa phương được không thấy thẩm tuyết thanh lũ oán nhìn về phía hắc y rỉa không nam lại thần sắc cú oán nhìn về phía nàng tôn giao giao tức khắc minh bạch nàng lo lắng vội ho nhẹ một tiếng an ủi nói thẩm tỷ, thẩm bột nơi bên cạnh vẫn là có không ít không chí phòng ở cho nên ngươi không cần lo lắng hàng tiên sinh vấn đề chỗ ở nghe vậy thẩm tuyết thanh tức khắc càng thêm hâm hực nàng căn bản là không lo lắng hàn tang thi vấn đề chỗ ở, nàng lo lắng chính là hắn ẩm thực vấn đề. đem một con tính tình táo bạo, thích ăn thịt tươi tang thi mang tiến bảo tồn mà, làm người dám hộ thẩm tuyết thanh vốn là có chút tiểu ấy náy, nếu là bởi vì nàng không có trông giữ cùng chiếu cố hảo hắn, làm hắn phá hủy hoa hoa thảo thảo, sợ hai tâm linh yếu ớt nam nữ già trẻ, nàng đã có thể tội lỗi A thẩm tuyết thanh khẽ thở dài một hơi, tự mình an ủi nói. hàn tang thi dán nàng cũng không ngừng một lần nói vậy phi nhân loại cũng đã thói quen hàn tang thi bằng mặt không bằng lòng cho nên khắc tìm dừng chân gì đó liền thôi bỏ đi tiểu giao nghe nói kinh thành bảo tồn mà có phái người tiến đến chúng ta bảo tồn mài náo sự rốt cuộc là tình huống như thế nào thẩm tuyết thanh hỏi nàng thập phần chú ý vấn đề tôn giao giao tuổi so nàng lớn vài tuổi cho nên thẩm tuyết thanh vốn định xưng hô nàng vì tôn tỷ nhưng ở nàng mãnh liệt kháng nghị hạ Nàng không thể không xưng nàng vì tiểu giao. Ở nghe được triệu khoa vũ bọn người xưng hô thẩm tuyết thanh vì thẩm tỷ sau tôn giao giao sao lại còn dám làm nàng xưng hô nàng vì tôn tỷ A. Phải biết rằng thẩm tuyết thanh chính là thẩm bột tỷ tỷ, nếu là nàng xưng hô nàng vì tôn tỷ, kia thẩm bột chẳng phải chính là nàng đệ đệ bối. Nàng lại không phải chán sống, nàng làm sao dám chiếm thẩm bột tiện nghi A. Nói vậy triệu khoa vũ đám người cũng là như vậy tưởng. cho nên mới sẽ xưng hô thẩm mội chỉ vì thẩm tỷ đi. Phần 161 Nghe vậy, Tôn Giao Giao cũng không có dấu dến, vẻ mặt lệnh vài phần, nói, Kinh Thành Bảo Tồn mà là ở thẩm một đám người rời đi sau, mới phái người tiến vào chúng ta Tây Tỉnh Bảo Tồn mà. Ngay từ đầu chờ, bọn họ còn cố ý ẩn nấp thân phận, muốn lén lút trà trộn vào Tây Tỉnh Bảo Tồn mà, chính là bọn họ trong đó một người thành viên ý chí không kiên định, bị chúng ta tinh thần hệ dị năng giả phát giác không thích hợp thông qua thôi miên thẩm vấn lúc này mới phát hiện bọn họ thân phận cùng lai lịch nhận thấy được người tới không có ý tốt chúng ta liền nhất trí quyết định làm bộ cái gì cũng không biết sau đó án binh bất động bởi vì chúng ta đối bọn họ sớm có phòng bị cho nên bọn họ nhiều lần điều tra cẩn thận đều không có được đến hữu dụng tình báo lúc sau bọn họ phòng chừng cũng phát giác chúng ta phòng bị Bọn họ lúc này mới lượng ra bọn họ thân phận. Bọn họ phơi ra thân phận sau, liên minh báo tự đắc yêu cầu cùng thẩm bột chờ một chúng cao tầng, trao đổi Tây tỉnh cùng với hoa hạ tương lai phát triển tình huống. Hơn nữa, ở biết được thẩm bột không ở Tây tỉnh bảo tồn mà sau, bọn họ còn đặc biệt vô sỉ yêu cầu tạm thời đại lý Tây tỉnh bảo tồn mà hết thẻ sự vụ. Lý do là bọn họ là hoa hạ cao tầng quan viên, quốc gia giao cho bọn họ có quyền lực chỉ huy hết thẻ địa phương thế lực tổ chức. Nha, lúc trước ở tang Thi Vi rút bùng nổ thời điểm, bọn họ này đó quan viên chỉ lo đem vật tư cùng quân đội điều đi bảo hộ bọn họ bản thân, căn bản là không để ý tới chúng ta này đó bình dân bá tánh chết sống. Lúc trước nếu không phải thẩm bộn ngăn cơn sóng dữ, ngày đêm không miên tận sức với vì bình thường dân chúng nghiên cứu ra có thể kích phát tiềm lực cùng ước chế Tăng Thi Vi rút dược tề, lấy bản thân chi lực khởi động toàn bộ Tây tỉnh bảo tồn mà. Tây tỉnh bảo tồn mà căn bản là không có khả năng phát triển đến giống hôm nay như vậy tốt đẹp. Hiện tại bọn họ thấy chúng ta quá đến hảo, liền nghĩ đến, còn vọng tưởng bóc lột áp bách chúng ta, bọn họ dựa vào cái gì? Tôn giao giao nghiến răng nghiến lợi nói, đáy mắt có nhẹ nhẹ khó có thể tiêu tan đoán hận chi sắc. Nghe được như thế đoán khí tràn đầy lời nói, thẩm thuyết thanh tức khắc yên tâm, xem ra Tây tỉnh bảo tồn mà nhân dân vẫn là rất có chủ kiến sao. 194 hủ bại nơi. Tây tỉnh bảo tôn mà. Nhìn thấy thẩm tuyết thanh hơi hơi dơ lên khỏe môi. Tôn giao dao trên mặt oán giận chi sắc nháy mắt cứng đờ một tức. Nghe nói thẩm tỷ còn bất mãn 20 tuổi. Nhưng nàng hiện tại lại dùng một bộ vui mừng ánh mắt nhìn đã sắp buôn tâm nàng. Làm nàng có một loại nhìn thấy lãnh đạo ảo giác. Thẩm tỷ thật không hổ là thẩm bột tỷ tỷ. Giống nhau có vương bá chi khi a Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Tôn giao giao thần sắc có chút lạnh băng âm chầm nói, nghe nói những cái đó quy tôn tử đã được đến thẩm bột trở về tin tức, phòng chừng bọn họ lúc này rất có khả năng đã chắn ở Tây tỉnh làm chính đại sảnh cửa. Nghe vậy, thẩm tuyết thanh tức khắc minh bạch nàng trong giọng nói để lộ ra tới tin tức, khuôn mặt nhỏ cũng lạnh xuống dưới, thẩm thần tịch trở về thời gian chỉ có cực nhỏ một bộ phận quản lý cao tầng nhân viên biết, nhưng cố tình cái này quan trọng tin tức lại bị tiết lộ đi ra ngoài. Này ý nghĩa Tây tỉnh bảo tồn mà cao tầng trung rất có thể tồn tại kinh thành thế lực gian tế, thật đúng là làm người không ngờ sự tình A. Nhớ tới thẩm thần tịch có thể đem cái chết nhân khí sống, lại đem người sống tức chết siêu cường thực lực, thẩm tuyết thanh chọn chọn mày đẹp, ngự khí chắc chắn nói, tiểu giao, ngươi yên tâm đi, A tịch đã đã trở lại, kinh thành kia giúp châu chấu nhảy quy không được bao lâu. nghe vậy, tôn giao giao cảm thấy nàng lời nói ngữ thập phần có đạo lý. Sắc mặt tức khắc hảo vài phần, cũng không phải là sao. Bọn họ Tây tỉnh bảo tồn mà thần giống nhau thẩm bột đã trở về, chỉ cần thẩm bột vươn một ngón tay là có thể đem những cái đó kinh thành quy tôn tử cấp bóc chết, nàng thật sự không cần thiết quá mức phẫn nộ, dù sao thẩm bột nhất định sẽ giúp bọn hắn lấy lại công đạo. Trải qua trong thời gian ngắn ở chung, tôn giao giao phát hiện thẩm tuyết thanh làm người xử sự đều thập phần khéo léo, cũng không phải khó ở chung người, đáy lòng ám thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phải biết rằng thẩm bột đối thẩm tuyết thanh cũng không phải là giống nhau coi trọng, nếu là thẩm tuyết thanh là một cái kiêu ngạo hương ngạnh người, như vậy nàng tồn tại không chuẩn sẽ dạy hư tây tỉnh bảo tồn mà nội không khí, rốt cuộc tây tỉnh bảo tồn mà nội dị năng cường giả cùng quản lý tầng đều có. Không ít người là mang theo thân nhân bằng hữu. Nếu thẩm tuyết thanh ngang ngược kiêu ngạo ỷ vào thẩm thần tịch quyền thế làm sàng làm bậy, trừ bỏ khả năng sẽ ảnh hưởng đến thẩm bột danh dự. còn khả năng sẽ cho những cái đó cường giả cùng quản lý tầng con nối dõi bằng hưu mang đến không tốt làm mẫu, tiến tới ảnh hưởng đến toàn bộ bảo tồn mà quản lý. Con đê ngàn dặm, sụp vì tổ kiến, nàng vẫn là minh bạch đạo lý này. Cho nên, đương nhìn thấy thẩm tuyết thanh tính tình không tồi, lại nhớ đến triệu khoa vũ mới vừa rồi âm thầm lộ ra tin tức, nói thẩm tuyết thanh cùng hàn lâm thần đều là thực lực không tồi tam giai dị năng giả, tôn giao giao mặt đẹp không khỏi nổi lên nhẹ nhẹ vui mừng. Đấy lòng đối Tây tỉnh bảo tồn mà tương lai là càng thêm lòng mang mong đợi. Nhìn đến hình thức đơn giản xe buýt ở trước mắt xử quá, trên xe có không ít tuổi nhỏ hài tử cùng lớn tuổi lão nhân, Thập tuyết thanh khỏe môi không tự giác dơ lên, những cái đó lao nhân hài tử trên mặt đều có tươi cười, xem ra Tây tỉnh bảo tồn mà phúc lợi hệ thống vẫn là rất không tồi. Mà ở áo ngăn thiếu thực tận thế, có thể làm được loại trình độ này, chỉ có thể thuyết minh Tây tỉnh hiện giờ thực lực phi thường cường hãn. Nhìn lướt qua rộng mở con đường cùng con đường hai bên đại khí kiến trúc, thẩm tuyết thanh không khỏi nói, tiểu Giao, ta sơ tới giá lâm, rất nhiều chuyện đều không hiểu biết, ngươi có thể giúp ta giới thiệu một chút tây tỉnh bảo tồn mà tình huống sao. Nghe vậy, tôn Giao dao đáy mắt tức khắc hiện lên tự hào chi sắc, cười nói, đương nhiên có thể. Chúng ta tây tỉnh bảo tồn mà quảng bao vô ngần, tổng cộng chia làm 10 cái khu, trong đó 5 cái là hát thiết khu, hai cái là đồng cao khu. Một cái là bạc trắng khu, một cái là hoàng kim khu, còn có một cái là kim cương khu. Mười cái khu làm thành một cái quy mô khổng lồ vòng tròn. Nói như vậy, chẳng sợ nào đó khu phát sinh, mặt khác chín khu dị năng giả cùng biến dị giả đều có thể nhanh chóng chi viện, tránh cho tình thế chuyển biến xấu. Trừ bỏ kim cương khu cùng hoàng kim khu là biệt thự thức tiểu khu quản lý, mặt khác tám khu đều là chọn dùng cao lầu tầng tiểu khu thức quản lý. Hơn nữa. ở mỗi một cái khu bên ngoài khu vực đều là gieo trồng cùng chăn nuôi mảnh đất. trong đó, gieo trồng khu đại quy mô gieo trồng trừ bỏ sản lượng cao, thời kỳ sinh trưởng đoàn khoai tây cùng khoai lang ngoại, còn có thích hợp tàng nam địa khu thổ nhưỡng lúa mì thanh khoa cùng tiểu mạch trở. bởi vì thẩm bột hạ lệnh, làm chúng ta ở bảo tồn mà mạnh mẽ mở rộng giá thấp có thể kích phát tiềm năng thuốc thử, cho nên bảo tồn mà nội người sống sót thực lực đều thập phần không tồi. thực lực đại đại tăng lên. Khiến cho chúng ta khai trồng trọ thực đều trở nên thập phần đơn giản nhẹ nhàng, cho nên chúng ta cũng không khuyết thiếu lương thực. Có thể nói, chúng ta Tây tỉnh bảo tồn mà đang ở dần dần hình thành một người dân an cư lạc nghiệp có thể liên tục phát triển đại hình sinh thái thành thị. Nói, tôn giao giao còn chỉ chỉ nơi xa cao lớn kiến trúc cùng với không ngừng xử quá xe buýt. Nói, vòng tròn trung gian là sinh hoạt thương nghiệp khu, hai đồng dạy học khu cùng nhiệm vụ phân bố khu chờ các loại công năng khu. Trong đó, bảo tồn mà nội còn có 10 điều chạy bằng điện xe buýt lộ tuyến, giao thông thập phần tiện lợi. Bất quá này đó động thức xe buýt chủ yếu nhằm vào chính là thực lực bình thường dân chúng mà thôi, rốt cuộc hiện giờ đại bộ phận dân chúng tốc độ đều là không chậm. Chúng ta Tây tỉnh bảo tồn mà ánh sáng mặt trời thời gian trường, năng lượng mặt trời thập phần sung túc, phong có thể tài nguyên cũng phong phú, còn có một cái Tây tỉnh lớn nhất nhã giang và nhánh sông trải qua. Cho nên chúng ta bảo tồn địa chủ nếu là sử dụng năng lượng mặt trời, sức gió cùng sức nước chờ vốn nhỏ bảo vệ môi trường phương thức phát điện. Bởi vậy, chúng ta xe buýt tiền xe cùng chúng ta thông thường điện phí đều là cực kỳ giá rẻ. Bởi vì chúng ta Tây tỉnh bảo tồn mà chính sách đều là thập phần tiện cho dân lợi dân, cho nên mọi người nhật tử là lướt qua càng có hy vọng. Nhìn thấy tôn giao giao từ đáy lòng phát ra vui sướng chi sắc, lại nghe được nàng đối Tây tỉnh giới thiệu. thần tuyết thanh trong lòng cũng cảm thấy thập phần vui vẻ rốt cuộc nàng về sau cũng là muốn đại ở tây tỉnh bảo tồn mà sinh hoạt tây tỉnh bảo tồn mà sinh hoạt hoàn cảnh càng tốt nàng nhật tử cũng tự nhiên gặp qua đến càng thoải mái không thể tưởng được không đến một năm thời gian tây tỉnh bảo tồn mà là có thể kiến tạo đến như thế hoàn thiện quả nhiên nhân dân quần chúng lực lượng vô cùng quảng đại a nhìn lui tới dân chúng trên người hơi thở đều không yếu hơn nữa bọn họ trên mặt thần sắc đều tràn ngập tinh thần phân chấn thẩm tuyết thanh tự đáy lòng tán thường nói đời trước nàng lực chú ý không phải ở cha nam thượng chính là ở tu luyện thượng căn bản không có hảo hảo hiểu biết quá tây tỉnh bảo tồn mà hiện giờ nghe được tôn giao giao giải thích lại đối lập nàng phía trước nhìn thấy quá những cái đó bảo tồn mà thẩm tuyết thanh phát hiện nếu là dựa theo sinh hoạt tiêu chuẩn tới xếp hạng chỉ sợ tây tỉnh bảo tồn mà đã sớm đã đem mặt khác các tỉnh bảo tồn mà xa xa ném ở phía sau a nhìn thấy các loại công năng khu lượng người đều không thấp Thẩm tuyết thanh không khỏi tò mò hỏi, bảo tồn mà hiện giờ có bao nhiêu người sống sót ta. Hàn lâm thần cũng là lần đầu tiên nhìn thấy có như vậy nhiều nhân loại người sống sót bảo tồn mà, tất mâu cũng khó được tò mò nhìn về phía vẫn luôn giải thích tôn giao giao, bất quá tâm tình nhưng thật ra càng thêm không xong, rốt cuộc tây tỉnh bảo tồn mà càng tốt đẹp, hắn có thể đem A Thanh bắt cóc khả năng tính liền càng thấp A. Bị cả người lộ ra thần bí hơi thở hàn lâm thần nhìn chằm chằm. Tôn giao giao nhỏ đến khó phát hiện nhăn lại mày đẹp, nhưng giọng nói của nàng lại không có chút nào khác thường. Tiếp tục nói, theo thống kê, chúng ta bảo tồn mà hiện tại tổng dân cư đã đạt tới 200 nhiều vạn. Hơn nữa, mộ danh mà đến người sống sót cũng là càng ngày càng nhiều. May mắn chúng ta lúc trước kiến tạo bảo tồn mà thời điểm cũng đã dự đoán đến khả năng sẽ xuất hiện tình huống như vậy, cho nên chúng ta để lại cũng đủ nhiều thổ địa, Ít nhất, Chúng ta tây tỉnh bảo tồn mà có thể cất chứa 1.000 vạn người sống sót. Bất quá vì dễ bể thông thường an bảo quản lý chờ công tác, còn chưa có khai phá thổ địa ngày thường đều sẽ bị vây đóng lại tới. nghe vậy, thẩm tuyết thanh tức khắc thập phần kinh ngạc nhìn về phía tôn giao giao, phải biết rằng ở tận thế trước, tàng nam địa khu dân cư cũng chỉ là 100 vạn mà thôi. Ở tang thi vi rút bùng nổ lúc sau, người này khẩu tất nhiên sẽ đại đại giảm bớt. có thể có mười mấy vạn người sống sót cũng đã xem như thực không tồi. Nhưng hiện giờ Tây tỉnh bảo tồn mà thế nhưng có hai trăm nhiều vạn người sống sót, người này số rất có khả năng đã chiếm cứ cả nước người sống sót một phần mười tỷ lệ, đây là kiểu gì khó lường sự tình A. Tôn Giao Giao tiếp tục giới thiệu nói, vì tránh cho tạo thành bảo tồn mà nội ô nhiễm, chúng ta bảo tồn mà sinh sản hàng ngày đồ dùng nhà xưởng phần lớn đều kiến tạo ở nhã giang phụ cận. Bởi vì thẩm tuyết thanh minh xác tỏ vẻ nàng cũng không mỏi mệt, cũng không gấp, cho nên tôn giao giao liền một bên lánh hai người, một bên cho hắn hai giới thiệu tây tỉnh bảo tồn mà tình huống. Đương nhìn đến thẩm thần tịch nơi khi, thẩm tuyết thanh là thật sâu bị chấn động, nị mạ, tam đống chiếm địa rộng lớn biệt thự, tầm nhìn cực kỳ chống trải hồ nhân tạo, muôn tiếng nghìn hồng nhà ấm hoa viên, còn có tiểu kiều nước chảy núi giả đàn, xác định này chỉ là một trụ sở sao. nhớ tới nàng trước đó vài ngày trụ giã ngoại bên trong xe nông ra tiểu viện tầng hầm ngầm gì đó thẩm tuyết thanh đáy lòng chua lỏm ở nàng như thế gian nan dưỡng hàn tang thi nhật tử nguyên lai nàng đệ đệ quá chính là như thế hủ bại sa đọa sinh hoạt thật là người so người sẽ tức chết có hay không nghĩ thẩm thần tịch tuy rằng là tây tỉnh người cầm quyền nhưng lại như vậy xa xỉ sinh hoạt vẫn là sẽ làm không ít người đỏ mắt thẩm tuyết thanh không khỏi mày đẹp nhữ lại có chút lo lắng hỏi tiểu giao A tịch nơi có phải hay không quá mức xa xỉ hủ bại A? Có thể trở thành toàn bộ Tây tỉnh bảo tồn mà an bảo đại đội trưởng, tôn giao giao FG e vẫn là không tồi, cho nên nàng chỉ từ thẩm tuyết thanh thần thái ngôn ngữ liền minh bạch nàng lo lắng, không khỏi cười nói, cái này sân kỳ thật là chúng ta lúc trước Tây tỉnh bảo tồn mà rất nhiều dân chúng tự phát đưa ra cũng tham dự kiến tạo, thẩm buộc là ở chúng ta kiến thành lúc sau mới biết được. Ngay vậy, Thẩm tuyết thanh tức khắc có chút khó hiểu nhìn về phía nàng, nàng trọng sinh phía trước, tuy rằng thẩm Thần tịch nơi cũng đã thực xa xỉ xa hoa, nhưng cũng chỉ là một đống ba tầng lâu cao biệt thự mà thôi, không giống hiện tại, thế nhưng là toàn bộ có sơn có thủy sơn, cho nên nàng cũng không rõ ràng này tỏa sân ngọn nguồn. Thẩm tỉ, ngươi cũng nên biết thẩm bột là người, hắn này thường hành sự không câu nệ tiểu tiết, đối sinh hoạt cùng công tác hoàn cảnh đều cũng không có quá cao yêu cầu. Có thể nói hắn đại bộ phận thời gian không phải đại ở phòng thí nghiệm làm nghiên cứu khoa học hạng mục, chính là ở văn phòng xử lý Tây tỉnh sự vụ, trên cơ bản đều ở tại phòng thí nghiệm. Nhưng là, hắn đôi chính mình tuy rằng yêu cầu hà khắc, nhưng đối chúng ta bảo tồn mà nội người sống sót lại không phải giống nhau hảo. Nhìn đến hắn ngày ngày hàng đêm tất cả đều bận rộn đủ loại kiểu dáng công tác, chúng ta này đó làm thuộc hạ đều có chút xem bất quá mắt, vì thế liền tự phát muốn vì hắn làm một chút sự tình. Đáng tiếc chúng ta năng lực hữu hạn chỉ có thể kêu gọi mọi người cùng nhau vì thẩm bột lộng một cái thoải mái nơi mà thôi. Nhớ tới trước đó vài ngày, thẩm thần tịch vội đến trên cơ bản mỗi ngày chỉ có ba cái giờ nghỉ ngơi thời gian, tôn dao dao đáy mắt tràn đầy đều là cảm động cùng ấy náy, bọn họ đều không có biện pháp giúp được với thẩm bột vội, bọn họ có phải hay không quá mức vô năng đâu. Chương 195 Tốt Đẹp Hiểu Lầm Tây Tỉnh Bảo Tôn Mà phần 162. Hành sự không câu nệ tiểu tiết. Đối người sống sót thật sự là thật tốt quá. Nhớ tới nhà mình cái kia lục miệng, bắt bẻ lại ngạo kiều, trong miệng còn thường xuyên treo chỉ số thông minh không có phát dục hoàn toàn một đám con khỉ phi nhân loại đệ đệ. Thẩm tuyết thanh thật sâu hoài nghi tôn giao giao là là ánh mắt xuất hiện vấn đề. Bất quá nghĩ đến mỗi người đều có rất nhiều mặt, cũng chi là thẩm thần tịch loại này vạch trần khăn che mặt rất có khả năng là ngoại tinh nhân phi nhân loại đâu. Vì thế, Thẩm Tuyết Thanh thực mau liền bình tĩnh tiếp nhận rồi Thẩm Thần Tịch ở Tây Tỉnh Bảo Tồn mà dân chúng cảm nhận chung chịu thương chịu khó rồi lại phản phất thần giống nhau định vị. Khu, hào đi, nghe được Thẩm Thần Tịch như thế bị người kinh yêu, kỳ thật Thẩm Tuyết Thanh đấy lòng vẫn là có một tia mừng thầm, rốt cuộc nàng hiện giờ chính là Thẩm Thần Tịch thân tỉ, có như vậy một cái uy vũ khí phách đệ đệ, nàng ở Tây Tỉnh Bảo Tồn mà quả thực có thể đi ngang a. Cáo mượn oai hùm gì đó, quả thực không cần quá dễ dàng. có hay không? Không thể không nói, Thẩm Thần Tịch là một người trời sinh lãnh tụ, hắn không chỉ có tự thân thực lực thập phần xuất sắc, còn cụ bị làm người sùng kính, cá nhân mị lực. Đồng thời, bởi vì phụ tu tâm lý học duyên cớ, hắn có thể dễ dàng biết hắn thủ hạ các tiểu đệ suy nghĩ cái gì, cũng minh bạch bọn họ nhu cầu, cho nên, hắn thực tốt làm được biết dùng người. Bởi vì biết dùng người cho nên hắn nhẹ nhàng đem chính mình từ quản lý tây tỉnh các loại rắc rối sự vụ chung nhảy ra tới bởi vì thẩm thần tịch đem đại bộ phận thời gian đều tiêu phi ở chính mình ái mộ nghiên cứu khoa học sự nghiệp thượng còn phải ra rất nhiều làm người kinh diễm thành quả hơn nữa hắn còn nguyện ý đem giá trị liên thành thành quả dùng rẻ tiền giá cả ở bảo tồn mà chung mở rộng cho nên ở tây tỉnh bảo tồn mà dân chúng cảm nhận chung hắn hành động đều là vì làm tây tỉnh càng tốt phát triển nhưng trên thực tế Thần, thần tịch sở dĩ thường xuyên đãi ở phòng thí nghiệm, bất quá là vì càng tốt thông qua thực nghiệm đi tìm hiểu thế giới này thôi. Mà hắn lựa chọn đem vĩ đại thành quả ở bảo tồn mà trung tiến hành mạnh mẽ mở rộng, cũng chỉ bất quá là vì có nhiều hơn nhân loại tiểu bạch thử hàng mẫu tham dự đến hắn thực nghiệm trung đi, sau đó thông qua thu thập một chúng tiểu bạch thử số liệu tới càng tốt hoàn thiện hắn nghiên cứu thành quả, rốt cuộc hắn phía trước đoạt được ra thành quả hàng mẫu phần lớn đều là chân chính tiểu bạch thử. Mà vì làm Tây tỉnh càng tốt phát triển, làm dân chúng quá thượng tốt đẹp sinh hoạt gì đó liền càng là nói lung tung, ngươi chừng nào thì gặp qua cao cao tại thượng phi nhân loại ngoại tinh nhân, sẽ vì kẻ hèn một đám con khỉ ăn uống tiêu tiểu mà nỗ lực công tác. Khu, cho nên thẩm thần tịch vì Tây tỉnh bảo tồn mà chịu thương chịu khó gì đó, thuần túy chính là một cái tốt đẹp hiểu lầm mà thôi. Kỳ thật, thẩm thần tịch cũng biết hắn thủ hạ con khỉ luôn là tưởng quá nhiều. Nhưng xét thấy bọn họ suy nghĩ quá nhiều lúc sau, công tác hiệu suất đều có rất lớn tăng lên, cho nên hắn cũng không có nói cái gì. Nhìn tôn giao giao đáy mắt tự trách, nhớ tới thẩm thần tịch là người, thẩm tuyết thanh áp xuống đáy lòng đắc ý cười gian, ngựa khí thản nhiên an ủi nói, tiểu giao, a tịch đã không thuộc về nhân loại phạm chủ cho nên các ngươi thật sự không cần phải cảm thấy chính mình không đủ lợi hại. nghe vậy, tôn giao giao khỏe mắt hơi chịu nhìn thoáng qua vẻ mặt nghiêm túc thẩm tuyết thanh. tuy rằng cảm thấy nàng nói rất có đạo lý, nhưng là vì cái gì nàng tổng cảm thấy lời này nghe tới có chút quái gì đâu. Hào đi, thân là tỷ tỷ thẩm tuyết thanh, nàng có thể như thế nghiêm túc chỉ ra chính mình đệ đệ không phải người gì đó, vốn dĩ liền rất kỳ ba, có hay không? Tôn giao giao dưới đáy lòng nhịn không được nhẹ nhàng chửi thầm một chút, lại xác mặt không thay đổi tiếp tục vì nàng giải thích nói, thẩm bột nơi tuy rằng chiếm địa diện tích to rộng, Nhưng chúng ta Tây tỉnh bảo tồn mà nhất không thiếu chính là thổ địa, hơn nữa này nơi là chúng ta tự phát vì hắn kiến tạo, huống chi thẩm bột ở chúng ta cảm nhận chung địa vị là vô cùng thần thánh cùng cao thượng. Cho nên, thẩm tỷ ngươi cũng không cần lo lắng sẽ có cái gì không tốt ảnh hưởng. Giữa bên tay trái chính là nhất hào biệt thự, nó là thẩm bột ngày thường cư trú nghỉ ngơi địa phương, tiểu kim đại nhân ngày thường ở tại này. Trong đó, biệt thự nội tổng cộng có 5 cái đầy đủ mọi thứ phong xếp. Thẩm bột cùng tiểu kim đại nhân đã chiếm cứ tầng thứ 3 hai cái phòng xếp. Trung gian chính là số 2 biệt thự, nó là thẩm bột chuyên trúc cá nhân khoa học nghiên cứu phòng thí nghiệm, mà bên tay phải số 3 biệt thự còn lại là một cái toàn diện giải trí tập thể hình hội quán. Đáng tiếc chính là, thẩm bột vẫn luôn đều phi thường bận rộn, cho nên này hội quán liền bị gắt lại. Nhất hào biệt thự bên trong phòng bếp trang bị các kiểu nguyên liệu nấu ăn tươi mới. còn sẽ có chuyên gia mỗi ngày hỗ trợ đổi thành biệt thự nội không nguyên liệu nấu ăn tươi mới. Nếu là thẩm tỷ ngày thường không rảnh chính mình nấu cơm, cũng có thể bắt đánh chúng ta nội tuyến điện thoại đính cơm, chúng ta nội tuyến điện thoại là 24 giờ đều khai thông. Bất quá, có thể hưởng thụ nội tuyến điện thoại đính cơm cũng cũng chỉ có có được Hoàng Kim Huy chương hoặc là Kim Cương Huy chương dị năng giả. Nghe tôn giao giao giải thích, thẩm tuyết thanh càng thêm cảm thấy, ở tận thế, cấp bậc chế độ phi thường rõ ràng, Cường giả vi tôn quan niệm càng là đã thâm nhập nhân tâm, càng là có được cường hãn thực lực người, nay sở hưởng thụ quyền lợi lại càng lớn, mà cùng chi tướng đối chính là, bọn họ yêu cầu thực hiện nghĩa vụ cung cao hơn thường nhân, thí dụ như có được Hoàng Kim Huy chương người cần thiết mỗi tháng đều đến hoàn thành hạn ngạch nhiệm vụ, lấy được nhất định tích phân, nếu không bọn họ sở hưởng thụ hết thẻ liền sẽ giáng khớp Tây tỉnh bảo tồn mà chỉ có hai loại lưu thông tiền, một loại là điện tử tích phân hình thức tiền, Một loại khác còn lại là các loại tăng thi, dị thú trở tinh hoạch. Tây tỉnh bảo tồn mà dân chúng đã có thể thông qua tham dự nhà xưởng, nông trường chờ lao động thu hoạch tích phân, cũng có thể lĩnh ra ngoài săn giết tăng thi nhiệm vụ hoặc là tìm kiếm tất yếu vật tư nhiệm vụ thu hoạch tích phân. Mà bọn họ đạt được tích phân có thể dùng để mua sắm đồ ăn, hàng ngày đồ dùng, còn có thể dùng để chi trả phí điện nước cùng tiền xe từ từ, thập phần tiện lợi. Bất quá, theo tôn giao giao nói, Thẩm tuyết thanh hoàn toàn có thể không cần đi lĩnh bất luận cái gì nhiệm vụ, chẳng sợ nàng mỗi tháng đều phàm ăn, nàng đều không cần lo lắng nàng tích phân sẽ ngạch trống không đủ, bởi vì thẩm thần tịch đã đem nàng huy chương cùng hắn chói định ở bên nhau, cho nên nàng có thể vô hạn ngạch sử dụng thẩm thần tịch tích phân. Bởi vì thẩm thần tịch là Tây tỉnh bảo tồn mà người sáng lập, còn vì Tây tỉnh làm ra to như vậy công hiến, cho nên hắn tích phân trong thẻ mặt con số có mười mấy cái linh. Nhìn trong tay Hoàng Kim Huy Trương, thẩm tuyết thanh tất mâu tinh lượng, phảng phất đang nhìn một trương vô hạng đạch, nhậm nàng soát vô địch hát tạp. Trên thực tế, nàng trong tay Hoàng Kim Huy Trương xác thật liền tương đương với tận thế trước khách quý hát tạp, cho nên nàng lúc này tâm tình thập phần nội ngạo. Bởi vì tận thế đã đến, rất nhiều người sống sót điểm mấu chốt đều đã phát sinh biến hóa long trời lở đất, cho nên vì giữ gìn bảo tồn mà nội bình thường an bảo trật tự. Tây tỉnh bảo tồn mà còn ra sân khấu một loạt điều lệ chế độ, gắng đạt tới một lần nữa tạo bình thường xã hội trật tự cùng cơ bản đạo đức quan niệm. Trong đó, liền có một cái điều lệ là cái dạng này, vì phòng ngừa xuất hiện lạm phát, điện tử tích phân tiền bị giảm giá trị chờ nhiễu loạn trật tự hành vi, tích phân cùng tinh hoạch chi gian đại ngạch đổi, chỉ có thể thông qua Tây tỉnh bảo tồn mà phía chính phủ cơ cấu tiến hành. Nếu là dân chúng bị phát hiện lén đổi, Tây tỉnh bảo tồn mà sẽ căn cứ tình huống nguy hại tính ban cho bất đồng trình độ trừng phạt. Ở các loại điều lệ chế độ nghiêm khắc chấp hành dưới, toàn bộ Tây tỉnh bảo tồn mà đều ở vào một loại ngay ngắn trật tự tốt đẹp vận hành trạng thái chung. Nhìn to như vậy nơi, Thẩm tuyết thanh không khỏi nhớ tới kia hai cái không đáng tin cậy cha mẹ, trong lòng tức khắc dâng lên nhẹ nhẹ phức tạp suy nghĩ, hỏi, tiểu giao, ngươi có biết, A tịch hắn có hay không phải người đi đi tìm đôi ta cha mẹ hành tung? nghe vậy, tôn giao giao tức khắc có chút ngạc nhiên nhìn về phía thẩm tuyết thanh, châm trước hảo nửa ngày mới nói nói, thẩm tỉ, thẩm bột đã từng lộ ra quá, hắn từ nhỏ đó là cùng ngươi sống nương tựa lẫn nhau lớn lên, cho nên chúng ta vẫn luôn cho rằng các ngươi cha mẹ đã sớm. Tôn giao giao tuy rằng không có tiếp tục nói tiếp, nhưng trong thần sắc biểu đạt thật sự rõ ràng, bọn họ đều cho rằng nàng cùng thẩm thần tịch hai người cha mẹ đã sớm đã không ở nhân thế. Sống nương tựa lẫn nhau. Nghe thấy cái này từ, thẩm tuyết thanh đáy lòng không khỏi khẽ thở dài một hơi, xem ra thẩm thần tịch kia chỉ phi nhân loại là không có phái người đi đi tìm kia hai chỉ kỳ ba cha mẹ a. Nghĩ đến kia hai chỉ kỳ ba cha mẹ năng lực, thẩm tuyết thanh liền vô tâm không phổi đem cái này để tài hoàn toàn ném tại sau đầu, dù sao liền phi nhân loại hiện giờ ở toàn bộ hoa hạ hiển Hách hung danh, bọn họ nếu là còn sống, cũng còn nhớ thương hai người bọn họ, phòng chừng bọn họ sẽ chủ động đi tìm tới. Đến lúc đó, xem ở nàng mặt mũi thượng, phi nhân loại như thế nào cũng sẽ tìm một cái có thể che mưa chắn gió hắc thiết nơi cho bọn hắn chủ. Đương nhiên, nếu là bọn họ không có đi tìm tới, phòng chừng bọn họ hiện giờ còn vội vàng so với hắn hai càng chuyện quan trọng, nàng cũng không cần phải đi quấy dày bọn họ là được. Nghĩ vậy, thầm tuyết thanh không khỏi thần sắc có chút ảm đạm nhìn về phía hàn Tăng Thi, nàng còn rõ ràng nhớ rõ, ở hàn lâm thần biến thành Tăng Thi phía trước. Hai người bọn họ đã từng ước định quá, chờ hắn sau khi tỉnh lại, hai người bọn họ muốn cùng đi kinh thành tìm kiếm từng người cha mẹ. Chính là hàng tang thi hiện tại lại vẫn như cũ vẫn là không có khôi phục ký ức, thật đúng là làm nàng có chút chán ngán thất vọng a. Bất quá, tuy rằng lúc trước trọng sinh sau, nàng đã từng nghĩ tới muốn đi tìm nàng kia hai chỉ kỳ ba cha mẹ hảo hảo thận hiếu, nhưng ở cùng thường xuyên bản một chương diện than mặt thẩm thần tịch gặp lại sau. Thẩm Tuyết Thanh muốn Tấn hiếu ý niệm liền dần dần phai nhạt xuống dưới, bởi vì đối với nào đó sự tình, nàng vẫn là vô pháp tiêu tan a. Nhìn thấy Thẩm Tuyết Thanh không hề đề cập cái này đề tài, Tôn Giao Giao liền sáng tỏ một việc, kia đó là Thẩm Bột cùng Thẩm Tỷ hai người quan hệ thực hảo, nhưng này hai tỷ đệ cùng cha mẹ quan hệ còn lại là thập phần ác liệt. Tôn Giao Giao đem hai người đưa vào nhất Hào biệt thự, lại cùng hai người bọn họ nói một ít yêu cầu chú ý địa phương sau, liền xoay người rời đi. rốt cuộc thẩm bột trở về, nàng làm an bảo đại đội trưởng, vẫn là yêu cầu đem bảo tồn mà nội gần nhất phát sinh trọng đại an toàn sự kiện đều tiến hành một lần đơn giản hội báo. Bởi vì thẩm thần tịch cùng tiểu kim đã chiếm cứ tầng thứ ba, mà nàng lại không thích tầng thứ nhất, cho nên thẩm tuyết thanh, hàn lâm thần cùng ba con dị thú liền lựa chọn chiếm cứ tầng thứ hai, trong đó nàng phòng xếp vào chỗ với hàn lâm thần cùng ba con dị thú chi gian. Đem trên người có màu đen ba lô tùy ý ném ở trên thảm, thẩm tuyết thanh khỏe môi dơ lên hoan hô một tiếng, tiện Đa thập phần vui sướng nhào vào mềm mại rộng mở nệm cao su trên giường lớn, về đến nhà cảm giác thật tốt. Thẩm tuyết thanh thập phần không có hình tượng lăn một hồi lâu chăn đơn, mới từ thoải mái ấm áp chăn chúng toát ra đầu dưa, mặt đẹp đỏ bừng nhìn về phía sắc mặt xú xú hàn tăng thi, bất đắc dĩ hỏi, A hàn, chúng ta rốt cuộc tới Tây Tỉnh. nhưng vì cái gì ngươi lại là một bộ không vui bộ dáng đâu? Hàn Lâm Thần không có trả lời nàng, mà là nhăn mày kiếm, thập phần không tình nguyện hỏi. A Thanh, ngươi thật sự thực thích cái này bảo tồn mà sao? Nghe vậy, Thẩm Tuyết Thanh sửng sốt, ôm lấy chăn ngồi dậy, thẳng thắn nói: ở chỗ này, chúng ta có thể quá áo trên thực vô ưu sinh hoạt, từ đây không cần lại lo lắng hái hùng. Quan trọng nhất chính là, ta thân nhân cũng ở chỗ này, cho nên ta thực thích cái này bảo tồn mà. A Thanh, nhưng ta một chút đều không thích nơi này. Hàn Lâm thần thần sắc thô bạo truyền âm nói, đôi mắt càng là nháy mắt liền trở nên màu đỏ tươi lên. Thấy thế, Thẩm tuyết thanh tức khắc ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn, hảo nửa ngày mới vẻ mặt lo lắng nhìn về phía Hàn Tăng Thi, hắn đây là làm sao vậy? mươi 196 khôi phục ký ức. Tây tỉnh bảo tồn mà. Thẩm tuyết thanh thực khiếp sợ, Hàn Tăng Thi rõ ràng đã đeo màu đen kính sắt trồng. nhưng hắn đôi mắt thế nhưng ở nháy mắt trở nên màu đỏ tươi lên điểm này đều không khoa học được không chẳng lẽ hàn tang thi đôi mắt xuất hiện cái gì vấn đề sao thẩm tuyết thanh tuy rằng rất muốn dùng vấn đề này tới an ủi chính mình nhưng nàng vẫn là rõ ràng biết này cũng không phải trọng điểm trọng điểm là hàn tang thi trong khoảng thời gian này ở tinh thần phương diện xuất hiện cực độ khác thường trở nên táo bạo dễ dợn thậm chí còn có rất mạnh công kích tính mà hàn tang thi loại này khác thường Làm thẩm tuyết thanh nhớ tới tận thế tiền nhân nhóm thường nói một cái từ cuồng táo. Một người tinh thần phương diện xuất hiện cuồng táo bệnh trạng, nếu là bởi vì nào đó sự vật hoặc là sự tình khiến cho, chỉ cần xử lý rất làm hắn cuồng táo đồ vật, hắn thông thường đều sẽ trở nên bình thường lên. Nhưng nếu cái này bệnh trạng cũng không phải đơn thuần từ nào đó sự tình khiến cho, mà là thuộc về gen tính khuyết tật mà khiến cho tâm lý bệnh tật, tắc ý nghĩa này sẽ là một kiện phi thường khó giải quyết sự tình. Rốt cuộc nhân loại nhà khoa học đối tâm lý tinh thần phương diện nghiên cứu đều còn chỉ là dừng lại ở tương đối dễ hiểu mặt, đối như thế nào chưa khỏi hoặc là cân bằng tâm lý tinh thần phương diện bệnh tật đều không có thực tốt hiệu quả trị liệu, đại đa số dưới tình huống đều chỉ có. Thề mượn dùng dược vật đi ức chế, lại là không có cách nào hoàn toàn trị tận gốc. Hơn nữa, trường kỳ dùng dược vật, cực kỳ dễ dàng tạo thành ỉ lại, sử bệnh tinh dần dần xu với mạng tính hóa, tái phát suất cao. Chí tàn suất cao, như không tích cực trị liệu, nhưng xuất hiện tinh thần suy yếu cùng nhân cách thay đổi trở tác dụng phụ. Đương nhiên, cũng có số ít một ít án đặc biệt thông qua tâm lý liệu pháp trị liệu tinh thần bệnh tật, nhưng cái này quá trình là dài dòng. Hơn nữa, cái này quá trình còn cần thiết đến có một người ưu tú bác sĩ tâm lý. Phần 163 Kỳ thật, nếu là có thể, thẩm Tuyết Thanh cũng không nguyện ý đem hàn tang thi dị thường cùng tinh thần bệnh tật cuồng táo chứng liên hệ ở bên nhau. Nhưng ở trọng sinh phía trước, kỳ thật Hàn Tăng cũng xuất hiện cùng cuồng táo trứng tương tự bệnh trạng. Hơn nữa, Hàn Lâm thần tổ phụ đã từng cũng có phương diện này bệnh tật, cho nên cuồng táo trứng rất có khả năng là bọn họ Hàn gia gia tộc di truyền bệnh. Bởi vậy, thẩm tuyết thanh mới có thể thật sâu lo lắng, Hàn Tăng thi rốt cuộc có phải hay không mắc phải khó có thể chữa khỏi cuồng táo trứng. Nếu là Hàn Lâm thần chỉ là một người nhân loại, thẩm tuyết thanh đối giải quyết hắn tinh thần dị thường vẫn là có nhất định nắm chắc. Rốt cuộc nàng bên người còn có một người phụ tu tâm lý học hai lớp tiến sĩ, chẳng sợ hàn lâm thần là chân chính cuồng táo chứng người bệnh, phòng trừng cũng không làm khó được phi nhân loại ngoại tinh nhân. Nhưng hàn lâm thần hiện tại chính là một con tăng thi, mà thẩm thần tịch đối tăng thi loại này giống loài nghiên cứu hiểu biết đều còn không có một năm thời gian, chẳng sợ chính là thẩm thần tịch rất có năm chắc, thẩm tuyết thanh cũng không dám đem hàn tăng thi ném cho đạo đức quan cùng nhân loại mà không giống nhau ngoại tinh nhân đương tiểu bạch thử nghiên cứu. Được không? Nhìn lướt qua còn không thể bình phục xuống dưới hàn tăng thi, Thẩm tuyết thanh thần sắc là càng ngày càng ngưng trọng, trong lòng cũng càng ngày càng trầm trọng, nếu là hàn tang thi thật sự mắc phải cuồng táo trứng, như vậy phỏng trừng nàng cùng hàn tăng thi liền không thể lại ở tây tỉnh bảo tồn mà đãi đi xuống, rốt cuộc một con hoạn có cuồng táo trứng tam dài tang thi nguy hại tính thật sự là quá lớn. Không, Thẩm tuyết thanh hít sâu một hơi, nàng an ủi chính mình. Hàn Tăng Thi còn không có trải qua thân thể kiểm tra, có lẽ sự tình căn bản không có như vậy không xong, nàng thật sự không cần phải chính mình dọa chính mình, đối, nàng hiện tại liền đi tìm A Tịch, làm A Tịch giúp Hàn tang Thi làm một lần tưởng tận thân thể cùng tinh thần phương diện kiểm tra, không chuẩn chỉ là Hàn tang Thi tới rồi tang Thi tuổi dậy thì hoặc là thời mãn kinh, cho nên mới như thế táo bạo đâu. Nghĩ vậy, thầm tuyết thanh rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới. Nghĩ lúc này A tịch hẳn là còn ở hội nghị chung, nàng vẫn là tự mình cùng hàn tang thi đi tìm hắn đi. Nói vậy, chờ hội nghị kết thúc liền có thể thế hàn tang thi tiến hành thân thể kiểm tra rồi, hơn nữa, cũng đỡ phải nàng ở chỗ này miên man suy nghĩ. Lần này hàn tang thi dùng thật dài thời gian mới hoàn toàn bình tĩnh lại, đáy mắt kính sắt chồng đã sớm hòa tan, hơn nữa vẫn là mê chi hòa tan cái loại này, cho nên nàng không thể không yêu cầu một lần nữa thế hắn mang lên kính sắt chồng. Thẩm Tuyết Thanh rõ ràng liền ở hắn trước mắt hai cái bàn tay khoảng cách, nhưng Hàn Lâm Thần tâm tình lại càng thêm không xong, bởi vì nàng lúc này chính mân khẩn khoe môi, ánh mắt tuy rằng nhìn chăm chú ở hắn đôi mắt thượng, nhưng hắn vẫn là cảm nhận được nàng thất thần, chẳng lẽ nàng đã bắt đầu đối hắn không kiên nhẫn sao? Nghĩ vậy, Hàn Lâm Thần tức khắc lại không bình tĩnh, một tay đẩy ra nàng tay nhỏ, đem nàng mặt xả gần chính mình trước mắt, thấy nàng vẻ mặt ngạc nhiên nhíu mày bộ dáng, tâm tình của hắn càng thêm sao động lên. màu đỏ tươi con ngươi hung lệ nhìn chằm chằm nàng phẫn nộ truyền âm hỏi a thanh ngươi bắt đầu chán ghét ta sao làm một con tăng thi ở đối mặt thẩm thần tịch cùng ngụy quang đầu đám người thời điểm hàn lâm thần thông thường đều là lạnh lẽo một trường khốc mặt mà chống đỡ nhưng ở cùng thẩm tuyết thanh ở trung đại bộ phận thời gian hắn thông thường đều thập phần trực tiếp bởi vì hắn chịu đựng không được chính mình đối nàng ngờ vực cũng chịu đựng không được nàng khả năng tồn tại lửa gạt thấy hắn lại phẫn nộ lên Thẩm tuyết thanh đáy lòng lo lắng càng sâu, nhưng nàng lại không có biểu hiện ra ngoài, mà là nháy đen nhánh con ngươi, vẻ mặt chân thành nói, A hàn, ta là tuyệt đối sẽ không chán ghét ngươi. Nghe được nàng trả lời, hàn lâm thần mày kiếm gắt gao nhăn lại, hùng hổ dọa người truyền âm hỏi, A thanh, ngươi là tuyệt đối sẽ không chán ghét quá khứ hàn lâm thần, vẫn là hiện tại A hàn đâu. Quá khứ? Hiện tại? Thẩm tuyết thanh tức khắc sửng sốt, mày đẹp không tự giác nhữ lại. tiện đà đáy lòng đột nhiên hiện ra làm nàng khó có thể tin suy đoán a hàn chẳng lẽ ngươi khôi phục biến thành tang thi phía trước ký ức sao nhìn thấy nàng đáy mắt đột nhiên phát ra chờ mong vui sướng chi sắc hàn lâm thần khuôn mặt tuấn tú càng thêm thanh hắc hơn nữa trên mặt hắn vết sẹo còn không có hoàn toàn đánh tan cho nên có vẻ đặc biệt dữ tợn a thanh ta khôi phục ký ức thì thế nào không có khôi phục thì thế nào chẳng lẽ nếu ta không có khôi phục ký ức ngươi liền phải chán ghét ghét bỏ ta sao vẫn là nói nếu ta khôi phục ký ức lúc sau ngươi liền sẽ so với chức càng thêm thích ta sao nghe được như thế có trật tự thô bạo lạnh leo chất vấn thẩm tuyết thanh trong lòng khẽ run đáy mắt chờ mong cùng vui sướng chi sắc lặng yên tan đi nhăn mày đẹp đi hồi tưởng hắn mới vừa rồi những cái đó vấn đề nhịn không được dưới đáy lòng thầm thở dài một hơi kỳ thật vô luận là trước đây hàn lâm thần vẫn là hiện tại hàn tăng thi nàng đều chưa từng chán ghét ghét bỏ quá, cho nên nàng thật sự không rõ hắn vì sao sẽ như thế bất an. đúng vậy, bất an. từ trọng sinh lúc sau, thẩm tuyết thanh tự nhận là nàng chính mình e cờ có chất bay vọn, ít nhất so với trọng sinh phía trước kia bị cẩu gặm e cờ muốn cao rất nhiều, nhưng nàng lại là tới rồi hiện tại mới phát hiện, nhìn như vô tâm không phổi hàn tang thi thế nhưng vẫn luôn ở bất an, hơn nữa vẫn là ở bởi vì nàng mà bất an, đáy lòng tức khắc phát lên vài phần ảo não. Nàng có phải hay không quá mức bỏ qua hàn tang thi tâm lý trưởng thành đâu? Chỉ là tưởng tượng đến hắn bất an là nguyên tử với đối nàng không tín nhiệm, thẩm tuyết thanh đáy lòng khó tránh khỏi phát lên vài phần tức giận, chẳng lẽ ở hắn trong lòng, nàng liền như vậy không đáng tin cậy, không đáng tin cậy sao? Từ hắn biến thành tang thi sau, nàng liền đối hắn vẫn luôn không rời không bỏ, chẳng lẽ còn không thể thuyết minh vấn đề sao? Nghĩ vậy, thẩm tuyết thanh tức khắc căm giận dối tay đi dùng sức kéo kéo hắn ra mặt, Đái trên mặt hắn dữ tợn đánh tan, lúc này mới cắn răng nói, A hàn, tuy rằng ta không biết ngươi khôi phục ký ức không có, nhưng ngươi chẳng lẽ cảm thụ không đến sao. Ta đối với ngươi thái độ trước nay liền chưa từng thay đổi quá, thậm chí ngay cả kỳ dị không gian tồn tại, ta đều chưa từng giấu dếm quá ngươi, ngươi như thế nào sẽ cảm thấy ta bắt đầu chán ghét ngươi đâu. A hàn, ta chỉnh trọng nói cho ngươi, mặc kệ ngươi có hay không khôi phục ký ức. Ta đều sẽ không chán ghét ghét bỏ ngươi. Trong lòng ta, Hàn Lâm Thần cùng Hàn tang Thi kỳ thật chính là cùng cá nhân ở bất đồng thời kỳ biểu hiện mà thôi, không có Hàn Lâm Thần quá khứ lại như thế nào sẽ có Hàn tang Thi hiện tại đâu. Có thể nói, Hàn Lâm Thần quá khứ không có lúc nào là không ở ảnh hưởng Hàn tang Thi hiện tại, chẳng lẽ không phải sao? Cho nên, ngươi căn bản là không cần phải đi chú ý Hàn Lâm Thần cùng Hàn tang Thi chi gian bất đồng. Thấy Hắn Thần Sắc vẫn là âm dương không chừng. Đáy mắt còn có chút hứa dây rủa chi sắc, Thẩm tuyết thanh hỏi ngược lại, A Hàn, ở quảng tỉnh thời điểm, ta chỉ là một cái thực lực thấp kém, hành sự lô mãng nhất dai dị năng giả, mà ta ở tây tỉnh thời điểm, ta đã trở thành thực lực cường đại, gặp chuyện vững vàng bình tĩnh tam dai dị năng giả, vậy ngươi càng thích cái nào thời điểm ta đâu. Nghe vậy, Hàn Lâm thần lúc này mới có chút minh bạch nàng trong giọng nói ý tứ. Tuy rằng hắn vẫn luôn đều thập phần kháng cự trong đầu có quan hệ hàn lâm thần hết thể ký ức, nhưng vì có thể càng tốt đi thân cận A Thanh, trong đầu ký ức vẫn là ở bất tri bất giác chung ảnh hưởng hắn lời nói việc làm, cũng đúng là hàn lâm thần những cái đó ký ức, mới khiến cho hắn đối nhân loại xã hội có càng khắc sâu hiểu biết, tiến tới càng thêm có thể lý giải A Thanh rất nhiều hành vi. Kỳ thật, tựa như A Thanh theo như lời, hàn lâm thần là hắn quá khứ, Đúng là hắn quá khứ kinh nghiệm cùng ký ức mới tạo thành hiện giờ hắn, thậm chí hàn lâm thần cùng hàn tang thi chi gian giới hạn đang ở dần dần mơ hồ chung, cho nên hắn căn bản là tất yếu đi kháng cự hàn lâm thần tồn tại, khu, cũng càng thêm không cần phải cùng quá khứ chính mình ghen. Nghĩ vậy, hàn lâm thần lúc này mới toàn bộ thi nhẹ nhàng xuống dưới, khuôn mặt tuấn tú càng là qua cơn mưa trời lại sáng, tâm tình thập phần sung sướng truyền âm nói, á thanh, vô luận khi nào ngươi, ta đều thích. thấy hắn không hề để tâm vào chuyện vụn vặt, thẩm tuyết thanh lúc này mới ám thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiện đa thập phần chờ mong hỏi, a hàn, ngươi thật sự khôi phục ký ức sao? tuy rằng đấy lòng minh bạch đó là hắn quá khứ, nhưng là hàn lâm thần đấy lòng vẫn là có chút chua, không khỏi hỏi, a thanh, ta khôi phục ký ức, ngươi liền thật sự như vậy vui vẻ sao? thấy hắn cũng không có phủ nhận, thẩm tuyết thanh tất mâu tức khắc hiện lên rõ ràng vui sướng chi sắc, phi thường thẳng thắn thành khẩn gật gật đầu. tiện đa giải thích nói a hàn ta sở dĩ vui vẻ là bởi vì đừng ngươi có được qua đi làm nhân loại ký ức thời điểm ngươi sẽ càng thêm hiểu được nên như thế nào che giấu trụ chính mình tang thi thân phận đồng thời ngươi cũng sẽ càng thêm an toàn cùng cường đại rốt cuộc tang thi lại như thế nào thông minh này chỉ số thông minh cùng e đều là so ra kém sống những cái đó vài thập niên âm hiểm xảo trái nhân loại nói xong nhìn thấy hàn tang thi có chút cổ quái nhìn nàng thẩm tuyết thanh lúc này mới phát hiện nàng cuối cùng thế nhưng đem chính mình cũng hố đi vào khoe miệng nhịn không được hơi hơi chịu động một chút khổ nàng tuyệt đối không phải những cái đó âm hiểm xảo trá nhân loại nàng chỉ là thông minh cơ chí một chút mà thôi ngươi chừng nào thì khôi phục ký ức thẩm tuyết thanh tò mò hỏi hàn lâm thần cũng không có trực tiếp trả lời nàng vấn đề mà là hỏi ngược lại a thanh ngươi còn nhớ rõ ở ta biến thành tang thi phía trước ngươi đã từng nói qua Chẳng sợ ta khôi phục ký ức sau, nếu là muốn truy ngươi, ta cũng cần thiết phải đi bình thường lưu trình, cho ngươi đưa hoa, nấu cơm cho ngươi, cho ngươi viết thư tình. Đột nhiên, thẩm tuyết thanh không khỏi nhớ tới mỗi chỉ tang thi ở bị tam dài tang thi xà hủy dung sau kia đoạn thời gian, giống như cho nàng đưa quá hoa viết quá tin, tức khắc vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn về phía hắn, hắn thế nhưng ở như vậy sớm phía trước liền khôi phục ký ức, hơn nữa, vẫn luôn đều gặp nàng. nghĩ vậy, Thẩm tuyết thanh bước lên một màn nghiến răng nghiến lợi tươi cười, nháy vô tội con người, nghiêng đầu nói: "gì, ta có nói quá nói vậy sao?". trước 197 trăm ngươi có bệnh, đến chị. tây tỉnh bảo tồn mà. thấy a thanh có chút nghiến răng nghiến lợi phủ nhận nàng đã từng nói qua lời nói, hàn lâm thần cũng không giận, mà là cảm thấy như vậy chơi xấu nàng thập phần đang yêu, nhịn không được thấu đi lên hung hăng hôn một cái cái chán của nàng, tiện đa thần sắc có chút thấp thỏm hỏi. a thanh ngươi thật sự không ngại ta là tang thi sao thẩm tuyết thanh áp xuống bởi vì hắn hôn môi mà rung động trong lòng thấy hắn khuôn mặt tuấn tú thượng khó được xuất hiện xấu hổ chi sắc, đáy lòng ám đạo buồn cười mặt ngoài lại là hơi nhíu nhăn mày đẹp ngự đáy một chút nghiêm túc hỏi a hàn ngươi xác định muốn nghe nói thật sao nhìn thấy nàng đáy mắt trợt lóe mà qua vẻ mặt giảo hoạt hàn lâm thần khỏe miệng hơi chịu có chút buồn bực quay mặt đi đi buồn bã nói a thanh Ngươi nói láo thì tốt rồi. Thấy hắn thế nhưng chơi nổi lên tiểu tính tình, thầm tuyết thanh khỏe môi không khỏi nhẹ nhàng dơ lên, kỳ thật nàng có thể nhìn ra được tới. Hiện tại A Hàn vẫn là tang thi hung tàn đơn thuần tính tình chiếm cư thượng phong. So với tận thế trước thường xuyên nếu mày Phúc Hắc Hàn Lâm thần muốn đáng yêu đến nhiều, ít nhất nàng có thể không hề áp lực tùy ý một chút hắn. Nếu là chờ ra hỏa này chân chính khôi phục trước kia kia khó chơi, Phúc Hắc còn tiện hề hề tính tình. Nàng còn không được bị ăn đến gắt gao. Nghĩ vậy, Thẩm Tuyết Thanh tức khắc có chút buồn bực, nhịn không được giơ tay kéo kéo hắn khuôn mặt tuấn tú, "Đại hắn giận trường lại đây." Lúc này mới làm bộ vô tội sờ sờ trên mặt hắn còn không có rút đi vết sẹo, Cảm nhận được vẫn như cũ lạnh băng làn da xúc cảm, Thẩm Tuyết Thanh thần sắc có chút phức tạp cảm khái nói, "A Hàn, trải qua này hơn nửa năm bên ngoài lưu lạc nhạn tử, chẳng lẽ ngươi không có cảm nhận được sao?" Tính tình thẳng thắn tang thi so với nhân tâm hiểm ác nhân loại muốn hảo ở chung đến nhiều. Thẳng thắn, hàn lâm thần mày kiếm hơi hơi một ninh, thần sắc có chút bất đắc dĩ lại lần nữa chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, vì cái gì hắn nghe tổng cảm thấy thẳng thắn cái này từ cùng thiên chân đơn xuẩn không sai biệt lắm đâu. Biết đã hàn đã khôi phục ký ức sau, thập tuyết thanh nếm thử cùng hắn giảng giải một chút nàng đối tang thi cùng dị năng giả cái nhìn, nói, kỳ thật, chỉ cần cẩn thận suy nghĩ một chút. là có thể phát hiện tang thi cùng dị năng giả chi gian khác nhau lớn nhất liền ở chỗ đồ ăn. Ngạch tang thi tương đối chuyên nhất, thiên ăn ngon thịt tươi, không yêu ăn rau xanh, mà dị năng giả tắc tương đối bác gái một chút, cái gì đều thích ăn. Kỳ thật, chẳng sợ chính là ở tận thế, cũng có dị năng giả thích ăn năm phần thuộc bò bít tết, không phải sao? A Hàn, kỳ thật ta vẫn luôn cảm thấy, vô luận là dị năng giả cũng hảo, vẫn là tang thi cũng hảo. đều là nhân loại tiến hóa một loại hình thức. Chỉ là tăng thi loại này tiến hóa hình thức hiển nhiên là một loại tương đối không song, tương đối thất bại hình thức, tăng thi cần thiết đến hấp thu vô số năng lượng, hoàn toàn thăng cấp đến cao dai mới có thể xoay chuyển thất bại chuyển biến xu thế, tiến tới trở nên cùng dị năng giả giống nhau, trở thành, có thể nói, sẽ hô hấp, thậm chí còn có thể đủ có được không thấp chỉ số thông minh cùng FG tân nhân loại. Hào đi, vì làm hắn tỉnh lại lên. Thẩm tuyết thanh đã đem tang thi không chú ý vệ sinh rốt cuộc bọn họ cái gì thịt tươi đều ăn, không có bài tiết, máu hệ thống tuần hoàn chờ cùng dị năng giả chi gian khác nhau đều cấp theo bản năng xem nhẹ rớt. Hàn lâm thần ở nhân loại xã hội ngụy trang cũng có một đoạn thời gian, nhưng hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được như vậy mới lạ cách nói, không thể không nói, hắn bị thật sâu xúc động, nếu là dựa theo A Thanh cách nói, như vậy chỉ cần hắn tiếp tục nỗ lực tu luyện, Sớm hay muộn có một ngày sẽ hắn sẽ cùng A Thanh giống nhau sẽ hô hấp, có thể nói, thậm chí còn có thể cùng A Thanh sinh sản hậu đại sao. Phần 164 Nghĩ vậy, hàn lâm thần trong lòng tức khắc có chút kích động, bởi vì quá khứ ký ức nói cho hắn, chỉ cần A có hắn hài tử, hắn là có thể đủ cùng A Thanh vĩnh viễn ở bên nhau. Hào đi, tăng thi tư duy chính là như vậy phát rồ cùng không đi tầm thường lộ. Rốt cuộc giúp hắn đem kính sắt tròng mang lên. Thẩm tuyết thanh nhìn lướt qua thần sắc có chút kích động hàn lâm thần, trong lòng tức khắc cảm thấy có chút vui mừng. A hàn, ngươi muốn nỗ lực một chút tu luyện, sau đó trở thành cùng ta giống nhau có thể nói sẽ hô hấp tân nhân loại, được không? Thấy hắn gật đầu, Thẩm tuyết thanh tâm tình lại hảo vài phần, khỏe môi hơi hơi dơ lên nói, hảo, không nói, chúng ta đi tìm một chút ra thì đi. Nghe được nào đó đáng giận ra hỏa tên, vốn di tâm tình thực tốt hàn lâm thần nháy mắt liền đêm đen mặt tới. Truyền âm nói, A Thanh, vì cái gì muốn đi tìm cái kia chán ghét ra hỏa? Nghe vậy, Thẩm tuyết thanh cầm lòng không đậu trận trắng mắt, tức giận nói, vì, A Hàn, ngươi trong miệng chán ghét ra hỏa chính là ta thân đệ đệ, được không? A Hàn, ngươi về sau không được lại khi dễ A Tịch, nếu là làm ta biết ngươi đối hắn thái độ không tốt, còn tưởng khi dễ hắn nói, ta liền ba ngày không để ý tới ngươi. Thẩm tuyết thanh đương nhiên biết. Lấy hàn lâm thần hiện giờ chỉ số thông minh cùng EQR, căn bản liền khi dễ không được thẩm thần tịch kia chỉ ngoại tinh giống loài. Nàng sở dĩ như vậy nói, bất quá là vì làm hàn lâm thần tận lực thiếu đi treo chọc phi nhân loại, đỡ phải hắn bị phi nhân loại cấp nhớ thương thượng, sau đó bị phi nhân loại vô tình khi dễ nhủ một lần mà thôi. Thấy hắn vẫn là vẻ mặt không tình nguyện bộ dáng, thẩm tuyết thanh tức khác thay đổi cái phương thức, nói, a hàn, ta rốt cuộc bên ngoài phiêu bạc lưu lạc lâu như vậy. Không chuẩn trên người có một ít chính mình đều không thể nhận thấy được cảm thương, cho nên ta muốn cho A Tịch giúp ta làm một chút thân thể kiểm tra. Nói như vậy, chẳng sợ có cái gì vấn đề, cũng có thể kịp thời phát hiện cũng giải quyết rớt. Hơn nữa, ta hiện giờ tuy rằng là tam giai dị năng Cường giả, nhưng cùng mặt khác tam giai dị năng giả cùng dị thú so sánh với, ta còn là quá yếu. Cho nên, ta muốn cho A Tịch giúp ta tiến hành một chút thân thể cùng tâm lý phương diện bình chắc. Sau đó lại làm hắn giúp ta ra một phần như thế nào càng tốt tu luyện dị năng phương án. Còn có, A Hàn, người trước sau là Tăng Thi, mà toàn bộ Tây Tỉnh bảo tồn mà chung, đối Tăng Thi nghiên cứu nhất quyền uy chính là A Tịch, cho nên ta còn tưởng thuận tiện làm A Tịch giúp ngươi tiến hành một chút thân thể cùng tâm lý phương diện bình chắc. Sau đó, cũng làm hắn giúp ngươi ra một phần có thể làm ngươi càng tốt tu luyện cùng tiến hóa phương án. A Thanh Vậy ngươi vẫn là yêu cầu hảo hảo kiểm tra một chút, rốt cuộc nhân loại thật sự là quá yếu, mà ta liền không cần kiểm tra rồi. Nghe vậy, hàn lâm thần mày kiếm khẩn ninh lên, hắn ấy lòng đối thân thể kiểm tra phương diện sự tình rất là kháng cự, hơn nữa thế hắn kiểm tra vẫn là như vậy một cái chán ghét ra hỏa, nếu là tên kia âm thầm chơi âm mưu nói hắn có lây bệnh lình tinh bệnh, kia hắn chẳng phải là sẽ bị A Thanh chán ghét. Nhân loại thật sự là quá yếu. Bị chọc chúng ám thương thẩm tuyết thanh đáy lòng đối lời này phun tào không thôi, nhưng trên mặt lại là một bộ không sao cả bộ dáng, nàng nhún vai, ngự đái ôn nhu nói, tùy tiện ngươi. Dù sao đến lúc đó, chờ ta dựa theo a tịch phương án tu luyện tiến bộ sau, ta cũng là có thể bảo hộ thực lực nhỏ yếu á hàn. Nghe vậy, hàn lâm thần khuôn mặt tuấn tú tức khắc càng đen, hắn tốt xấu cũng là cái nam tăng thi, sao lại có thể làm thân là nữ tử a thanh bảo hộ hắn đâu. Nhìn thấy hàn lâm thần sắc mặt tâm trầm, Thẩm tuyết thanh mày đẹp nhỏ đến khó phát hiện trọn trọn. Hảo đi, nàng vừa rồi chính là cố ý như vậy nói, ra hỏa này chẳng sợ chính là biến thành tang thi lúc sau. Vì thi xử sự, sự phương diện vẫn là có vài tia đại nam tử chủ nghĩa, đặc biệt là ở cùng nàng ở chung trong quá trình. Hắn luôn là hy vọng có thể bảo vệ tốt nàng, cho nàng đồ tốt nhất. Cho nên, nàng mới vừa rồi lời nói tuyệt đối có thể chọc chúng hắn đau điểm. thấy hắn thần sắc chi gian rất là dãy rủa, thẩm tuyết thanh tức khắc hảo tâm cho hắn một cái dưới bậc thang làm lũng dường như túm tún hắn góc áo ngập nước con ngươi chờ đợi nhìn hắn nói a hàn ngươi vẫn là cùng ta cùng nhau kiểm tra đi nếu chỉ có ta một người kiểm tra nói ta sẽ sợ hãi thấy a thanh khó được toát ra tiểu nữ nhi tư thái hàn lâm thần một viên lạnh băng tang thi tâm đều mau bị hòa tan chỉ thấy hắn thanh khụ một tiếng nói khụ kỳ thật ta là không muốn kiểm tra bất quá nếu a thanh sẽ sợ hay nói ta liền cố mà làm cùng a thanh cùng nhau kiểm tra đi nghe vậy thập tuyết thanh yên lặng quay mặt đi đi ở hàn lâm thần nhìn không tới địa phương có chút khinh bỉ trận trắng mắt tiểu dạng thế nhưng còn theo nàng đòn ngạo kiểu thượng. nói làm một con bề ngoài khốc lanh tang thi ngươi sao lại có thể như vậy biến hữu như vậy manh đâu áp xuống đáy lòng đối một con tang thi mê chi nảy mầm Thẩm tuyết thanh đem đại miêu quân chờ ba con dị thú ném ở biệt thự sau, liền nắm hàn lâm thần bàn tay to, thần xác nhẹ nhàng hướng đi tây tỉnh làm chính đại lâu. Tuy rằng thẩm tuyết thanh mới vừa rồi đối hàn lâm thần lời nói ngữ như vậy nhẹ nhàng, có đạo lý, nhưng kỳ thật, ở phía trước thời điểm, nàng đã từng thập phần lo lắng, hàn lâm thần tiến hóa chi lộ có thể hay không bởi vì nàng trọng sinh mà phát sinh lớn lao biến hóa, thí dụ như hắn không bao giờ sẽ hồi phục nhân loại ký ức linh tinh. Nếu thật là như vậy, như vậy không có quá khứ ký ức hàn lâm thần còn sẽ là hàn lâm thần sao? Hãy đến hàn lâm thần khôi phục ký ức, nàng đấy lòng lo lắng lúc này mới hoàn toàn tiêu tan rớt. Tuy rằng nàng cũng biết khôi phục ký ức lúc sau hàn lâm thần cùng quá khứ hàn lâm thần tuyệt đối không phải là giống nhau, nhưng ít nhất khôi phục ký ức hàn lâm thần, hắn trong đầu có nàng cùng hắn chi gian phát sinh quá sự tình, hắn hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ bị những cái đó ký ức ảnh hưởng đến. Làm người xử sự, sự phương diện không chuẩn cũng sẽ dần dần hướng nhân loại tới gần. Mà chỉ cần có loại này khả năng tồn tại, thẩm tuyết thanh liền cảm thấy đã vậy là đủ rồi. Bởi vậy, từ biết hàn lâm thần khôi phục ký ức sau, thẩm tuyết thanh chỉ cảm thấy vẫn luôn đẻ ở trong lòng tảng đá lớn bị dập nát giống nhau, tâm tình đều mau nhộn nhạo bay lên. Thẳng đến thẩm tuyết thanh cùng hàn lâm thần trên đường bị một cái ăn mặc khí độ bất phàm nam tử ngăn lại tới. nàng hảo tâm tình lúc này mới bị hắn một câu hứng thú dạt rào lời nói bắn cho nhiên đánh nát tấm tắc tây tỉnh bảo tồn mà quả nhiên là một cái thần kỳ địa phương thế nhưng có thể chịu đựng tang thi ngụy trang thành nhân loại sinh hoạt ở trong đó thậm chí còn có người có thể đủ không hề có tâm lý chướng ngại cùng tang thi cùng nhau dắt tay đi dạo phố nhân sinh quả nhiên là sống lâu thây a nghe vậy thẩm tuyết thanh trên mặt ý cười nháy mắt cương lánh xuống dưới Nhẹ nhàng đem đột nhiên thô bạo lên hàn lâm thần giữ chặt, đáy mắt không có một tia ý cười hỏi, ngươi thế nhưng có thể đem một cái đại soái ca xem thành là tăng thi, ta không thể không nói, ngươi có bệnh, đến chạy nhanh đi chị A. Còn có, nhân sinh luôn là tràn ngập hy vọng, ngươi nhưng ngàn vạn không cần từ bỏ trị liệu A. Nói xong, Thập tuyết thanh liền đột nhiên động thủ đem nam tử đẩy ra, thần xác đạm nhiên lôi kéo hàn lâm thần rời đi náo nhiệt phố buôn bán, hướng làm chính đại lâu đi đến. mươi 198 thân phận không rõ nam tử. Tây tỉnh bảo tồn mà. Bị thẩm tuyết thanh đẩy ra, nam tử cũng không giận giận, khỏe môi câu lấy hài hước chi ý, ngự khí tiện tiện nói, nha, tiểu mỹ nhân, ngươi này nên không phải là thẹn quá thành giận đi. Vị này đại thúc, có bệnh liền chạy nhanh đi trị, nếu là chậm trễ trị liệu, bệnh tâm thần liền sẽ tăng thêm. nghe vậy, thẩm tuyết thanh tuy rằng thần sắc đạm nhiên tự nhiên châm trọng nói. Nhưng trong lòng lại là dị thường âm trầm thô bạo, nha, nàng ra cửa phía trước nhất định là không có xem hoàng lịch, bằng không như thế nào sẽ đụng tới như vậy khó chơi ra hỏa. Thẩm tuyết thanh hiện giờ không đầy 20, cho nên nàng đối nam tử xưng hô cũng không vấn đề, kỳ thật nếu là có thể, nàng càng muốn trực tiếp xưng hô đối phương vì hắn một đại gia. Bị thẩm tuyết thanh châm chọc vì bệnh tâm thần, nam tử chọn chọn mày rậm, khẽ cười nói, tiểu mỹ nhân. Người đối người xa lạ đều là như vậy quan tâm sao? Tâm địa thật đúng là thiện lương A. Nghe vậy, thẩm tuyết thanh tức khắc vẻ mặt hất tuyến, thiện lương than bùn ở tận thế, ai không biết thiện lương là một cái nghĩa sâu A. Thấy thẩm tuyết thanh vẫn luôn kéo lấy hắn tay, không cho hắn cùng kia nam tử phát sinh xung đột, mà nàng chính mình lại là cùng kia nam tử vừa nói vừa cười. Hàn lâm thần tức khắc cảnh giác lạnh lùng nhìn lướt qua nam tử, đáy lòng cảm thấy thập phần bị đè nén. nhịn không được chuyển mắt nhìn về phía nàng truyền âm buồn bã nói a thanh ta có thể hay không trực tiếp giết hắn a nghe vậy thẩm tuyết thanh khoe mắt nhỏ đến khó phát hiện chịu chịu sợ hắn liếc mắt một cái không hợp liền đấu võ vội truyền âm nói a hàn ngươi chính là đáp ứng quá ta ở trước công chúng nếu là không có ta đồng ý ngươi là tuyệt đối sẽ không động thủ a thanh vậy ngươi đồng ý sao hàn lâm thần lập tức liền truyền âm hỏi Nghĩ đến nàng khả năng tồn tại một ít băn khoăn, lập tức bảo đảm nói, A Thanh, ngươi yên tâm, ta sẽ tốc chiến tốc thắng. Hơn nữa, ta bảo đảm tuyệt đối sẽ không ương cập vô tội nhân loại. Ngay vậy, Thẩm tuyết thanh nhịn không được dưới đáy lòng trận trắng mắt, liền hắn hiện giờ lúc này thường mất khống chế táo bạo trạng thái, hắn rốt cuộc là từ đâu ra tự tin hắn là tuyệt đối sẽ không ương cập vô tội A. A Hàn, ta không đồng ý, cho nên ngươi tuyệt đối không thể động thủ. nếu không ta liền ba ngày không để ý tới ngươi, Thẩm Tuyết Thanh kiên quyết cự tuyệt hắn đề nghị. vì cái gì không thể động thủ. Hàn Lâm Thần mày kiếm gắt gao nhân lại, trên người phát ra táo bạo hơi thở đang ở dần dần tăng thêm. thấy thế, Thẩm Tuyết Thanh mày đẹp nhỏ đến khó phát hiện nhân lại, Đáy mắt một mặt lo lắng chợt lóe mà qua. Thầm nghĩ, vẫn là Hàn Lâm Thần sự tình quan trọng, người này vẫn là để lại cho Thẩm Thần Tịch đi xử lý đi. nghĩ vậy. Thẩm tuyết thanh liền có chút bất đắc dĩ truyền âm nói, A Hàn, nếu là làm A tịch biết ngươi ở hắn điệu bản thượng tùy tiện giết người, hắn tuyệt đối sẽ làm ta viết một vạn tự trở lên kiểm điểm báo cáo. Đương nhiên, nếu là ngươi nguyện ý thay ta viết kia một vạn tự kiểm điểm báo cáo, ta đây liền đồng ý ngươi đại khai sát giới. Một vạn tự kiểm điểm báo cáo. Phương một hồi nhớ, Hàn Lâm thần liền lập tức nhớ tới kia lại trường lại xú, còn cần thiết bẻ cách thức các loại báo cáo. Khuôn mặt tuấn tu nháy mắt cương một tức, nhưng thô bạo hơi thở nhưng thật ra phai nhạt đi xuống, nếm thử thuyết phục nàng. A Thanh, thẩm thần tịch là ngươi thân đệ đệ, ngươi hẳn là sẽ không làm ngươi viết kiểm điểm báo cáo. Nghe vậy, thẩm tuyết thanh tức khắc vẻ mặt tán dương nhìn về phía hắn, nữ đáy một chút trêu chọc truyền âm nói, cũng đúng, ta nói như thế nào cũng là hắn thân tỉ, hơn nữa, giết người cũng không phải ta. hắn như thế nào sẽ bỏ được làm ta viết kia có thể giết chết vô số nào tế bảo kiểm điểm báo cáo đâu. Cho nên, ta phỏng chừng hắn sẽ tự mình làm ngươi viết 10 vạn tự kiểm điểm báo cáo, sau đó còn sẽ nói ra ngươi nếu là không thể ở trong vòng 3 ngày đem 10 vạn tự kiểm điểm báo cáo giao đi lên, ta liền đem ngươi đổi ra Tây tỉnh bảo tồn mà như vậy cùng loại uy hiếp lời nói. 10 vạn tự kiểm điểm báo cáo. Hàn Lâm thần sắc mặt tức khắc tái rồi một chút, Ở như thế cường đại tinh thần uy hiếp hạ, hắn muốn ở trước công chúng làm thịt kia nam tử ý niệm nháy mắt tiêu tán không ít, sau đó rất là bực bội truyền âm nói, cùng lắm thì, ta làm ngụy quang đầu giúp ta viết. Thẩm Tuyết thanh sừng sốt tiện đà vẻ mặt rất là bất đắc dĩ nhìn về phía hắn, truyền âm nói, a Hàn, nếu là A Tịch thật sự sinh khí, kia hắn là tuyệt đối không có khả năng sẽ làm ngươi lừa dối quá quan. Ngoan, chúng ta đi trước tìm A Tịch, sau đó lại hảo hảo liệu lý hắn. Được không? Không tốt. Hàn lâm thần mày kiếm một dựng, nháy mắt lạnh băng vô tình cự tuyệt nàng. Nghe vậy, thẩm tuyết thanh thần sắc vâu ngữ liếc mắt nhìn hắn, thiện đà làm lơ rớt hắn dây rủa cùng đấu tranh, tiếp tục thô bạo lôi kéo hắn đi phía trước đi đến. Tuy rằng như thế, nhưng kia nam tử vẫn là tiếp tục theo đi lên, ngôn ngữ gian nhiều có đùa giỡn chi ý. cuốn lên thẩm tuyết thanh bọn họ nam tử phòng trường 27, 8 tuổi, ngũ quan khắc sâu tuấn lãng, thân thể rắn chắc. Anh Vĩ ngửng rất, an mặc một kiện quân màu xanh lù cao khoác, thoạt nhìn cùng quân trang rất là tương tự, có vẻ dáng vẻ đường đường đồng thời, còn cho người ta một loại cùng loại chế phục cấm dục hơi thở. Tuy rằng quân lù cao khoác nam tử vẫn luôn là vẻ mặt hài hước bộ dáng, nhưng thẩm tuyết thanh vẫn là từ hắn lời nói chúng phát giác thử chi ý, còn có trên người hắn tản mát ra nguy hiểm hơi thở, nàng đấy lòng tức khắc càng thêm khẳng định thằng nhãi này tuyệt đối là một người cực kỳ khó chơi ra hỏa. mà hắn dơ tay nhấc chân chi gian bày ra ra tới thượng vị giả khí độ liền đủ để thuyết minh thân phận của hắn lai lịch tuyệt đối bất phàm. Hơn nữa, tuy rằng quân lục cáo khoác nam trong miệng lời nói ngữ đái chút lang thang phong lưu hương vị, nhưng nhất cử nhất động gian lại ẩn ẩn lộ ra trầm ổn bình tĩnh phẩm tính. Hắn cặp kia cùng mắt thương có chút tương tự mắt đen càng là cho người ta một loại mãnh liệt cảm giác cá bách, xâm lược cảm. Quân lục cáo khoác nam tử cho người ta cảm giác cùng Hàn Lâm thần kỳ thật có chút tương tự. Nhưng trên thực tế lại là hoàn toàn không giống nhau. Hàn lâm thần hiện giờ khốc lãnh, cấm dục cùng nguy hiểm hơi thở, phần lớn là bởi vì tang thi cái này chủng tộc đặc tính mang đến. Mà quân lục áo khoác nam tử trên người tản mát ra nguy hiểm mê người hơi thở, lại là bởi vì hắn tự thân đã trải qua không ít tang thương khúc chiết, trải qua năm tháng lễ rửa tội, lịch duyệt lắng đọc lại, lúc này mới dưỡng thành đều có thành thuộc ổn trọng lại độc cụ nội hàm mị lực. Phần 165 Nếu lướt qua cá nhân thành kiến cùng yêu thích, cùng với quân lục áo khoác nam tử kia làm người không mừng lời nói cùng thần sắc, chỉ nhìn một cách đơn thuần hai người diện mạo cùng khí độ, thẩm tuyết thanh cảm thấy quân lục áo khoác nam tử mị lực so với hàn lâm thần còn muốn thắng một bậc. Có thể nói, chính là quân lục áo khoác nam tử đứng ở diện mạo khốc lạnh lùng Mỹ hàn lâm thần bên người, cả người thấu phát ra tới lóa mắt quang mang cùng cường hãn khí thế đều sẽ không có chút nào phai màu. Thậm chí hắn phát ra thành thuộc mị lực tuyệt đối không phải hàn lâm thần có thể chống lại, rốt cuộc trên người hắn có năm tháng thêm vào giao cho độc đáo thành thục mị lực, mà này lại là hàn lâm thần không có cách nào đạt được. Bất quá, trọng sinh làm người thẩm tuyết thanh tâm cảnh đã sớm đã tăng lên, đối mỹ nam sức chống cự càng là đại đại tăng cường. Có thể nói... Những cái đó khéo đưa đẩy thành thuộc hồ ly cấp đã lớn thúc kinh không có cách nào giao cho nàng cái loại này bởi vì năm tháng mà sinh ra cảm giác thân bí, cho nên nàng đối quân lục cao khoác nam tử cũng không có nhiều ít hảo cảm. Ngược lại nàng đối đơn thuần nhiệt tình tiểu thị tươi hàn lâm thần rất là tâm động, rốt cuộc thiếu gì bổ gì sao. Còn nữa, nhân tâm vốn chính là thiên, cá nhân yêu thích càng là rất khó thay đổi, nhớ tới quân lục cao khoác nam tử thế nhưng ở trước công chúng chọc nàng nước điểm. Thẩm tuyết thanh đáy lòng chỉ hận không được có thể đem hắn cấp trực tiếp băm uy cầu đi, thành thục mị lực nhẹ đại thuốc gì đó gặp quỷ đi thôi. Cho nên, thẩm tuyết thanh lười đến lại để ý tới tiện vèo vèo quân lục áo khoác nam tử, kéo cả người lệ khí hàn lâm thần, lần nữa nhanh hơn nện bước đi phía trước đi đến. Nhìn thấy thẩm tuyết thanh lần nữa bị đùa giỡn, hàn lâm thần dị thường huyết tinh hung lệ nhìn kia nhân loại nam tử liếc mắt một cái, đen nhánh sâu thẳm đáy mắt toàn là dày đặc sắc ý. Bàn tay to hơi hơi kéo kéo lập tức đi phía trước đi đến thẩm tuyết thanh, lạnh leo truyền âm nói, A Thanh, bằng không chúng ta đem người này dẫn tới một cái hoang vắng địa phương đi, sau đó lại giết hắn. Nói vậy, hai người bọn họ liền đều không cần lo lắng khả năng đến từ thẩm thần tịch tinh thần uy hiếp. Nghe được truyền âm lời nói, thẩm tuyết thanh dưới chân nện bước nhẹ nhàng dừng một chút, lại là thực mau liền khôi phục hồi thông dòng bình tĩnh bước chân. Khỏe mắt dư quang đảo qua kia ăn mặc quân lục áo khoác nam tử bên cạnh hai gã nhị giai hậu kỳ dị năng giả, tất mâu nhỏ đến khó phát hiện hiện lên một mặt hàng quang, trên mặt thần sắc lại là một mảnh đạm nhiên. Bởi vì quân lục áo khoác nam tử đùa dỡn hành vi quá tiện trong lòng bực bội thẩm tuyết thanh thật đúng là liền cẩn thận tự hỏi một hồi, nửa hướng mới bất đắc dĩ truyền âm nói, A Hàn, tôn giao giao mới vừa có nói qua, Tây tỉnh bảo tồn mà hoang vắng địa phương đều bị vây tế lên. Cho nên chúng ta căn bản là tìm không thấy hoang vắng địa phương giết người diệt khẩu. Chúng ta đây liền đem hắn dẫn hồi biệt thự đi giết hắn. Hàn lâm thần tất mâu xâm hàn, muốn giết chết quân y y nam tử quyết tâm thập phần kiên định. Nhìn thấy bởi vì quân lục áo khoác nam tử dây dưa, bên đường đã có một ít bát quái dân chúng đem ánh mắt nhìn về phía bên này, thậm chí còn có một ít người hiểu chuyện trộm theo đi lên, thẩm tuyết thanh đôi mắt trở nên lạnh băng lên, đáy lòng sắt y càng là thập phần tràn đầy. Nhưng nàng vẫn là nhẫn mại xuống dưới, truyền âm khuyên, A Hàn, ta căn bản nhìn không thấu người này thực lực, hắn bên người hai gã dị năng giả thực lực cũng không kém. Hơn nữa, thân phận của hắn không rõ, cho nên chúng ta tạm thời vẫn là không cần hành động thiếu suy nghĩ. Mà đương thấy hàn lâm thần đột nhiên phóng xuất ra giữ rằn tam dài hơi thở hướng quân lục áo khoác nam tử một đám người áp đi, thẩm tuyết thanh cũng không có ngăn cản ý tứ, tinh thần lực thập phần chuyên chú nhìn chằm chằm sự tình phát triển. Kỳ thật nếu không phải Hàn Lâm Thần dẫn đầu ra tay, nàng cũng sẽ ra tay hiểu rõ một chút quân ý để nam tử thực lực. Đương nhìn thấy ở Hàn Lâm Thần giữ rằn uy áp hạ, quân lục áo khoác nam tử vẫn như cũ ngầm một mạt nhợt nhạt hài hước chi ý, thậm chí còn không hề áp lực chặn lại Hàn Lâm Thần áp xuống kia hai gã tùy tùng uy áp, Thẩm tuyết thanh đáy mắt Hàn Ý càng sâu. Không nghĩ tới gia hỏa này thực lực thế nhưng so Hàn Lâm Thần còn muốn lợi hại rất nhiều, cũng không biết hắn rốt cuộc là cái gì địa vị. quân lục áo khoác nam tử chút nào không để ý tới hàn lâm thần đáy mắt hung lệ sắc ý ý cười trên khỏe môi không hề có biến hóa thần xác tự nhiên đi lên trước tới tò mò nhìn chằm chằm hàn lâm thần nhìn một hồi trong giọng nói mang theo một chút khinh miệt nói tang thi huynh một lời không hợp liền phóng thích uy áp khi dễ người ngươi này hành vi cũng quá không đạo đức đi ai nhìn ta nói đều là nói cái gì a làm một con tang thi huynh ngươi lại như thế nào sẽ hiểu được cái gì gọi là đạo đức đâu bị quân lục áo khoác nam xem thường hàn lâm thần khuôn mặt tuấn tú càng thêm âm trầm xuống dưới liếc hướng hắn ánh mắt phảng phất băng đao giống nhau chỉ hận không được đem hắn thiên đao vạn quả nghe vậy Thẩm tuyết thanh cũng nháy mắt lãnh hạ mặt tới khinh thường nói vị này lại thúc bên đường chặn đường đùa giỡn nữ tử ngươi xác định ngươi có đạo đức thứ này chương 199 phá được tây tỉnh đột phá khẩu tây tỉnh bảo tồn mà Bị nghi ngờ không có đạo đức quân lũ cáo khoác nam tử khỏe môi hơi hơi gợi lên, cũng không có để ý tới thẩm tuyết thanh trào phúng, khẽ cười nói, tiểu mỹ nhân, ngươi tinh thần hệ dị năng chẳng qua là nhị dai, lại dám khế ước tam giai tang thi vì chính mình sử dụng, ngươi thật đúng là dũng cảm a. Quân lục cáo khoác nam tử lời nói chung còn ẩn ẩn mang theo chút đối thẩm tuyết thanh thử cùng đội phục chi ý, hán tuy rằng cũng là một người tinh thần hệ dị năng giả, Nhưng hắn còn chưa bao giờ có nghĩ tới muốn khế ước tang thi vì chính mình sử dụng. Khế ước? Thẩm Tuyết thanh đầu tiên là sửng sốt, tiện đà nháy mắt minh bạch hắn trong giọng nói ý tứ, nguyên lai gia hỏa này cho rằng Hàn Lâm Thần là nàng dùng tinh thần lực khế ước mà đến tang thi tiểu đệ a. Tuy rằng Thẩm Tuyết thanh đối cái này cách nói từ đáy lòng kháng cự, nhưng nàng cũng sẽ không lốc đến đi phản bác hắn lời nói, cho nên nàng chỉ là lạnh lùng nhìn lướt qua quân lục áo khoác nam tử, nói cái gì đều không có nói. tiếp tục nắm hàn lâm thần hướng làm chính đại lâu đi đến. Lúc này, nàng đã thấy được người đến người đi làm chính đại sảnh. Quân lục áo khoác nam tử vẫn là lần đầu tiên bị nữ tử như thế xem nhẹ cùng làm lơ, không khỏi càng thêm cảm thấy trước mắt nữ tử thú vị, vì thế treo chọc nói, tiểu mỹ nhân, ngươi mạo như thế đại nguy hiểm khế ước này chỉ tam dài tăng thi, hắn trước kia nên không phải là ngươi tiểu tình lang đi. Còn có, ta phía trước nhưng không có ở tây tỉnh bảo tồn mà gặp qua ngươi, Ngươi là vừa rồi mới tiến vào Tây tỉnh bảo tồn mà đi. Nghe nói Tây tỉnh người cầm quyền thẩm thần tịch cũng là vừa rồi từ hán trung bảo tồn mà phản hồi Tây tỉnh bảo tồn mà. Chẳng lẽ ngươi là cùng hắn là một đám? Thẩm thần tịch. Nghe vậy, thẩm tuyết thanh mày đẹp nhỏ đến khó phát hiện trọn trọn. Cho dù là tôn giao giao cùng triệu khoa vũ đám người nhắc tới thẩm thần tịch cái này phi nhân loại khi, trong giọng nói đều sẽ ẩn ẩn mang theo chút kính sợ cùng sùng bái. cho nên nàng càng thêm xác định trước mắt cái này nam tử cũng không phải tây tỉnh bảo tồn mà. Người đi để ý kia quân lục áo khoác nam tử, thẩm tuyết thanh lạnh mặt, đột nhiên phóng xuất ra tam giai dị năng giả uy áp hướng những cái đó còn đi theo bọn họ bắt quái dân chúng hung hăng áp đi, đã nhìn thấy những cái đó người hiểu chuyện tất cả đều sắc mặt tái nhuận tê liệt ngã xuống trên mặt đất, nàng lúc này mới từ từ nắm nhăn mày kiếm hàn lâm thần, hướng rộng mở sáng ngời làm chính đại lâu đi đến. Nhìn thấy nhà mình thiếu chủ bị một nữ tử một mà lại làm lơ, đi theo quân lục áo khoác nam tử phía sau hai gã thân xuyên hắc y hề đại hán, đã sớm đã bất mãn nhăn lại mày rậm, chẳng qua hai người bọn họ không có được đến nhà mình thiếu chủ chỉ thị, hơn nữa, nghĩ đến bọn họ nhà mình thiếu chủ luôn luôn hành sự đều là có thâm ý, cho nên bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ sẽ làm hỏng nhà mình thiếu chủ tính toán. Nhưng ở nhìn thấy kia kiêu ngạo một nam một nữ sắp đi vào làm chính đại sảnh, trong đó một người dáng người cường tráng đại hán rốt cuộc nhịn không được, nhíu mày thấp giọng dò hỏi: "Thiếu gia, yêu cầu chúng ta đem bọn họ ngăn lại tới sao?" Ở bên ngoài thời điểm, vì tránh cho thiếu chủ thân phận bại lộ, bọn họ đều xưng hô thiếu chủ vì thiếu gia. Nhìn thấy nàng kia không hề có xoay người ý tứ, quân lục áo khoác nam tử mặt mày ý cười chợt biến mất, nhàn nhạt, nhạt quét hai gã đại hán liếc mắt một cái. trong giọng nói mang theo uy nghiêm hơi thở nói các ngươi ngăn được sao nhớ tới kia một nam một nữ tam giai thực lực mới là nhị giai hậu kỳ cường tráng đại hán tức khắc đỏ mặt hảo nửa ngày mới xấu hổ nói thực xin lỗi thiếu gia là ta khinh địch thiếu gia thiên tiêu hắc y nam tử thật là tang thi sao một khắc danh mày dậm đại hán ngữ đái kinh ngạc hỏi đến nay hắn đều còn có chút không thể tin được thiếu chủ mới vừa rồi lời nói ở mày dậm đại hán xem ra Tên kia y Nam tử tuy rằng làn da tái nhợt chút, nhưng đôi mắt lại là theo chân bọn họ giống nhau đều là màu đen. Hơn nữa, kia Nam tử nhất cử nhất động đều cùng thường nhân vô dị, cho nên hắn sao có thể là tăng thi. Chỉ là nhớ tới nhà mình thiếu chủ cường đại năng lực, hắn lại cảm thấy nhà mình thiếu chủ là tuyệt đối sẽ không bắn tên không đích, cho nên tên kia ý hắc H.I.D. Nam tử thật là tăng thi sao. Nghe vậy, quân lục áo khoác Nam tử mày khơi màu, hỏi ngược lại. Các ngươi còn nhớ rõ tên kia ở nửa đường thượng cùng chúng ta cùng nhau đồng hành mấy ngày người câm nữ từ sao? Các ngươi cảm thấy nàng thoạt nhìn giống tang Thi sao? Bị hỏi chuyện mày dậm đại hán tức khắc không dám tin tưởng hỏi, Thiếu chủ, ngươi là nói tên kia người câm thiếu nữ? Nhưng nàng không phải nhân loại sao? Sao có thể là tang Thi? Mà đương nhìn thấy bọn họ Thiếu chủ cũng không có trả lời hắn, mà là ngự đái thâm ý nhìn về phía hắn khi, mày dậm đại hán tức khắc minh bạch cái gì? Đồng tử nháy mắt có chặt, chỉ cảm thấy chán bị một trận âm phong thổi qua, phải biết rằng hắn khi đó còn bởi vì độc thân cẩu nhân sinh quá mức tịch mịch khó nhịn cho nên liền thập phần nhiệt tình đối tên kia người câm thiếu nữ hiến nổi lên ân cần. Nhớ tới tên kia người câm thiếu nữ chưa bao giờ cùng bọn họ cùng nhau dùng cơm, mà bọn họ đoàn xe trung thường thường còn sẽ coi nhân viên mạc danh biến mất, nhưng trên người nàng lại luôn là mang theo ẩn ẩn huyết tinh hơi thở, mày rậm đại hán lúc này mới bừng tỉnh. Nguyên lai tên kia thiếu nữ cũng không phải người cầm, mà là một con ngụy trang trở thành nhân loại tăng thi, cho nên nàng mới làm bộ sẽ không nói. Nói vậy đoàn xe chung nhân viên mất tích cũng cùng nàng thoát không được quan hệ đi. Nghĩ vậy, không chỉ có mày dậm đại hán, ngay cả cường tráng đại hán đều nhìn không được dọa ra một thân mồ hôi lạnh, bởi vì tên kia người cầm thiếu nữ ở ban đêm thời điểm, đã từng mời quá bọn họ cộng độ đêm đẹp. Nhưng khi đó bọn họ lại bị thiếu chủ lệnh cưỡng chế không được thiện ly cương vị, cho nên hắn không thể không tiếp nối cự tuyệt nàng mê người đề nghị. Hiện giờ nhớ tới, hai người đều cảm thấy có một loại tìm được đường sống trong chỗ chết nùng liệt nghĩ mà sợ, nguyên lai bọn họ đã từng cùng tử thần như thế tới gần A. Cương tráng đại hán sợ tới mức quá sức, ngự khí mang theo thật sâu ưu hoán, nói, thiếu ra, nếu ngươi biết kia người cầm nữ tử là tăng thi. Vậy ngươi phía trước vì cái gì không nhắc nhở một chút chúng ta à? Quân lục áo khoác nhẹ nhàng liếc liếc mắt một cái hai người, tiện đà ngự khí đạo nhiên nói, Nga, ta không cẩn thận quên mất. Kỳ thật, khi đó hắn cũng không có vô cùng xác thực chứng cứ, chứng minh nhân viên mất tích cùng kia người cầm thiếu nữ có quan hệ, nhưng trực giác nói cho hắn, nàng kia phi thường nguy hiểm, bởi vì nàng toàn thân lạnh leo hơi thở đều làm hắn thập phần không mừng cùng kiên kỵ. Vì không rút dây động rừng cùng cha xét ra người câm nữ tử chân chính thân phận lai lịch, hắn liền vẫn luôn không có đem chính mình trực giác nói ra, mà là âm thầm đối người câm nữ tử tiến hành rồi theo dõi cùng theo dõi. Nhưng kia người câm nữ tử lại thập phần cẩn thận, hơn nữa đối hắn nhất cử nhất động cũng thập phần cảnh giác, cho nên hắn vẫn luôn cũng chưa có thể tìm được chứng cứ. Thẳng đến có một ngày, kia người câm nữ tử cùng lý thị thế lực một người nhị giai hậu kỳ thành viên sau khi rời khỏi đây. Hắn cách nửa giờ mới lặng yên theo đi ra ngoài, lúc này mới đánh nàng một cái trở tay không kịp. Mà đương nhìn thấy tên kêu người cầm nữ tử phát ra cùng tang thi giống nhau gạo giống thành, dương buồn máu mồm to muốn tập kích hướng hắn thời điểm, hắn lúc này mới hoảng sợ phát hiện, nguyên lai kêu người cầm nữ tử thế nhưng là từ một con tang thi ngụy trang mà thành. Đáng tiếc chính là, khi đó hắn cũng không thể bắt được nàng. Bởi vì nàng thế, nhưng Triệu Hoán tới số lấy ngàn kế tang thi đại quân vây quanh hắn, sau đó bị thương thoát đi. Nguyên nhân chính là vì này trước đã từng tiếp xúc quá Ngụy Trang thành nhân loại tang thi, hơn nữa Hắc Ý Khốc Nam cũng cho hắn một loại đồng dạng lạnh leo nguy hiểm hơi thở, cho nên hắn mới có thể đoán ra Hắc Ý Khốc Nam chân chính thân phận. Bất quá, ngay từ đầu thời điểm, hắn cũng không thể thập phần xác định kia Hắc Ý Khốc Nam thân phận. Thẳng đến hắn nhìn đến kia thanh lệ thiếu nữ phát ra ẩn ẩn sắc ý, hắn lúc này mới chân chính khẳng định hắc ý khóc nam tang thi thân phận. Nghe được nhà mình thiếu chủ như vậy nhẹ đạm lời nói, hai gã hắc ý ở đại hắn đều nhịn không được rơi lệ đầy mặt nhìn về phía hắn, như vậy chuyện quan trọng như thế nào có thể quên đâu. Bất quá, nhớ tới khi đó mất tích đoàn xe thành viên đều là lý thị thế lực. mà bọn họ này phương thế lực nhân viên bởi vì đều bị nhà mình thiếu chủ tiến hành rồi phi thường nghiêm khắc quản lý cho nên bọn họ này phương thế lực cũng không có bất luận kẻ nào viên tổn thất hai người không khỏi vẻ mặt bội phục nhìn về phía nhà mình thiếu chủ quả nhiên thiếu chủ đối địch nhân thật đúng là trước sau như một tàn nhẫn a đột nhiên nhớ tới cái gì kia cường tráng đại hán tò mò hỏi thiếu gia tên kia người cầm nữ tử sau lại vì cái gì mất tích a nghe được đại hán hỏi chuyện Quân lục áo khoác tức khắc sắc mặt có chút tâm trầm, tuy rằng đó là hắn hắc lịch sử, nhưng hắn còn không đến mức nói không nên lời ta phát hiện nàng thân phận thật sự, rồi sau đó tới, nàng từ ta thủ hạ đào tẩu. Ngay vậy, hai gã đại hán tức khắc đều mở to hai mắt nhìn, không thể tin được nhìn về phía hắn, sao có thể? Phải biết rằng thiếu chủ thực lực liền tính là ở nhân tài đông đúc kinh thành đều là số một số hai, nhưng tên kia nữ tăng thi thế nhưng có thể từ thiếu chủ trong tay đào tẩu. Này đủ để thuyết minh tên kia nữ tang thi thực lực phi thường cường hãn A. Phần 166 Ta thiên nột, hiện tại tang thi không chỉ có có được cường hãn thực lực, còn có thể đủ ngụy trang thành nhân loại trà trộn vào người sống sót căn cứ, chúng nó cũng quá mức thông minh đi. Kia nhân loại về sau còn có thể có đường sống sao. Cường tráng đại hán nhịn không được thấp giọng cảm khái nói, trong giọng nói còn mang theo lo lắng cùng sợ hãi chi ý. Như vậy tồn tại rốt cuộc chỉ là số ít thôi. Dù sao, các ngươi về sau gặp được như vậy tồn tại liền chạy nhanh chạy trốn đi. Quân lục áo khoác nam tử riêng nhắc nhở một chút, này hai người chung thành độ rất cao, hảo hảo một phen, bọn họ về sau sẽ là bọn họ này phương thế lực có thể tin cậy cao tầng nhân viên. Liên ở hắn dặn do chung, quân lục áo khoác nam tử mày nhỏ đến khó phát hiện trọng trọn Hán Thế, nhưng nhìn thấy kia đồ thể dục thiếu nữ cùng Hắc Y, y. Tang Thi bị Tây tỉnh một người nhị giai hậu kỳ cao tầng nhân viên nên vào làm chính đại sảnh phía sau, xem ra nàng kia ở Tây tỉnh thân phận không thấp a. Tuy rằng người câm nữ tử đã không ở đoàn xe, nhưng mày dậm đại hán vẫn như cũ có chút nghĩ mà sợ, hảo nửa ngày mới nhớ tới cái gì, không khỏi hỏi, "Thiếu ra, vừa mới tên kia nữ tử nên sẽ không cũng là Tang Thi đi?" Quân lục áo khoác nam tử rất là chắc chắn nói. Yên tâm đi, nàng là nhân loại, bởi vì nàng nói chuyện thời điểm trong miệng sẽ a ra rất nhỏ nhiệt khí. Thiên kia nữ tử rốt cuộc là cái gì thân phận a? Nàng làm sao dám đem tang thi mang tiến bảo tồn mà a? Cường tráng nam tử có chút khó mà tin được hỏi. Kết hợp phía trước cha xét đến sự tình, quân lục áo khoác nam tử đối với cường tráng đại hán thấp giọng phân phó nói, A Dũng, ta nếu là không có đoán sai nói, tên kia nữ tử hẳn là thẩm thần tịch tỷ tỷ. cũng là hắn duy nhất thân nhân. Cho nên, ngươi hiện tại lập tức đi điều tra nữ tử này sở hữu, lúc cần thiết chờ có thể sử dụng chúng ta ẩn nấp ở tây tỉnh con đường. Thiếu ra, kia chính là chúng ta cực cực khổ khổ mới mai phủ cám cọc, này có thể hay không quá mức khinh suất à? Mày rậm đại hán có chút lo lắng hỏi. Nghe vậy, quân lục áo khoác lộ ra tự tin tươi cười, nói, nếu ta không có đoán sai thân phận của nàng. Tiên nàng rất có khả năng sẽ trở thành chúng ta phá được Tây tỉnh đột phá khẩu. Như vậy, hết thể đều sẽ đáng giá. Tuân mệnh, thiếu ra chương hai trăm tới là nhân loại quái vật. Tây tỉnh bảo tồn mà, hành chính đại lâu. Thằng đến cảm thụ không đến quân lục áo khoác nam tử hơi thở. Thẩm tuyết thanh lúc này mới khẽ buông lòng một hơi. Tiện đà chuyển mắt nhìn về phía Tây trang giày ra tóc ngắn nam tử. Mỉm cười nói, ngươi hảo, ta là thẩm tuyết thanh, hắn là hàn lâm thần. chúng ta là tới tìm các ngươi thẩm bốt không biết hắn hội nghị kết thúc sao nhìn thấy thẩm tuyết thanh trên mặt đạm nhiên tan đi lộ ra ôn hòa lễ phép miệng cười tây trang tóc ngắn nam tử trong lòng ám tùng một hơi nho nhã lễ độ hướng thẩm tuyết thanh sau khi gật đầu tự giới thiệu nói thẩm tỷ ngươi hảo ta kêu vạn quốc hảo là hành chính bộ phó đội trưởng ngươi có thể kêu ta tiểu vạn thẩm bốt hội nghị tạm thời còn không có kết thúc Nhưng ngươi cùng hàn tiên sinh có thể trước tiên ở phòng họp bên ngoài chờ hắn. Thẩm tuyết thanh gật gật đầu, sau đó liền cùng hàn lâm thần cùng nhau, ở vạn quốc hào dẫn dắt xuống dưới tới rồi lầu ba phòng họp bên ngoài. Ở tận thế, tân kiến tạo nhà lầu đều cực nhỏ cửa kính hộ, bởi vì thật sự là quá nguy hiểm, nhất dai hoặc là trở lên tang thi có thể dễ dàng liền phá cửa sổ mà nhập. Nhìn lướt qua đại môn nhắm chặt phòng họp, Thẩm tuyết thanh cùng hàn lâm thần liền ngồi ở hành lang ngoại ghế dài thượng. Trong tay cầm một chén trà nóng, nhìn như an tĩnh trên thực tế lại là ở không ngừng dùng tinh thần lực ở nói chuyện với nhau. A Thanh, kêu ba gã nhân loại là kinh thành bảo tôn mà. Hàn Lâm Thần rất là chắc chắn truyền âm nói. A Hàn, ngươi vì cái gì cho rằng bọn họ là kinh thành bảo tôn mà? Nghe vậy, thẩm tuyết thanh chọn chọn mày đẹp, tuy rằng nàng cũng suy đoán bọn họ phỏng trừng là kinh thành bảo tôn mà, nhưng nàng không nghĩ tới Hàn Lâm Thần cũng sẽ như vậy cho rằng. Rốt cuộc hiện giờ hàn lâm thần vẫn là tang thi tư duy chiếm cứ thượng phong, cho nên hắn thế nhưng có thể nhìn ra được đồ ăn nơi phát ra mà, cái này làm cho nàng cảm thấy có chút kinh ngạc. Bởi vì hắn nói chung mang theo kinh thành cầu âm. Hàn lâm thần truyền âm nói, thẩm tuyết thanh chấp chấp tất mâu, có chút khó hiểu nhìn về phía hắn, hỏi, nhưng ta như thế nào không có nghe được tới. Hàn lâm thần mẫu thân đó là kinh thành người. cho nên ta có thể phân biệt đến ra hắn khẩu âm trung kinh thành vị. Hàn lâm thần nghiêm túc phân tích nói, hơn nữa, kia hai gã tùy tùng thần thái rất cao ngạo kiêu ngạo, Hiển nhiên có chút khinh thường chúng ta, chẳng sợ bọn họ tu vi so với chúng ta còn thấp, lại vẫn là bày ra như vậy cao ngạo tư thái, kia liền thuyết minh bọn họ bảo tồn mà quy mô không tồi, mà ở phương Bắc có thể cùng Tây tỉnh bảo tồn mà chống chọi, chỉ sợ cũng chỉ có kinh thành bảo tồn mà cùng thanh tỉnh bảo tồn địa. kia bọn họ vì cái gì không thể là thanh tỉnh bảo tồn mà. Thẩm tuyết thanh hỏi. Nghe vậy, Hàn Lâm thần thần sắc lạnh leo quét nàng liếc mắt một cái, trong giọng nói mang theo một chút ghen tuông, nói, cái kia thanh tỉnh tiểu bạch kiểm nhân loại không phải đã từng nói qua, a thanh đối bọn họ thiếu chủ có ân cứu mạng sao. Cho nên, ta cảm thấy nếu bọn họ là đến từ thanh tỉnh bảo tồn mà, thái độ ít nhất không đến mức như thế ác liệt. Thấy hắn thần sắc khó chịu, Thẩm tuyết thanh làm bộ nhìn không tới gật gật đầu, tất Mâu chung mang theo nhẹ nhẹ ý cười, nhẹ nhấp một ngụm trà nóng, lúc này mới nói, a hàn, ngươi thật là càng ngày càng thông minh. Thấy thẩm tuyết thanh đáy mắt cũng không lo lắng chi sắc, hàn lâm thần có chút khó hiểu hỏi, á thanh, ngươi chẳng lẽ không lo lắng sao? Nghe vậy, thẩm tuyết thanh nhẹ nhàng quét hắn liếc mắt một cái, nhướng mày hỏi, lo lắng cái gì? Thấy thế, hàn lâm thần trong lòng càng thêm không thể lý giải, hỏi. A Thanh, ngươi chẳng lẽ không lo lắng hắn sẽ nói ra ta tàng thi thân phận sao? Thẩm tuyết thanh lắc lắc đầu, nói, A Hàn, hắn mặc dù nói ra lại có thể thế nào? Nơi này chính là Tây Tỉnh Bảo Tồn mà, mà không phải Kinh Thành Bảo Tồn mà, tạm thời không nói, có thể hay không có người tin tưởng hắn lời nói, chẳng sợ chính là có người tin tưởng hắn lời nói lại có thể thế nào? Tây Tỉnh chính là A Tịch không bán hai giá, chỉ cần A Tịch đứng ra nói ngươi không phải tàng thi. Tây tỉnh bảo tồn mà dân chúng liền sẽ không tin tưởng kia nam tử lời nói. Thẩm tuyết thanh vẫn là thực tin tưởng Thẩm thần tịch giải quyết vấn đề năng lực cùng với hắn ở tây tỉnh bảo tồn mà không tín lực. Nàng tin tưởng, chỉ cần Thẩm thần tịch đứng ra nói một câu, A Hàn chỉ là tiêm vào hắn tân nghiên cứu ra tới thuốc thử mới có thể biến thành hiện giờ cái dạng này, như vậy liền sẽ không có dân chúng sẽ đi hoài nghi A Hàn thân phận. Nghe được nàng giải thích, Hàn lâm thần nhăn lại mày kiếm răng hắn ra. nhưng trong lòng lại nhiều vài phần không ngờ ở a thanh gặp được vấn đề thời điểm nàng đầu tiên nghĩ đến luôn là thẩm thần tịch cái kia nhân loại chán ghét nam tử vĩnh viễn đều không phải là hắn, chẳng lẽ hắn liền thật sự như vậy không đáng dựa vào sao hai người bọn họ cũng không có ngồi bao lâu thẩm thần tịch liền từ phòng họp đi ra đi theo hắn phía sau chính là ăn mặc một thân tiểu lễ phục thần sắc lãnh ngạo tiểu kim thẩm thần tịch chỉ là thần sắc đạm nhiên quét hai người bọn họ liếc mắt một cái Sau đó liền trực tiếp đi ở phía trước, mà bọn họ phía sau phòng họp đại môn lại là lại lần nữa đóng lại. Nhìn thấy thẩm thần tịch vẻ mặt xú thí đi ở đằng trước bộ dáng, thẩm tuyết thanh nhỏ đến khó phát hiện bí môi, lại vẫn là nắm hàn lâm thần bàn tay to đi theo hắn phía sau. Thẩm thần tịch văn phòng liền ở đại lâu tầng cao nhất, gỗ đỏ bàn làm việc tử, đại khách xô pha bọc ra cùng với pha trà sứ men xanh đồ đựng, phong cách là trước sau như một điệu thấp lại xa hoa. Nhìn thoáng qua ngồi ở hắn đối diện Thẩm Tuyết Thanh, Thẩm Thần Tịch thần sắc thản nhiên ngồi ở sofa bọc ra thượng, phía sau lưng lười biếng dựa vào sofa trên lưng, nhướng mày hỏi, có chuyện gì? Thẩm Tuyết Thanh là thuộc về cái loại này, không có việc gì không đăng tam bảo điện lười nhác tính tình, cho nên ở nghe được nàng cùng Hàn Lâm Thần tới tìm hắn thời điểm, Thẩm Thần Tịch liền lập tức đã biết ở bọn họ tách ra sau không đến một giờ trong khoảng thời gian ngắn, nàng gặp nàng cũng giải quyết không được phiền lòng sự. Nhìn lướt qua giúp thẩm thần tịch dọn xong lạp cũng nạp điện chi kỷ tiểu kim, thẩm tuyết thanh chớp trước mắt mắt, đáy lòng hâm mộ không thôi, thẳng đến thẩm thần tịch hỏi chuyện, nàng lúc này mới nói, A tịch, ta cùng A hàn tới tìm ngươi thời điểm, ở trên đường bị ba người ngăn cản xuống dưới. Trong đó, bọn họ chung có một người thực lực so A hàn còn muốn lợi hại quân lục áo khoác nam tử, mà hắn còn liếc mắt một cái liền nhìn ra A hàn tang thi thân phận. Đúng rồi! Hắn hẳn là không phải tây tỉnh bảo tồn mà người sống sót, nếu không có đoán sai nói, hắn rất có thể là kinh thành bảo tồn mà. Ngăn cản xuống dưới, thầm thần tịch đáy mắt nhỏ đến khó phát hiện hiện lên một mạt hàng quang, nhưng trên mặt thần sắc lại bất biến, nhàn nhạt nói, hắn kêu Âu Dương hạo nhiên. Âu Dương, Thẩm tuyết thanh mày đẹp hơi hơi nhăn lại, nếu nàng không có nhớ lầm nói. Giống như ở Hán Trung Bảo Tồn mà muốn đem bọn họ sở hữu Bảo Tồn điệu thế lực một lưới bắt hết đỉnh thiên tổ chức lao đại giống như gọi là Âu Dương Kiệt. Hơn nữa, bọn họ chính yếu mục đích chính là muốn thể sống chết chặn giết Tây Tỉnh thế lực đi. Nghĩ vậy, Thẩm Tuyết thanh mặt mày lạnh băng hỏi, "A Tịch, hắn cùng Âu Dương Kiệt là cái gì quan hệ?" Nhìn lướt qua mặt mày thanh lãnh Thẩm Tuyết Thanh, Thẩm Thần Tịch mày khơi màu, nhàn nhạt nói, "Âu Dương Hạo Nhiên, kinh thành đỉnh thiên tổ chức thiếu chủ." phụ thân hắn là âu dương kiệt nghe vậy thẩm tuyết thanh trong lòng ám thở dài nhẹ nhõm một hơi nếu thẩm thần tịch đã biết rõ ràng âu dương hạo nhiên thân phận kia hắn rất có khả năng đã có đối phó bọn họ phương pháp bọn họ thẩm thị đoàn xe phía trước chính là thiếu chút nữa đã bị âu dương gia tộc cấp ám toán cho nên nàng nhưng không tin lòng dạ hẹp hỏi thẩm thần tịch sẽ dễ dàng buông tha bọn họ còn không có chờ thẩm tuyết thanh dò hỏi tây tỉnh sẽ như thế nào đối phó âu dương hạo nhiên Thẩm thần tịch liền đã vẻ mặt đạm như nói, ngươi không cần lại để ý tới bọn họ, đến nỗi hàn lâm thần tang thi thân phận cũng sẽ không có bất luận vấn đề gì, các ngươi an tâm tu luyện là được. Tuy rằng thẩm thần tịch còn là phi thường không quen nhìn hàn lâm thần tồn tại, nhưng nhớ tới thượng một hồi đương thẩm tuyết thanh gặp được tam giai khủng ngạc thời điểm, hàn lâm thần này chỉ đại hình sùng vật quyển tồn tại vẫn là khởi đến một ít bảo hộ tác dụng, cho nên hắn đã tận lực làm lơ rớt hắn tồn tại. Nghe được thẩm thần tịch cùng loại bảo đảm lời nói, thẩm tuyết thanh trong lòng lúc này mới hoàn toàn thả lỏng lại, nhìn lướt qua có đuổi vết chân tượng thẩm thần tịch, lập tức thanh khủ một tiếng, nói, A tịch, ta cùng A hàn trong khoảng thời gian này bên ngoài lưu lạc, an không ít mệt, cũng không biết trên người có hay không cái gì ám thương hoặc là bệnh kín linh tinh, cho nên ta muốn làm một chút thân thể kiểm tra, ngươi có thể giúp chúng ta hai an bài một chút sao? Bởi vì hàn lâm thần ở đây duyên cớ cho nên thẩm tuyết thanh tận lực đem lời nói nói được vẻn chuyển một ít, đỡ phải làm hàn lâm thần phát giác nàng ý đồ chân chính. nghe vậy, thẩm thần tịch thần sắc đạm nhiên quét thẩm tuyết thanh liếc mắt một cái, tuy rằng nàng lúc này là vẻ mặt đứng đắn bộ dáng, nhưng hắn vẫn là nghe ra nàng trong giọng nói ý tứ, mày không tự giác nhăn lại, chẳng lẽ hàn lâm thần trên người đã xảy ra cái gì nguy hiểm biến hóa. Nếu không phải như thế, nàng lại như thế nào sẽ không có nghỉ tạm một chút liền tiến đến tìm hắn. Nếu thật là như thế nói, kia hắn phải một lần nữa đánh giá một chút hàn lâm thần nguy hiểm chỉ số. Thẩm thần tịch lạnh lùng quét hàn lâm thần liếc mắt một cái, lúc này mới ở thẩm tuyết thanh khẩn cầu ánh mắt hạ đạm nhiên nói, chúng ta hồi nơi lại làm kiểm tra. Ngôi thẩm thần tịch chuyên trúc thoải mái tỏa giá, bọn họ chỉ tốn 10 phút liền về tới to như vậy trang viên. Sau đó, thẩm thần tịch liền mang theo thẩm tuyết thanh cùng hàn lâm thần tiến vào hắn chuyên trúc cá nhân khoa học nghiên cứu phòng thí nghiệm. Thẩm tuyết thanh ngồi ở xuống phía dưới thang máy chung, vốt kia tràn ngập công nghệ cao cảm màu trắng kim loại vách tường, có chút tò mò hỏi, A tịch, các ngươi vì cái gì luôn là thích đem quan trọng nhất phòng thí nghiệm kiến tạo dưới mặt đất ta? Liếc liếc mắt một cái đang ở tò mò gõ thang máy vách tường Thẩm tuyết thanh, Thẩm thần tịch khỏe mắt nhỏ đến khó phát hiện chịu chịu, ở trải qua vân tay cùng đồng tử phân biệt sau, lúc này mới thần sắc nhàn nhạt cấp thường thức hữu hạn người nào đó phổ cập nói. trên thế giới khó nhất ngăn trở chính là tia vũ trụ muốn chế tạo một cái lý tưởng nhất thực nghiệm hoàn cảnh liền phải tận lực che đậy trụ tia vũ trụ mà dùng dưới nền đất nham thạch ngăn cản còn lại là phi thường không tồi hảo phương Pháp. cho nên đem phòng thí nghiệm kiến tạo dưới mặt đất có thể đem tia vũ trụ thông lượng hàng đến nước trên mặt đất bình ước trăm triệu phần có một có thể làm phòng thí nghiệm trở nên càng sạch sẽ cái gọi là sạch sẽ là chỉ phóng xạ thiếu tạp chất yếu. Ngầm phòng thí nghiệm, đặc biệt là sâu đậm ngầm phòng thí nghiệm, là khai triển hạt vật lý học, thiên thể vật lý học cập vũ trụ học chờ trong lĩnh vực ám vật chất do xét, song suy biến, Trung hơi tử chấn động, hạt nhân suy biến chờ trọng đại cơ sở tính tuyến đầu đầu để quan trọng nghiên cứu nơi, là đá cơ học, địa cầu kết cấu diễn biến, sinh thái học chờ ngành học khai triển tương quan thực nghiệm viện nghiên cứu cần đặc thù hoàn cảnh, cũng là thấp tính phóng xạ tài liệu, hoàn cảnh bức xạ hạt Nhân ô nhiễm kiểm tra đo lường tốt đẹp hoàn cảnh. Đáng tiếc chính là, chúng ta hiện tại đi hướng ngầm phòng thí nghiệm bởi vì địa chất, kiến tạo kỹ thuật cùng tài liệu chờ hạn chế, tạm thời còn không đạt được sâu đậm ngầm phòng thí nghiệm tiêu chuẩn. Cho nên, chỉ có thể miễn cưỡng dùng để nghiên cứu một chút gen sinh vật học, hạt vật lý học chờ thô thiển tương quan thực nghiệm. Phần 167 Nghe song thẩm thần tịch trong giọng nói toát ra liên tiếp công nghệ cao thuật ngữ. Thẩm tuyết thanh yên lặng vẻ mặt ngốc so xoa xoa chán, quả nhiên phi nhân loại ngoại tinh nhân thế giới là bọn họ này chờ phàm nhân khó có thể lý giải a. Người được không quá nồng liệt kỳ quái sinh vật thuốc thử hương vị, Thẩm tuyết thanh có chút không quá thích hưng nhíu như mày, mà đương nàng nhìn thấy kia ngầm phòng thí nghiệm trung bị khổng lồ pha lê đồ đựng trang đương triển lãm kỳ quái thi thể hoặc là khí quan khi, khỏe miệng nhỏ đến khó phát hiện chiều chiều. nơi này vì cái gì sẽ có như vậy nhiều nàng chưa từng có gặp qua sinh vật chủng loại a này đó nên sẽ không đều là thẩm thần tịch kia chỉ phi nhân loại sáng tạo ra tới tân giống loài đi đột nhiên hàn lâm thần bóng chốc để sát vào lớn nhất cái kia pha lê đồ đựng dùng sức dùng cái mũi ngửi một chút sau đó vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía thẩm tuyết thanh chỉ vào pha lê đồ đựng trùng kia chỉ trường màu xanh lục đuôi dài thon dài thai nhọn kỳ quái sinh vật truyền âm nói a thành nó là sống, hơn nữa, nó hương vị hảo tươi mới a. A thanh, nó thoạt nhìn một chút đều không giống như là nhân loại, ta có thể ăn được hay không rất nó a. Nghe vậy, thập tuyết thanh thần sắc đống chốc dại ra một cái trước mắt, tiện đà ánh mắt có chút đờ đẫn nhìn về phía ly nàng gần nhất kia chỉ hình tròn pha lê đồ đựng, cẩn thận nhìn về phía kia kỳ quái sinh vật đôi mắt, quả nhiên nhìn thấy kia kỳ quái sinh vật mở to một đôi màu xanh lục mắt to hướng tới nàng chậm rãi chớp một chút. có vẻ cực kỳ lành lạnh khủng bố thẩm tuyết thanh nuốt một ngụm nước bọn tiên lặng hướng pha lê đồ đường rời xa ba bước khoảng cách tiện đà vẻ mặt âm trầm nhìn về phía hàn lâm thần cắn răng truyền âm nói a hàn ngươi tưởng đều đừng nghĩ vì cái gì a thanh ta tổng cảm thấy ăn luôn nó ta là có thể thăng cấp tứ giai hàn lâm thần có chút ưu oán cùng khó hiểu hỏi ngay vậy thẩm tuyết thanh trong lòng tức khắc cảm thấy có chút vô lực bất đắc dĩ nói a hàn A Tịch phòng thí nghiệm chung rất nhiều kỳ quái sinh vật thông thường đều là có độc. Hơn nữa, A Tịch đem nó bày ở trung ngưỡng nhất, hiển nhiên là thập phần thích nó, cho nên A Tịch là tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi ăn luôn nó. Nói xong, Thập Tuyết thanh nhịn không được yên lặng ở trong lòng phun tào nói, tùy tùy tiện tiện liền muốn ăn một ít kỳ quái giống loài, loại này ý tưởng vốn dĩ liền phi thường không khỏe mạnh cùng nguy hiểm, được không? Ta như vậy manh, còn không thể ăn, ngươi không cần ăn ta. Được không? Thẩm Tuyết Thanh tức khắc vẻ mặt đờ đẫn nhìn về phía Thẩm Thần Tịch, trong giọng nói mang theo không muốn thừa nhận sự thật dễ rũa, "A Tịch, ta nhất định là ảo giác, đúng hay không?" Nhưng mà, còn không có chờ Thẩm Thần Tịch trả lời, kia chỉ cả người màu xanh lục, lớn lên hiếm lạ cổ quái lục lạ mắt vật cũng đã gấp không chờ nổi đáng kinh nói, "Hắc hắc, ngươi không có ảo giác nga, tiểu muội muội." Nghe vậy, Thẩm Tuyết Thanh vẻ mặt hắc tuyến liếc liếc mắt một cái kia con quái vật, Sau đó có chút dối dám hỏi, a tịch, này chỉ đáng khinh quái vật nên không phải là người làm ra tới đi. Nhìn kia chỉ thân sắc đáng khinh màu xanh lục quái vật, thẩm thần tịch khỏe mắt nhỏ đến khó phát hiện chịu chiều, bình tĩnh nói, hắn nói, hắn là từ nhân loại biến dị mà đến, nhưng là hắn quên như thế nào biến trở về nhân loại. Nghe vậy, thẩm tuyết thanh tức khắc vẻ mặt cảm khái, hiện tại quái vật thế nhưng sẽ nói dối, thật đúng là thông minh a. Mỗi chỉ nguyên lai là nhân loại quái vật im lặng lệ dòng chạy đi. chương hai trăm linh một phát rồi nhân viên nghiên cứu. Tây tỉnh bảo tồn mà, ngâm phòng thí nghiệm. Liếc kia chỉ hình thù kỳ quái, ngoại hình có một chút giống lục thần lằn kỳ quái lại đáng khinh sinh vật. Thẩm tuyết thanh rất là nghiêm túc dùng tinh thần lực cẩn thận lại tra xét một lần. Phát hiện nó từ đầu tới đôi đều không có chút nào cùng nhân loại chỗ tương tự. Nàng không khỏi lại lần nữa cảm khái. Đầu năm nay quái vật đều sẽ nói dối Tận thế thật đúng là đáng sợ a. Tuy rằng Thẩm Tuyết Thanh là vẻ mặt trêu chọc thần sắc, nhưng nàng đấy lòng lại đối này màu xanh lục quái vật rất là kiến kỵ, bởi vì nàng thế nhưng phát hiện không đến này chỉ màu xanh lục quái vật tu vi, này thuyết minh này con quái vật tu vi rất có khả năng cao hơn nàng hiện giờ phẩm giai, nói cách khác, này con quái vật rất có khả năng là tứ giai dị thú. Hơn nữa, này con quái vật thế nhưng có thể nghe được nàng cùng Hàn Lâm Thần Tinh thần lực truyền âm. Này thuyết minh này con quái vật tinh thần lực tuyệt đối không thua kém nàng cùng hàn lâm thần. Nhớ tới hàn lâm thần theo như lời chỉ cần ăn luôn nó là có thể thăng cấp lời nói, lại nhìn đến kiêm màu xanh lục quái vật nơi pha lê đồ đường độ dày xa xa siêu với sinh vật khác, thẩm tuyết thanh đáy lòng càng thêm khẳng định này con quái vật lai lịch phi phàm Tiểu Muội muội, ta thật là nhân loại lạc. Mỗ chỉ kỳ quái sinh vật chưa từ bỏ ý định lại lần nữa nói. Làm lơ rớt Mỗ con quái vật lên án. Thẩm Tuyết Thanh vẻ mặt tò mò hỏi: A tịch, này con quái vật có độc sao? Các loại số liệu cho thấy nó cũng không có độc. Thẩm Thần Tịch thần sắc nhàn nhạt nói: Nó thực lực thế nào? Thẩm Tuyết Thanh thẳng chỉ trung tâm hỏi. Thẩm Thần Tịch nhìn lướt qua thần sắc vẻ vải quái vật, nhàn nhạt nói: Phỏng chừng là tứ giai đi. Nghe vậy, Thẩm Tuyết Thanh có chút kinh ngạc chừng lớn đôi mắt, này vẫn là nàng trọng sinh tới nay gặp được đệ nhất chỉ tứ giai dị thú. Nhớ tới Tây Tỉnh Bảo Tồn Địa Mạo tựa không có tứ giai dị năng giả, không khỏi tò mò hỏi: "A Tịch, vậy các ngươi là như thế nào bắt được nó a?" Sắc tự trên đầu một cây đao. Thẩm Thần Tịch lời ít mà ý nhiều nói: "Nguyên lai là mỹ nhân kế a?" Thẩm Tuyết thanh nhịn không được cảm khai nói, tiện đà vẻ mặt rối dám nhìn về phía kia chỉ vẻ mặt hiển nhiên có chút xấu hổ khí đoàn màu xanh lục quái vật, hảo nửa ngày mới lòng mang ác ý hỏi: "A Tịch, các ngươi là dùng một con mâu thần lằn đi thông đồng nó sao. nghe vậy, vốn đang tính toán ở thẩm thần tịch đạm nhiên ánh mắt tởi bỏ hóa trang chết màu xanh lục quái vật, tức khắc giống đã chịu cực đại vũ nhục giống nhau, nhịn không được hẳn cả giọng quát, ta không phải một con thần lằn, mà là nhân loại, được không? Nếu là biết tôn giao giao mỹ nhân là gà ta, ta là tuyệt đối sẽ không mắc mưu bị lừa, ô ô ô mỹ nhân quả nhiên đều là có độc a. Nhân loại, tôn giao giao, thẩm tuyết thanh nữ môi lười đến cùng này chỉ vũ nhục nàng chỉ số thông minh quái vật nói chuyện chuyển mắt nhìn về phía thẩm thần tịch thập phần chờ mong hỏi a tịch a hàn nói chỉ cần ăn nó hắn là có thể thăng cấp tứ giai đây là thật vậy chăng nghe vậy bùn báo đáp thân tình tự hạ xuống nằm liệt pha lê đồ đựng cái đáy màu xanh lục quái vật nháy mắt kinh sợ chừng lớn đôi mắt vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn về phía thẩm tuyết thanh phảng phất nàng nói gì đó phát rồ làm cho người ta sợ hãi lời nói Hào nửa ngày, màu xanh lục quái vật mới từ kinh hãi vạn phần trung phục hồi tinh thần lại, lập tức tê tâm liệt phế la hét nói, tiểu muội muội kia chỉ tăng thi nói đều là giả, an ta là tuyệt đối không thể thăng cấp. Tiểu muội muội ngươi nhưng ngàn vạn không cần nghe tin hắn nói dối a nghe vậy, hàn lâm thần đôi mắt nháy mắt từ đen nhánh sâu thẳm biến thành hung lệ màu đỏ tươi, nhịn không được hướng về phía màu xanh lục quái vật giữ tợn gầm nhẹ một tiếng, cả giận nói. Ta là tuyệt đối sẽ không nói lừa gà ta thành. ngươi này chỉ đáng chết xú quái vật thế nhưng ở bôi Delta ta, nhất định phải ăn luôn ngươi. Lúc này, hàn lâm thần đã khí đến quên mất sử dụng tinh thần lực truyền âm, vì thế thẩm tuyết thanh cùng thẩm thần tịch nghe được đều là chói hai dữ tợn tang thi giống lên một tiếng. Mà nhưng vào lúc này, rộng lớn phòng thí nghiệm màu trắng kim loại vách tường đột nhiên tất cả đều hướng lên trên tối lui, thay thế chính là một mảnh trong suốt rắn chắc cửa kính. Mà ở cửa kính mặt sau, tất cả đều là ăn mặc màu trắng áo dài thực nghiệm nhân viên, chỉ thấy bọn họ tất cả đều vẻ mặt nóng cháy hung ác nhìn chằm chằm đang ở gầm rú hàn lâm thần, phảng phất đói bụng thật nhiều thiên không có ăn thịt tang thi giống nhau. Gì, kia chỉ màu xanh lục quái vật tỉnh lại a. Tiểu tân, lập tức đi xem chúng ta 10 ngày trước nghiên cứu ra tới thuốc thử còn có thể hay không dùng. Nếu có thể dùng, ngươi liền lập tức chuẩn bị tốt máy quay phim, ha ha. Không chuẩn chúng ta có thể nhìn đến thế giới động họa tảng lớn chân nhân bản ít xanh biến xấu 5A. Thiên nột, này chỉ là tam giai Tang thi đi. Nếu hắn không có la hét nói, ta thật đúng là nhìn không ra hắn là tang thi A. Hắn nên sẽ không theo tiểu kim giống nhau, là biến dị tang thi đi. Lão đại tự mình đem hắn mang theo xuống dưới, hắc hắc, này có phải hay không ý nghĩa chúng ta có thể rút máu cắt miếng nghiên cứu A? Ai? Thật hy vọng Lão đại có thể đem tiểu kim cũng mang xuống dưới, hàng mẫu càng nhiều, số liệu mới càng chân thật a Nghe được vô số phát dồ lời nói, Thẩm tuyết thanh nhịn không được đánh một cái dùng mình, khỏe mắt hơi chịu lôi kéo sắp bạo động hàn lâm thần sau này lui một bước, tiện đà vẻ mặt tú đoán nhìn về phía Thẩm thần tịch, rồi dám nói, A tịch, ngươi các tiểu đệ đều là như vậy, ngạch, có cá tính sao? Ngươi nên sẽ không làm cho bọn họ cho ta cùng A hàn làm thân thể kiểm tra đi. Nhìn lướt qua phảng phất mấy chục thiên đều không có tắm rửa một cái một đám bạch tí dìa áo dài, lại nhìn lướt qua đã ở giả chết màu xanh lục quái vật, thẩm tuyết thanh đáy lòng phát lệnh, yên lặng lại lôi kéo hàn lâm thần lại đột nhiên lui về phía sau vài bước. Nếu thật là từ bọn họ vì hai người bọn họ làm thân thể kiểm tra, nàng cùng hàn lâm thần buổi tối ngủ khi chỉ sợ đều sẽ làm ác mộng đi. Vẻ mặt thanh hàn thẩm thần tịch còn không kịp trả lời. Phía trước cổ nào muốn cho hết xanh biến xấu nam tóc dài bạch đi lão giả, tức khắc phát ra cực kỳ đáng khinh tiếng cười, tiện đà vẻ mặt xoa tay hầm hẹ nói thân thể kiểm tra. hắc hắc ta thích nhất cho người ta làm thân thể kiểm tra rồi, lão đại, ngươi cứ yên tâm đem kia chỉ nam tang thi giao cho ta trên tay đi. Ta bảo đảm sẽ cho ngươi nhất tinh chuẩn số liệu. Cút xéo, ngươi cái này đáng khinh đồng tính luyến ái, ngươi tồn tại hoàn toàn hủy hoại trong lòng ta đối mị công mị thụ mong đợi. Ngươi nếu là nói thêm nữa một câu Cô nãi nãi khiến cho ngươi cúc hoa cùng tâm xỉa răng hoàn toàn báo hỏng rớt Một cái thân hình cùng ngũ quan đều cực kỳ thô quặng nữ tử một trưởng phất khai kia đáng khinh bạch tí gì hay giả Sau đó lộ ra lang bà ngoại mỉm cười Nói, khu khu, tiểu nội muội tỷ tỷ thực ôn nhu, Bằng không vẫn là làm ôn nhu tỷ tỷ giúp ngươi cùng ngươi đồng bạn kiểm tra thân thể đi Tuy rằng tên này đồ thể dục nữ tử cũng không phải tăng thi nhưng là có thể có tam giai dị năng giả hàng mẫu làm nghiên cứu cũng là thực không kém sự tình, cho nên tóc ngắn trắng nữ liền không có đem tên này nhân loại thiếu nữ cấp bính trừ bên ngoài. nhìn thấy thẩm tuyết thanh khỏe miệng run rẩy nẽ xa ba thước kinh sợ thần sắc thẩm thần tịch đáy mắt hàn quang chợt lóe, ánh mắt đột nhiên âm lãnh quét về phía cửa kính nội chính sôi nổi xin vì thẩm tuyết thanh cùng hàn lâm thần làm thân thể kiểm tra một chúng nghiên cứu nhân viên, tức khắc đem bọn họ sợ tới mức sau này lui lại mấy bước. Sau đó đều sắc mặt trắng bệnh ngừng lời nói. Trong đó, ở một chúng bị thẩm thần tịch dùng ánh mắt công kích nghiên cứu giả trung, tóc dài lao giả cùng tóc ngắn trắng nữ đã chịu tinh thần công kích nhất nghiêm trọng, cho nên bọn họ lúc này đều là sắc mặt trắng bệnh. Thần sắc kinh sợ nhìn về phía thẩm thần tịch, lúc này lão đại thật đáng sợ, làm người sởn tóc gây a Nhìn thấy thẩm thần tịch cả người phát ra ít có khói mù hơi thở, tóc dài lao giả cùng tóc ngắn trắng nữ tức khắc hai mặt nhìn nhau. bọn họ ngày thường cũng là như thế nói giỡn, nhưng khi đó Lão Đại không cũng không nói gì thêm sao? Như thế nào Lão Đại hôm nay đột nhiên liền chuyển biến phong cách đâu? Nói, Lão Đại nên không phải là thời mãn kinh tới rồi hoặc là tiểu kim bị người làm thì đi. Thấy một chúng kẻ điên đều an tĩnh lại, Thẩm Thần Tịch lúc này mới tiếng nói lanh đạm nói, Tiểu Mười, ngươi ra tới giúp này chỉ Tăng Thi làm thân thể kiểm tra. Tiểu Cửu, ngươi ra tới giúp nàng làm thân thể kiểm tra. Nhớ rõ là bình thường thân thể kiểm tra, nếu các ngươi nhiều chịu một mờ lờ huyết hoặc là không cẩn thận cắt nhiều một lỗ hổng lại hoặc là làm ra cái gì dị thường hành động, các ngươi liền chờ cống hiến ra bản thân thân thể, thỏa mãn tiểu kim một ngày đồ ăn đi. nghe vậy, buồn còn vẻ mặt vui sướng tiểu cửu cùng tiểu mười tức khắc đều cứng lại rồi thần sắc, hảo nửa ngày mới như cha mẹ chết gật gật đầu, hiện giờ có một phần chân quý hàng mẫu liền hoành ở bọn họ trước mắt. Nhưng bọn họ lại chỉ có thể trong lòng lấy máu nhìn, ngay cả sờ một chút đều không thể đủ, đây là kiểu gì tàn nhẫn sự tình A. Nhìn đến kia ai ai muốn chết hai gã bạch tỷ dìa nam tử, thẩm tuyết thanh khỏe mắt hơi chịu dịch khai ánh mắt, lôi kéo còn không có khôi phục bình thường hàn lâm thần. Đối thẩm thần tịch nói, A tịch, ta còn là trước nhìn A hàn làm thân thể kiểm tra đi. Nhìn thấy hàn lâm thần cảm xúc như thế không ổn định. Thẩm Tuyết Thanh vẫn là man lo lắng hắn sẽ bạo khởi công kích này đó đáng thương lại đáng giận bạch lý y ở nhân viên nghiên cứu thẩm thần tịch thần sắc thanh lánh nhìn lướt qua hai tròng mắt màu đỏ tươi giữ tợn Hàn Lâm Thần ngữ khí đạm mạc nói ngươi đi làm kiểm tra là được có ta ở đây hắn sẽ không thương đến người nghe vậy Thẩm Tuyết Thanh chớp chớp mắt mắt khỏe mắt hơi hơi chịu một chút chính là nếu có ngươi ở kia nàng liền phải lo lắng Hàn Lâm Thần có thể hay không đã chịu thương tổn được không? Nhìn thấy thẩm tuyết thanh mắt trông mong nhìn hắn, lại không chịu cùng tiểu cựu rời đi, thẩm thần tịch sâu thẳm tất mâu nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái, trong giọng nói mang theo một chút hàn ý nói, ngươi nếu là không tin ta, vậy ngươi liền mang theo hắn rời đi đi, đỡ phải lãng phí ta sức người sức của. Nhìn thấy thẩm thần tịch có tức giận dấu hiệu, mà hàn lâm thần rốt cuộc thoáng bình tĩnh xuống dưới, thẩm tuyết thanh nhíu lại mày đẹp, mì môi, hảo nửa ngày mới buồn bã nói, a tịch, hắn chính là ta ân nhân cứu mạng Ngươi nhưng ngàn vạn muốn xem hảo hắn, rốt cuộc nếu là hắn xảy ra chuyện gì, ta sẽ cả đời đều không vui. Phần 168 Nghe được thẩm tuyết thanh ẩn ẩn uy hiếp chi ý, thẩm thần tịch đáy lòng đột nhiên dâng lên một cổ phẫn nộ chi sắc, nhưng muốn âm thầm đem hàn lâm thần tiến hành một lần thâm nhập nghiên cứu tâm tư nhưng thật ra tan đi không ít. Thẩm thần tịch ánh mắt nhàn nhạt đọc miệng nói, hừ, nếu không phải ngươi thực lực quá kém, kia yêu cầu người khác tới cứu ngươi thánh mạng. Đã chịu tinh thần bạo kích thẩm tuyết thanh buồn bực liếc mắt nhìn hắn, tiện đà đối Hàn Lâm Thần tiến hành rồi một lần chấn an sau, liền yên lặng đi theo ngực bài thượng tiêu chín hào chữ Bạch Y Nam tử tiến vào một chỗ đặt các loại cao cấp khí giới phong bế phòng. Nhìn thấy Hắc Y Tang Thi cũng đi theo một cái Bạch Y Hà Nam tử rời đi, màu xanh lục quái vật lúc này nội tâm là hóng mất, bởi vì dư lại tám gã Bạch Y nghiên cứu nhân viên đều dùng nóng cháy ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Chương hai trăm linh hai thẩm lão đại thế nhưng không phải cô nhi. Tây tỉnh bảo tồn mà, ngầm phòng thí nghiệm. Bởi vì bị nhà mình lão đại uy hiếp không thể vượt rào, tiểu cửu tâm tình thập phần tối tăm, chỉ có thể đem này cổ lửa giận giận cho đánh mèo ở người khác trên người. Vì thế hắn liền chỉ vào màu trắng kiểm tra giường, ngữ điệu thập phần lãnh ngạnh nói, thời ra quần áo, nằm trên đó. nghe vậy, nhớ tới nàng đồ thể dục nội chính là nội y yề, thẩm tuyết thanh đôi mắt nháy mắt híp lại lên. khóe môi gợi lên một mặt lệnh băng độ cung chẳng lẽ nàng thoạt nhìn rất giống mềm quả hồng sao nghĩ đến này ra hỏa là thẩm thần tịch nghiên cứu khoa học tiểu đệ thẩm tuyết thanh hít sâu một hơi hảo tính tình hỏi tiểu cựu đồng chí xin hỏi ngươi có thể nói được kỹ càng tỉ mỉ một ít sao nhìn thấy này nữ tử thế nhưng không có ấn hắn nói làm theo mà là vẻ mặt ngu ngốc bộ dáng tiểu cựu tâm tình càng kém vài phần hư lạnh nói hư, ngươi đây là nghe không hiểu tiếng người sao ta nói, tởi ra quần áo, nằm trên đó. Ngay vậy, Thẩm tuyết thanh hướng tới thái độ ác liệt bạch đi đi nam tử lạnh lùng cười, tiện đà tam gia huy áp đột nhiên hướng tới tiểu cửu nghiên áp qua đi, thẳng đến hắn đầy mặt tái nhợt quỳ dạp xuống đất, nàng lúc này mới tan đi huy áp, chọn chọn mày đẹp, nói, ngượng ngùng, ngươi nói gì đó, ta vừa mới không có nghe rõ, ngươi có thể lặp lại lặp lại lần nữa sao. nghe vậy, Quy giảm xuống đất bạch đi đi hề nam tử không dám tin tưởng nhìn về phía thẩm tuyết thanh, đáy mắt tràn đầy đều là phẫn nộ, cả giận nói, ngươi cũng dám như vậy đối ta, đừng tưởng rằng ngươi có lao đại trong lưng, ta liền sẽ sợ ngươi. Thẩm tuyết thanh ánh mắt lạnh băng, ngự đáy một chút tiếc nuối nói, tấm tắc, xem ra ngươi vừa mới là không có nghe rõ ta vừa mới lời nói a. Vừa dứt lời, thẩm tuyết thanh lại lần nữa phóng xuất ra tam giai uy áp hung hăng nghiền áp qua đi. Nàng hiện giờ dựa vào cũng không phải là thẩm thần tịch, mà là nàng tự thân thực lực, được không? Nha, mới nhị dai lúc đầu tu vi liền dám ở nàng trước mặt hoành, quả nhiên là chán sống đi. Nhìn đến bị nàng uy áp nhủ một lần đến giống một đoàn phá ma bạch đi dì rìa nam tử, thẩm tuyết thanh chỉ là chọn chọn mày đẹp, cũng không có nói cái gì nữa, mà là trực tiếp mở ra kiểm tra thân thể phòng. Nhìn thấy nàng thế nhưng ở như vậy đoạn thời gian nội liền đi ra. Tám gã chính vây quanh màu xanh lục quái vật nhân viên nghiên cứu tức khắc kinh ngạc nhìn về phía nàng, toàn thân kiểm tra khi nào như vậy bất việc dùng ít sức. Nên không phải là tiểu cửu gia hỏa kia ăn bất ăn xén nguyên vật liệu đi. Không có nhìn thấy thẩm thần tịch thân ảnh, thẩm tuyết thanh mày đẹp nhỏ đến khó phát hiện nhân lại, tiện đà chuyển mắt nhìn về phía tóc ngắn trắng nữ, hỏi, các ngươi lão đại ở đâu? Thẩm tuyết thanh lúc này trên người băng hàn chi khí quá cường. mới là nhị dai hậu kỳ tóc ngắn tráng nữ chỉ là sửng sốt sau đó liền không hề có tiết tháo chỉ hướng về phía một chỗ thằng đến nhìn đến thẩm tuyết thanh biến mất ở một phiến phía sau cửa tóc ngắn tráng nữ lúc này mới ám thở dài nhẹ nhõm một hơi sau đó đồng tình nhìn lướt qua mới kiểm tra trong phòng bỏ ra tới tiểu cửu nói tiểu cửu ngươi nên sẽ không đắc tội nàng đi kiên cường bỏ ra tới tiểu cửu vẻ mặt tối tăm nói cái kia đang chết điên nữ nhân nàng thế nhưng một mà lại lấy tam gia uy áp tới khi dễ ta ta nhất định phải cùng lão đại cáo trạng nghe vậy tóc ngăn tráng nữ đáy mắt đồng tình chi sắc càng sâu lắc đầu nói điên nữ nhân tiểu cửu ngươi nên sẽ không còn không biết thân phận của nàng đi chẳng lẽ cái kia tiểu mội mội còn có cái gì cường ngạnh hậu trường không thành đáng khinh tóc dài lão giả tò mò hỏi tóc ngăn tráng nữ có chút kinh ngạc nhìn một chúng tò mò nhân viên nghiên cứu hỏi Các ngươi chẳng lẽ không biết thẩm lão đại còn có một cái thân tỷ tỷ sao? Nghe nói, hắn lần này bỏ xuống như vậy nhiều nghiên cứu khoa học hạng mục, chính là vì đi tiếp hắn duy nhất thân nhân. Nghe vậy, một chúng vây xem nhân viên nghiên cứu vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn về phía tóc ngắn trắng nữ, thẩm lão đại thế nhưng có thân nhân. Hơn nữa, hắn lần này đi ra ngoài thế nhưng là vì tiếp hắn tỷ tỷ, vì cái gì bọn họ cũng không biết. Khu... Bọn họ trước kia tất cả đều cho rằng thẩm lão đại là đến từ ngoài không gian hoặc là từ bên ngoài cơ thể thụ tinh mà đến cô Nhi. Thẩm lão đại thân tỷ tỷ Tiểu cửu trên mặt tối tâm thoáng chốc chuyển vì trắng bệnh, có thể tưởng tượng đến hắn mới vừa rồi cũng không có làm sai cái gì, liền ngữ khí cường ngạnh nói, liền tính nàng là thẩm lão đại thân tỷ lại như thế nào. Ta vừa mới chính là dựa theo chính quy lưu trình thao tác, là nàng vô duyên vô cớ khi dễ người Chẳng lẽ nàng còn có thể cưỡng từ đoạt lý lừa bịp thẩm lão đại không thành? Nhớ tới tiểu cựu xem như bọn họ giữa tính tình nhất bình thường, vì thế liền có người hỏi, tiểu cựu người rốt cuộc đối nàng làm sự tình gì? Nhắc tới mới vừa rồi sự tình, tiểu cựu còn có chút căm giận nhiên, cả giận nói, ta liền cùng nàng nói nói mấy câu, nàng liền lập tức dùng ý áp khi dễ người. Nhớ tới tiểu cựu thường lui tới bạch mục tính tình, tóc ngắn tráng nữ tức khắc có chút điểm xấu dự cảm. hỏi rốt cuộc nói cái gì. Hung hăng nhìn lướt qua thẩm thần tịch nơi văn phòng, tiểu cửu cắn răng cả giận nói, ta cũng chỉ nói hử, ngươi đây là nghe không hiểu tiếng người sao. Ta nói, thời ra quần áo, nằm trên đó. Hai câu này lời nói mà thôi, cuối cùng câu nói kia hoàn toàn là dựa theo lưu trình tới, căn bản là không có bất luận vấn đề gì, được không? Nhiều lắm chính là ta thái độ ác liệt một ít mà thôi. nghe được kia vài câu đơn giản thô bạo lại làm người miên man bất định ái mọi lời nói tóc ngắn tráng nữ nhìn lướt qua vẫn như cũ không biết chính mình rốt cuộc sai ở đâu tiểu cửu khỏe mắt hơi chịu nhắc nhở nói tiểu cửu vậy ngươi nhưng có nhắc nhở quá nàng đổi xuyên y phục liền ở kiểm tra dưới giường mặt mà phòng thay đồ liền ở môn bên trái sao nghe vậy tiểu cửu nhịn không được trắng tóc ngắn trắng nữ liếc mắt một cái khinh bị nói này không phải mọi người đều biết đến sự tình sao Vì cái gì còn phải nhắc nhở nàng A? Tiểu cửu lời này vừa nói ra, không chỉ có là ở đây mặt khác chín tên nhân viên nghiên cứu cùng màu xanh lục quái vật, ngay cả cùng thẩm thần tịch cùng nhau ở nghe lén thẩm tuyết thanh đều nhịn không được hung hăng trận trắng mắt, gia hỏa này sẽ bị khi dễ, thuần túy là xứng đáng, có hay không? Liếc liếc mắt một cái vẻ mặt mang theo khinh bị liếc nàng thẩm thần tịch, thẩm tuyết thanh khỏe mắt hơi hơi chịu động, hảo nửa ngày mới áp xuống trong lòng buồn bực, nói a tịch Nói cho ngươi một cái tin tức tốt, A Hàn đã khôi phục làm nhân loại thời điểm ký ức. Bất quá, hắn hiện tại giống như là tang thi bản năng chiếm cứ thượng phong. Đúng rồi, A Hàn gần nhất cảm xúc dao động cực đại, nghe nói hắn tổ phụ đã từng từng có cuồng táo chứng, cho nên ngươi nhớ rõ trọng điểm làm tiểu mười giúp hắn kiểm tra một chút tinh thần trạng thái. Hừ! Nghe được thẩm tuyết thanh trong giọng nói đề cập đều là Hàn lâm thần, thẩm thần tịch mặt mày lãnh đạm khẽ hư một tiếng. lại cũng không có cự tuyệt nàng đề nghị rốt cuộc kia chỉ tang thi chính là thường xuyên đều đại ở cái này ra hỏa bên người nếu là hắn thật sự có cái gì bệnh chó dại linh tinh vậy phi thường nguy hiểm mà hắn cũng chỉ có thể suy xét một chút nhân đạo hủy diệt nhìn thấy sự tình chân tướng đại bạch mà thẩm thần tịch cũng ngoan ngoãn đại ở chính mình phòng thí nghiệm không có tham dự đến tàn hại hàn lâm thần thân thể kiểm tra chung thẩm tuyết thanh ám thở dài nhẹ nhõm một hơi lúc này mới ở thẩm thần tịch ghét bỏ dưới ánh mắt làm tóc ngắn tráng nữa giúp nàng hoàn thành một lần tường tận thân thể kiểm tra. Không thể không nói, Thẩm tuyết thanh lúc này đây toàn thân kiểm tra thật sự thực toàn thân, ước chừng bao quát thể trạng kiểm tra, phòng thí nghiệm kiểm tra cùng công năng kiểm tra tam đại kiểm tra hạng mục, tổng cộng làm có 200 nhiều tiểu hạng mục. Ngay từ đầu thời điểm nàng còn rất có tâm tư nghe tóc ngắn tráng nữ giúp nàng giải thích mỗi cái kiểm tra hạng mục ý nghĩa, nhưng chậm rãi nàng liền nhảm chán. Sau đó nàng lần đầu tiên phát hiện toàn thân kiểm tra cũng có thể đủ làm người như thế phiền thoái, thí dụ như cái này hạng mục cần thiết vẫn không núp đích, mà cái kia hạng mục lại đến nàng liều mạng chạy lên. Chờ nàng hoàn toàn hoàn thành sở hữu kiểm tra hạng mục sau, Thẩm tuyết thanh chỉ cảm thấy nàng đều sắp nằm liệt đi qua, bởi vì thật sự là quá mệt mọi người. Nghĩ đến Hàn lâm thần gần nhất phát ra ra tới thô bạo tính tình, nàng đột nhiên có chút lo lắng giúp hắn làm thân thể kiểm tra tiểu mười. cũng không biết hắn thi thể còn kiện không kiện toàn A. Đương nhìn thấy hàn lâm thần khuôn mặt tuấn tú cứng đờ, thần xác tối tâm hoạt động bước chân, chầm chậm đi ra, thẩm tuyết thanh khỏe mắt hơi chịu, hắn này nên không phải là bị tiêm vào ước chế lực lượng cùng loại cứng đờ dược tế đi. Liếc đến hàn lâm thần màu đỏ tươi đôi mắt hiển lộ ra tới thô bạo hung tàn hơi thở, vừa mới bị thân thể kiểm tra phiền toái đến phun thẩm tuyết thanh thanh cụ một tiếng, yên lặng rời đi tầm mắt, Đem nấy mắt cùng loại vui sướng khi người gặp họa chi sắc cấp ẩn tàng rồi lên, khu, nhìn hắn này phó bị người nhử một lần trăm ngàn biến giết người thần thái, xem ra không bạo lực không hợp tác mội chỉ tang thi là hoàn toàn trọc giận nhân viên nghiên cứu A. Mà đương nhìn thấy màu xanh lục quái vật ở vài tên nhân viên nghiên cứu tàn phá dưới nôn mửa lên, thẩm tuyết thanh tối tâm tâm tình càng là nháy mắt bị chứa khỏi, quả nhiên vui sướng là muốn thành lập ở người khác thống khổ phía trên A. Có chút kiểm tra hạng mục đương trường là có thể ra kết quả, mà có chút kiểm tra kết quả tác yêu cầu ngày hôm sau mới có thể ra tới, cho nên thẩm thần tịch liền đem thẩm tuyết thanh cùng hàn lâm thần cấp chạy về nhất hào biệt thự, cũng đề cập hắn sẽ về nhà ăn cơm chiều. Ở máy theo dõi thượng thấy thẩm tuyết thanh cùng hàn lâm thần trở lại nhất hào biệt thự, thẩm thần tịch nhìn trong tay đã ra tới một ít kiểm tra báo cáo, sắc mặt đạm nhiên chi sắc nháy mắt biến mất, cả người đều đột nhiên buộc phát ra lạnh băng hờ hứng hơi thở. Nói, hai cái giờ trong vòng cần thiết đem A thanh sở hưu hạng mục kiểm tra kết quả đều làm ra tới, nếu không các ngươi liền chờ đi tang thi trọng chấn hảo hảo chơi đùa đi. Nhìn thẩm lão đại nhéo kiểm tra báo cáo ngón tay đều phiếm ra màu trắng xanh, mọi người tức khắc cám hút một hơi, vội không ngừng gật gật đầu, tiện đà tất cả đều thân hình bay nhanh chạy hướng về phía kiểm tra thất. Nhất hào biệt thử phong bếp. Nhìn hàn lâm thần thần sắc nghiêm túc ở thiết bí đao, thẩm tuyết thanh một bên gặm cổ vịt. Một bên tán thường nói, A Hàn, ngươi kỹ thuật sắt rau là càng ngày càng lợi hại A. Bởi vì Hàn Lâm thần không muốn thẩm tuyết thanh vì thẩm thần tịch cái kia nhân loại chán ghét nam tử nấu cơm, cho nên hắn liền sung phong nhận việc gánh nổi lên cơm chiều trọng trách. Đối này, có thể hôn ăn hôn uống thẩm tuyết thanh là cử đôi tay tán thành, đáy lòng nhịn không được thẩm khen, Hàn Lâm thần thật là càng ngày càng hiền huệ A. Mới vừa rồi thời điểm, thẩm tuyết thanh cùng ngụy Quang Đầu đã thông qua vô tuyến điện. Đương biết bao đổ dễ cùng tận thế chiến đội chờ đoàn người đã bị an bài đến tới gần kim cương khu bạc trắng khu vực một chỗ tiểu khúc khi nàng dặn dò ngụy quang đầu an bài thật lớn ra nghỉ ngơi mấy ngày lại làm an bài sau, liền hoàn toàn yên lòng. Mà cùng nàng cùng tiến đến thuận thị bảo tồn mà lưu đội trưởng đám người, tắc bị thẩm tuyết thanh trực tiếp ném cho triệu khoa vũ đi giao thiệp, bởi vì này đã đề cập đến hai cái bảo tồn mà chi gian giao dịch liên minh vấn đề, không ở nàng có thể quyết nghị trong phạm vi. Nhớ tới mới vừa rồi A Tịch bắt được hai người bọn họ kiểm tra báo cáo khi phát ra hàn khí, Thẩm Tuyết Thanh nhìn về phía Hàn Lâm Thần ánh mắt tràn ngập lo lắng chi sắc, người này nên sẽ không thật sự có cuồng táo chứng đi. Đương hắn đem cắt xong rồi bí đao cùng xương sườn ném xuống nồi đun nước sau, lại thấy đến Thẩm Tuyết Thanh cau mày ở cạnh cửa, phảng phất thập phần phiền não bộ dáng, Hàn Lâm Thần tức khắc nhịn không được lo lắng hỏi: "A Thanh, ngươi vì cái gì như mày? Ngươi rốt cuộc ở lo lắng cái gì?" Thân thể của ngươi kiểm tra nên sẽ không thật sự ra cái gì vấn đề đi. Nghe vậy, Thẩm tuyết thanh trong lòng tức khắc cảm thấy vô lực, hóa ra người này chưa bao giờ cảm thấy chính mình gần nhất có cái gì không thích hợp sao. chương 203 tỷ khống gì đó đáng sợ nhất. Hôm sau, làm chính đại lâu đỉnh tầng phòng họp, Nhàn nhạt nhìn lướt qua ở đây mấy người, thầm thần tịch suy nghĩ hiếm thấy ở ngoài cửa sổ trời xanh mây trắng du tẩu một hồi, hảo nửa ngày. hắn mới ở tiểu kim nhắc nhở lần tới quá thần tới thẩm thần tịch nhẹ nhàng gõ một hồi cái bàn nhìn thấy ở đây mọi người đều ở hắn đánh trong tiếng trở nên càng thêm tiểu tâm cẩn thận lúc này mới đạm nhiên nói lần này hội nghị nội dung thập phần quan trọng cho nên hội nghị qua đi ta không hy vọng có bất luận cái gì tiếng gió để lộ đi ra ngoài đến nỗi những cái đó không có tham dự hội nghị đại đội trưởng nhóm các ngươi có thể quyền khi bọn hắn đều là người chết lời vừa nói ra Tham gia hội nghị một chúng đội trưởng cùng cao tầng đều nhịn không được đảo hút một ngụm khí lạnh, bởi vì thẩm bột cuối cùng một câu để lộ ra tới tin tức thật sự là quá làm người chấn động. Phần 169 Thẩm bột ngắn ngủn một câu liền đã biểu thị, không có tiến đến tham gia hội nghị đại đội trưởng đều bị thẩm bột cấp từ bỏ, mà lấy kia vài tên đại đội trưởng hiện giờ cao tu vi, lại bị thẩm bột lựa chọn từ bỏ, kia liền thuyết minh bọn họ không đáng tin. Rất có khả năng chính là đến từ mặt khác bảo tồn mà nội gian. Tuy rằng bọn họ đã sớm biết tây tỉnh bảo tồn mà cao tầng trung có mấy chỉ thấy không được quang lao thử, nhưng này lao thử số lượng cũng quá nhiều. Thấy bọn họ tiêu hóa rất mới vừa rồi cái kia tin tức sau, thẩm thần, thần tịch liền tiếp tục thần sắc đạm như nói, mấy ngày nay, ta sẽ một lần nữa chọn lựa một ít người đặt ở kia mấy cái bộ môn, các ngươi ngầm chăm sóc một chút là được. Nếu những cái đó lao thử không chịu nổi, các ngươi có chứng cứ nói liền có thể lập tức xử lý rớt còn có ta gần nhất có mấy cái tân nghiên cứu khoa học hạng mục muốn nội cho nên không có gì chuyện quan trọng đừng tới tìm ta các ngươi chính mình thường nghị là được nhưng tương quan hội nghị ký lục cần thiết đến đệ trình đi lên nghe vậy ở đây mọi người đều nghiêm túc gật gật đầu rốt cuộc thẩm bộ thường xuyên không làm việc đàng hoàng bận về việc nghiên cứu khoa học hạng mục bọn họ đều đã tập mãi thành thói quen thấy bọn họ gật đầu thẩm thần tịch liền thần sắc đạm nhiên chuyển hướng tiếp theo cái đề tài hỏi thẩm tuyết thanh là ai các ngươi đều đã biết đi đối với thẩm tuyết thanh cái này hàng không tây tỉnh bảo tồn mà hoàng thân quốc thích bọn họ đương nhiên là có điều nghe thấy liền đều thần sắc đoan chính gật gật đầu thấy thế thẩm thần tịch ngồi thẳng thân mình tất mâu híp lại quét ở đây mọi người liếc mắt một cái thẳng đến đem bọn họ đều nhìn đến sởn tóc gáy lúc này mới nghiêm túc nói từ nay về sau ở tây tỉnh bảo tồn mà Thẩm tuyết thanh đó là một người dưới vạn người phía trên, các ngươi thấy nàng như thấy ta. Nghe vậy, ở đây mọi người tất cả đều kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng nhìn về phía thẩm bốt. Tuy rằng từ các phương diện phản hồi trở về tin tức cho thấy thẩm bột thập phần coi trọng hắn duy nhất tỷ tỷ, nhưng bọn hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, hắn thế nhưng sẽ như vậy coi trọng nàng. Một người dưới vạn người phía trên, đây là kiểu gì thù vinh a? thẩm thần tịch chút nào không để ý tới một chúng tiểu đệ kinh ngạc tiếp tục lạnh lùng nói nếu to như vậy một cái tây tỉnh bảo tồn mà đều bảo hộ không được thẩm tuyết thanh kia tây tỉnh bảo tồn mà liền không có tồn tại tất yếu t nếu nói bọn họ mới vừa rồi chỉ là kinh ngạc thẩm bột đối thẩm tuyết thanh coi trọng kia hiện tại đó là chấn động với thẩm bột lạnh nhạt bọn họ toàn bộ tây tỉnh bảo tồn mà đều thế nhưng không có hắn duy nhất tỉ tỉ quan trọng cũng không biết thẩm bột rốt cuộc là có tình vẫn là vô tình A Các ngươi đã hiểu sao? Thẩm thần tịch lạnh lùng ném xuống một câu. Nhìn thấy thẩm bột ném lại đây lạnh leo hung tàn ánh mắt, ở đây mọi người vội không ngừng gật gật đầu, đại phát hiện thẩm bột thần sắc khôi phục bình thường đạm nhiên, trong lòng lúc này mới ám thở dài nhẹ nhõm một hơi, tỷ không gì đó đáng sợ nhất, có hay không? Thấy mọi người bị hắn hù dọa đến quá sức, thẩm thần tịch liền hảo tâm an ủi một câu, bất quá. Các ngươi có thể yên tâm, thẩm tuyết thanh giá hỏa kia cũng không khó ở chung, cho nên các ngươi chỉ cần không chủ động trêu chọc nàng, ta cũng sẽ không chủ động làm tiểu kim đi giáo dục của các ngươi. Nghe được kia giống như an ủi, trên thực tế lại so với uy hiếp còn muốn khủng bố lời nói, ở đây mọi người đều nhịn không được đánh một cái dùng mình, đáy lòng càng là nhịn không được rơi lệ đầy mặt, bọn họ tình nguyện đi nhã giang vất tang thi, cũng không muốn bị hung tàn tiểu kim đại nhân giáo dục a. đúng rồi. Tiểu Kim cùng mới gia nhập Tây tỉnh bảo tồn mà hàn lâm thần là tam giai tăng thi, các ngươi đều là biết đến đi. Thẩm thần tịch thần thái tự nhiên dựa vào phía sau lương thượng, từ từ nói ra như vậy một câu, thần sắc cực kỳ đám nhiên, phảng phất hắn chẳng qua là đang nói một câu hôm nay thời tiết không tồi, có thể ăn cơm giã ngoại linh tinh lời nói, mà không phải hướng phòng họp ném một viên bom giống nhau. Bởi vì thẩm thần tịch ngữ khí thật sự là quá đương nhiên. cho nên ở đây 10 tên đại đội trưởng cùng triệu khoa vũ bọn người cầm lòng không đầu gật gật đầu nhìn thẩm bột như vậy phảng phất bọn họ nếu là không biết quả thực chính là một loại tội cho nên bọn họ đều hẳn là đương nhiên biết đến ân cho nên bọn họ đều hẳn là biết tiểu kim cùng mới gia nhập hàn lâm thần đều là tam giai tăng thi di không đúng cái gì tam giai tăng thi bọn họ biết không ta sát bọn họ biết cái quỷ a sau đó Ở đây không hiểu rõ người nháy mắt đều là vẻ mặt ngộng bức bộ dáng, có không ít người nhịn không được dùng sức gõ gõ chính mình chán, càng có không ít người nhịn không được đào đào lỗ thai, bọn họ thế nhưng xuất hiện ảo giác, hơn nữa kia ảo giác nội dung cũng thực sự thật là đáng sợ a. Cùng những cái đó hoài nghi chính mình đầu góc hoặc là lỗ thai xuất hiện vấn đề người so sánh với, hội nghị trong sân vẫn là có một ít tương đối lý trí người, chỉ thấy bọn họ đều vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn về phía thẩm thần tịch Đấy lòng nhịn không được ở kinh sợ, thiên nột, này rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì? Vì cái gì bọn họ vì vũ khí phách thẩm buộc thế nhưng học xong giảng chuyện cười? Ngươi có thể tưởng tượng một con bề ngoài tuấn tú, nội bộ hung tàn mánh thu đối với ngươi vẻ mặt đạm nhiên giảng chuyện cười sao? Trường hợp này cũng thật sự là thật là đáng sợ đi. Làm số lượng không nhiều lắm mấy cái biết tiểu kim thân phận chi nhất triệu khoa vũ tức khắc trận mắt há hốc mồm. thần sắc dại ra nhìn về phía vẻ mặt đạm nhiên thầm bốt nội tâm nhịn không được cùng phong tào vì cái gì thẩm bột muốn đem tiểu kim là tang thi sự tình nói ra chẳng lẽ hắn không biết toàn bộ địa cầu người sống sót đều đối tang thi hận thấu xương sao đột nhiên triệu khoa vũ vẻ mặt đờ đẫn không giống như thẩm bột vừa mới còn nói hàn lâm thần cũng là tang thi ma chứng khai cái gì tận thế vui đùa Liền cái kia thường xuyên dính ở thẩm tỷ bên người trung khuyển nam sao có thể sẽ là tăng thi. Tuy rằng hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình giàu có nhân cách mị lực, ngay cả bộ dáng cũng là không tồi, chính là soái đến không đủ rõ ràng mà thôi. Nhưng tự luyến hắn vẫn là không thể không thừa nhận, hàn lâm thần diện mạo vẫn là có chút tiểu soái đương nhiên cũng cũng chỉ so với hắn soái thượng như vậy một tí xíu mà thôi. Bởi vậy, so với hắn Soái như vậy một tí xíu nam tử sao có thể không phải nhân loại. Rốt cuộc tăng thi nhưng đều là vẻ mặt hư thối, giữ tận hung tàn xấu dạng. Nếu là trên thế giới này, một con tăng thi đều có thể so với hắn xoái, này quả thực chính là thế gian đáng sợ nhất sự tình A. Khu, Triệu Khoa Vũ đột nhiên phát hiện chính mình bởi vì quá mức khiếp sợ mà dẫn tới đầu vóc tạm thời đường ngắn, tiện đà tư tưởng đại đại chạy trật. Triệu Khoa Vũ vội đem chạy thiên nao lý trí mạnh mẽ cấp xả trở về, hắn nhớ tới ngày thường cực kỳ trầm mặc ít lời hàn lâm thần. Hảo đi, căn bản liền không có nói chuyện qua hàn lâm thần nhất cử nhất động, đôi mắt là càng mở to càng lớn, trong lòng dâng lên vài phần khó có thể tin chấn động, hàn lâm thần thật sự không có khả năng là tang thi sao. Nhớ tới hàn lâm thần đối hết thể tới gần thẩm tuyết thành, chẳng phân biệt nam nữ già trẻ nhân loại đều tràn ngập ác ý, thường thường toát ra hung lệ thần sắc cùng tiểu kim cũng rất là tương tự, ngay cả trên tay hắn mang trí năng đồng hồ cũng cùng tiểu kim là giống nhau như lúc. Triệu Khoa Vũ đột nhiên phát hiện chính mình phía trước vẫn là quá đơn thuần, cho nên, Hàn Lâm Thần kia tư quả nhiên thật là tăng thi sao. Nha, Hàn Lâm Thần làm một con tăng thi, hắn vì cái gì còn muốn lớn lên sau một khuôn mặt, hắn không làm thất vọng cùng hung cực ác, giữ tận xấu xí này đó sách giáo khoa thượng tinh chuẩn miêu tả sao. Chú giải, vì có được càng thêm ưu tú đời sau người nối nghiệp, Tây Tỉnh Bảo Tồn mà vừa độ tuổi nhi đồng đều là có thể miễn phí tiếp thu giáo dục. Mà vì bất kịp thời đại, bảo tồn mà giáo dục căn cứ chính là đẩy ra đương gặp được mất đi nhân tính tăng thi có quan hệ giữ tận tăng thi một ngàn cái Vì cái gì tận thế sinh tồn thủ tục từ từ ưu tú sách giáo khoa, trong đó đối tang thi miêu tả trên cơ bản đều không rời đi cái sắc không hồn, xấu xí hung tàn trở nghĩa xấu chữ Nghĩ vậy, triệu khoa vũ nội tâm là nháy mắt sông quận biển gầm, ta sát Hãy còn nhớ rõ lúc trước ở biết thẩm bột bên người dưỡng một con tam giai tang thi đương bảo tiêu khi, hắn chính là làm đã lâu tự mình tâm lý xây dựng, mới tiếp nhận rồi tang thi thế, nhưng có thể giống nhân loại giống nhau có được hỉ nộ ai nhạc, thậm chí còn có thể xen lẫn trong nhân loại giữa sinh hoạt chuyện này. Chỉ là, hắn trăm triệu không nghĩ tới chính là vừa đến Tây tỉnh bảo tồn mà thẩm tỉ bên người Hàn Lâm thần thế, nhưng cũng là một con tang thi, ta sát Thẩm thị này một đôi tỷ đệ là muốn nghịch thiên sao. Còn có, hai người bọn họ cũng dám đem tang thi đặt ở bên người đương bảo tiêu, này can đảm cùng tâm cũng thật sự là quá lớn đi. Chẳng lẽ bọn họ liền không lo lắng ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình trên người thiếu mấy khối thịt, lại hoặc là trực tiếp biến thành tang thi đồng bạn sao? Nhìn thấy mọi người đều đồng thời gật gật đầu, thẩm thần tịch cũng không để ý tới bọn họ hay không có thể tiếp thu, mà là vẻ mặt bình tĩnh nói. Nếu các ngươi đều đã biết, ta đây cũng liền không nói nhiều, dù sao các ngươi nhớ kỹ, chỉ cần các ngươi không chủ động trêu chọc bọn họ, bọn họ cũng sẽ không muốn ăn của các ngươi, rốt cuộc bọn họ đều là nuôi trong nhà tang thi, tính tình phi thường dịu ngoan, ngày thường chỉ ăn dị thú thịt, không giống những cái đó hoang dại tang thi như vậy thô bạo. Thích ăn thịt người. Nhớ tới phía trước tam tỉnh đồng hành nhật tử, Hàn Lâm thần thường xuyên vẻ mặt hung lệ nhìn chầm chằm hắn, triệu khoa vũ âm thầm giới lệ. Vì cái gì hắn chút nào nhìn không ra hàn lâm thần cùng tiểu kim trên người có thẩm bột theo như lời tính tình dịu ngon đâu. thầm bột, ngươi xác định ngươi mở ra mí mắt phương thức là chính xác sao? Thẩm thần tịch nhìn một chút đồng hồ, phát hiện cùng thẩm tuyết thanh ước định thời gian chỉ còn lại có không đến một giờ, liền nhanh hơn tốc độ, nói, còn có, kinh thành bảo tồn mà những người đó phỏng trừng đã biết hàn lâm thần cùng tiểu kim thân phận, các ngươi phái người đi xử lý một chút, sinh tử bất luận. Ba tháng sau, Tây Tỉnh bảo tồn mà. Nhìn lại vội vàng rời đi Hàn Lâm Thần, vừa mới ăn xong cơm sáng Thẩm Tuyết Thanh mày đẹp không tự giác nhíu lại, gia hỏa này gần nhất thật sự phi thường không thích hợp a. Nếu không phải biết nhà mình đệ đệ là tuyệt đối sẽ không thích một người nhân loại, Thẩm Tuyết Thanh nhất định sẽ cho rằng Hàn Lâm Thần cùng nhà mình kia phi nhân loại đệ đệ có cái gì không thể cho ai biết quan hệ. Nếu không phải như thế, Thẩm Tuyết Thanh thật sự không có lý do gì đi thực tốt giải thích. Này mấy tháng tới nay vì sao hàn lâm thần cùng nàng theo bản năng bảo trì khoảng cách, lại cùng thẩm thần tịch đi được thập phân gần Chính là đương nhìn thấy hàn lâm thần nếu là không có ra ngoài, mỗi ngày đều sẽ đúng hạn cho nàng nấu cơm, còn sẽ đem mỗi lần xuất ngoại săn thú tinh hạch đều phân ra một nửa cho nàng, thậm chí mỗi lần xuất ngoại săn thú đều sẽ mang lên vô tuyến điện cùng nàng thư từ qua lại, cho nên thẩm tuyết thanh tức khắc lại cảm thấy nàng nhất định là suy nghĩ nhiều quá. Nhớ tới nàng gần nhất mỗi cái cuối tuần không sai biệt lắm đều đến bồi hàn lâm thần đi ngầm phòng thí nghiệm tiến hành một lần thân thể kiểm tra, thẩm tuyết thanh trong lòng không khỏi sinh ra một chút lo lắng chi sắc, nên sẽ không hàn lâm thần thân thể hoặc là tinh thần trạng huống thật sự ra cái gì vấn đề đi. Chỉ là nghĩ đến thẩm thần tịch nói hàn lâm thần bất quá là tới từ chỉ số thông minh thấp hèn cấp thấp tăng thi hướng cao đẳng trí tuệ tăng thi tiến hóa bình cảnh, cho nên mới sẽ trở nên như thế táo bạo hung lệ. Chỉ cần vượt qua này đoạn bình cảnh thời kỳ, hàn lâm thần tinh thần trạng thái liền sẽ khôi phục bình thường, thẩm tuyết thanh tức khắc lại mâu thuẫn, theo lý mà nói, phi nhân loại không cần phải muốn gặp nàng, cho nên A Hàn hẳn là không có gì vấn đề, hoặc là chỉ là phi nhân loại muốn. Đối trí tuệ tăng thi có nhiều hơn hiểu biết, cho nên hắn mới như vậy thường xuyên triệu hoán A Hàn đi. Nhưng vào lúc này, biệt thự đại môn bị góp vàng, thẩm tuyết thanh mí môi, đem trong lòng lo lắng áp xuống. lúc này mới tiến đến mở cửa lần này tiến đến chính là ngụy quang đầu bao đổ dễ cùng lý tư kiếm tam người bọn họ hiện giờ đều là thẩm tuyết thanh thủ hạ một mình đảm đương một phía cấp lực thuộc hạ kỳ thất lực lãnh đạo lực cùng với trung thành độ ở tây tỉnh bảo tồn mà đều là số một số hai trong đó ngụy quang đầu là bạch hổ chiến đội đội trưởng bạch hổ chiến đội tất cả đều là thực lực mạnh mẽ dị năng giả toàn bộ chiến đội chú trọng chính là lực công kích vô luận là đơn binh tri dũng vẫn là đoàn đội hợp tác, đều cần thiết có mạnh mẽ phát ra công kích. Lý Tư Kiếm là Thanh Long Chiến đội đội trưởng, Thanh Long Chiến đội chúng cũng không có một người dị năng giả, tất cả đều là từ tu luyện cổ võ pháp quyết biến dị giả tạo thành, chú trọng chính là đoàn thể cùng đánh chi lực cùng phòng ngự chi lực. Mà phía trước tận thế chiến đội dị năng giả thành viên, đều đã bị Ngụy Quang Đầu cùng Bao Đồ Dễ cấp trình hợp tiến vào bọn họ chiến đội giữa. Mà Bao Đồ Dễ còn lại là Huyền Vũ Chiến đội đội trưởng. Huyền vũ chiến đội chú trọng tình báo, hành chính chờ hậu cần sự vụ, cũng không coi trọng thành viên dị năng trình độ cùng cổ võ thực lực, mà là coi trọng bọn họ làm việc năng lực, chỉ cần có chắc tuyệt xuất sắc làm việc năng lực cùng cũng đủ cao trung thành độ, chẳng sợ căn bản không có dị năng cùng biến dị năng lực, cũng là có thể gia nhập huyền vũ chiến đội. Tuy rằng thẩm tuyết thanh vẫn luôn đều không có tổ kiến khởi cuối cùng chu Tước chiến đội, mà trong tay tam chi chiến đội thành viên còn không đến 100 người. nhưng ở thẩm thần tịch dung túng cùng duy trì hạ nàng thế lực lại là phát triển đến cực nhanh cũng phát triển đến cực kỳ vững vàng mà bởi vì bận về việc tu luyện cùng sửa sang lại tam chi chiến đội, hơn nữa thẩm thần tịch mỗi cái cuối tuần đều yêu cầu cho nàng tiêm vào cường hóa gen thuốc thử cho nên thẩm tuyết thanh trong khoảng thời gian này đều rất ít ra ngoài săn thú cùng thu thập vật tư bởi vậy thẩm tuyết thanh ở tây tỉnh bảo tồn mà dân chúng chung tỷ lệ lộ diện cực thấp nhưng cho dù như thế nàng lại bởi vì tam chi chiến đội ở tây tỉnh bảo tồn mà nhanh chóng quật khởi trở thành không dung khinh thường tồn tại theo thẩm tuyết thanh thanh danh tức khởi cũng có không ít người đánh lên nàng chủ ý trong đó càng là có không ít diện mạo xuất sắc nam tử luôn là làm bộ lơ đãng bồi hồi ở kim cương khu ngoại chờ mong cùng nàng tới một lần lãng mạn ngẫu nhiên gặp được cái gì đối này thẩm tuyết thanh thông thường đều sẽ híp lại khởi tất ngô Sau đó vẻ mặt thanh lánh trực tiếp đem càng dài càng không manh đại miêu quân cấp ném văng ra, nhà, chẳng lẽ không biết nàng gần nhất thời gian đều thập phần gấp gấp sao. Phần 170 Một tháng sau đó là phương Bắc Thế Liên Minh Đại hội triệu khai ngày, mà Thẩm Tuyết Thanh chính là đại biểu Tây tỉnh Bảo Tồn mà người phụ trách, cho nên nàng gần nhất đang ở nỗ lực tu luyện giữa. Thẩm Tuyết Thanh thật sâu cảm thấy, làm đại biểu một tỉnh người phụ trách. Thực lực mới là cao quý lánh diễm lên sân khấu phương thức lớn nhất bảo đảm. linh 204 thân thể của nàng xuất hiện biến dị. Tây tỉnh bảo tồn mà, ngầm phòng thí nghiệm. Liếc liếc mắt một cái cách một chương bàn dài, ngồi ở đối diện nhìn chằm chằm nàng hai gã nam tử. Thẩm tuyết thanh tâm tình có chút trầm trọng, bởi vì nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bọn họ lộ ra như vậy nghiêm túc biểu tình. Thấy hai người bọn họ chỉ là nhìn chằm chằm nàng không nói lời nào, thẩm tuyết thanh hít sâu một hơi. Thần sắc đồng dạng nghiêm túc truyền âm hỏi, chẳng lẽ hai ngươi thật sự quyết định muốn ở bên nhau sao? Tuy rằng ta sẽ cảm thấy thực thương cảm, nhưng là hai ngươi vui vẻ liền hảo. Thẩm tuyết thanh lời vừa nói ra tức khắc đem hai cái tương xem sinh ghét nam tử cấp lôi cái thấu, bọn họ đều đồng thời nhịn không được những mày, sau đó ghét bỏ nhìn thoáng qua đối phương, tiện đà đều nhịn không được ánh mắt mang theo sắc mặt giận dữ trừng hướng về phía mỗi chỉ nói năng lô mãng thẩm mội chỉ. Thấy bọn họ lộ ra sắc mặt giận dữ, thẩm tuyết thanh vô tội cười cười, sau đó nhún vai, ngựa khi có chút nghịch ngậm truyền âm nói, ta vừa mới là nói dỡn, hai ngươi nhưng ngàn vạn đừng thật sự ha. Các ngươi vẫn là nói thực ra đi, có phải hay không thân thể của ta ra cái gì vấn đề? nghe vậy, hàn lâm thần lánh khốc khuôn mặt tuấn Tú thượng tức khắc toát ra lo lắng chi sắc, vội đứng lên, thân mình phủ hướng thẩm tuyết thanh, bàn tay to trực tiếp thăm ở cái chán của nàng thượng, suốt ruột truyền âm hỏi. Á Thanh, ngươi như thế nào sẽ biết? Chẳng lẽ ngươi cảm giác được thân thể không thoải mái sao? Thấy thế, Thẩm Thần Tịch thanh tú khuôn mặt tức khắc toát ra vài phần không mừng chi sắc, nhưng bởi vì hắn cũng có chút lo lắng Thẩm Tuyết Thanh tình huống, cho nên hắn liền không có mở miệng ngăn cản. Nghe được Hàn Lâm Thần lời nói, Thẩm Tuyết Thanh đấy lòng thầm thở dài một hơi, nàng thế nhưng đoán đúng rồi, thật đúng là có kinh vô hỉ a. Kỳ thật Ở ngay từ đầu phát hiện hàn lâm thần cùng thẩm thần tịch hai người khác thường khi, thẩm tuyết thanh cũng không có hoài nghi đến trên người mình. Ngược lại đấy lòng thập phần lo lắng có phải hay không hàn lâm thần ra cái gì vấn đề. Nhưng ở năm lần bảy lượt bồi hàn lâm thần kiểm tra trong quá trình, nàng lại phát hiện nàng mỗi lần thân thể kiểm tra thời gian cùng hạng mục đều phải xa xa vượt qua hàn lâm thần, lúc này mới cảm thấy có chút không ổn. Mà làm thẩm tuyết thanh hoàn toàn nổi lên lòng nghi ngờ còn lại là ngầm phòng thí nghiệm kia vài tên kẻ điên nghiên cứu viên biểu hiện, bọn họ cũng không phải thẩm thần tịch cái này có thể tự nhiên khống chế biểu tình phi nhân loại, cũng không phải không biết khi nào khôi phục phúc ác phẩm tính hàn lâm thần, cho nên nàng phát giác bọn họ nhìn về phía nàng thời điểm, đáy mắt toát ra lo lắng âm thầm chi sắc. Có thể nói, đối lập kia vài tên kẻ điên nghiên cứu viên đông cứng che dấu. Thẩm thần tịch cùng hàn lâm thần kỹ thuật diễn quả thực liền phải châm bạo. Nhớ tới nàng trọng sinh trước ở tận thế giới rủa suốt 5 năm, thân thể đều không có xuất hiện quá bất luận vấn đề gì. Lại nhớ đến Thẩm thần tịch đã từng mịt mờ mệnh lệnh quá làm nàng thiếu dùng không gian. Gần nhất càng là thường xuyên làm nàng đem không gian nội sản xuất đều lấy ra tới cung kêu 10 tên kẻ điên nghiên cứu viên nghiên cứu. Vì thế thẩm tuyết thanh rất dễ dàng liền đem đầu sỏ gây tội cấp trinh thám ra tới tự cao cấp vũ trụ giao diện trí năng hệ thống, cũng chính là nàng không. Gian vong ngọc. Bởi vì lo lắng hệ thống sẽ nhận thấy được thẩm thần tịch đã phát hiện nó không ổn, sau đó khả năng sẽ làm ra cá chết lưới rách sự tình, cho nên thẩm tuyết thanh cho dù trong lòng sinh ra hoài nghi, nhưng nhưng vẫn đều không có hỏi ra khẩu, mà là thập phần phối hợp cùng sảng khoái đáp ứng rồi thẩm thần tịch đưa ra hết thể yêu cầu. Thí dụ như tấn tốc độ nhanh nhất thăng cấp tứ giai cùng với tiêm vào cường hóa thân thể gen thuốc thử từ từ. Thẩm tuyết thanh thẩm nghĩ, thẩm thần tịch hẳn là cũng là không nghĩ làm hệ thống phát hiện, lúc này mới không có nói rõ thân thể của nàng xảy ra vấn đề, ngược lại là liên hợp hàn lâm thần ở nàng trước mặt trình diễn vừa ra ra diễn, mục đích chính là vì làm nàng có thể thuận lý thành trương đúng hạn kiểm tra, rồi lại sẽ không bị hệ thống cấp nhận thấy được. Đỡ phải hệ thống cảnh giác dưới sẽ làm ra đối nàng bất lợi sự tình Mà thẩm tuyết thanh lúc này lựa chọn làm rõ việc này Chính là bởi vì nàng ở hôm nay buổi sáng vừa mới thăng cấp vì tứ giai dị năng giả Mà hệ thống cũng bởi vì nàng tấn giai mà tự động tiến vào đổi mới thăng cấp Che chắn ngoại giới trạng thái Nhưng cho dù như thế, thẩm tuyết thanh cũng không dám dùng ngôn ngữ làm rõ việc này Mà là lựa chọn sử dụng tinh thần lực truyền âm hỏi chuyện Thẩm tuyết thanh đệ lại hàn lâm thần bàn tay to, kịp thời ngăn cản truyền âm nói, A hàn, ta không có cảm thấy không thoải mái, ngươi không cần khẩn trương. Còn có, thỉnh nhớ rõ chú ý ngươi biểu tình. Nghe vậy, hàn lâm thần lúc này mới ám tùng một hơi, khuôn mặt tuấn tú thượng lo lắng thần sắc tức khắc trợ tát, lộ ra nghi hoặc khó hiểu thần sắc, truyền âm hỏi, A thanh, ngươi là như thế nào biết thân thể của mình xuất hiện vấn đề? Mà nghe được Thẩm tuyết thanh lời nói, thầm thần tịch chỉ là liên tưởng khởi cảm kích người cũng chỉ có 12 người cùng hai chỉ tăng thi. Đầu góc vừa chuyển, hắn liền biết phòng trừng là những cái đó không có gì kỹ thuật diễn nghiên cứu viên tiểu đệ bại lộ xảy ra vấn đề, nhưng thấy nàng vẻ mặt cũng không quá nhiều lo lắng, lúc này mới trong lòng khẽ buông lòng xuống dưới. Các ngươi cả ngày làm ta kiểm tra cái này, kiểm tra cái kia, ta có thể không nghi ngờ sao. Bất quá, hiện tại xem ngươi biểu tình cùng lời nói. ta mới chân chính xác định a hàn ngươi kỹ thuật diễn khi nào trở nên như vậy tốt ta thế nhưng không có phát giác một kia không ổn tới thẩm tuyết thanh có chút tò mò hỏi nghe vậy hàn lâm thần mày kiếm hơi linh trong lòng có chút bất đắc dĩ nàng chú ý điểm không phải hẳn là đặt ở chính mình trên người sao như thế nào đột nhiên liền chuyển tới hắn trên người tới hàn lâm thần còn rõ ràng nhớ rõ ở ba bốn tháng trước thẩm thần tịch riêng làm tiểu kim đem hắn thỉnh đến ngầm phòng thí nghiệm Khi đó, hắn không chút do dự liền cự tuyệt tiểu kim mời, bởi vì A Thanh đã từng nhiều lần dặn dò qua hắn, hắn tuyệt đối không thể ở không có nàng làm bạn hạ đi trước ngầm phòng thí nghiệm, đỡ phải hắn sẽ bị vì khoa học nghiên cứu mà hoàn toàn không có tiết tháo thẩm thần tịch cấp giải phâu rớt. A Thanh thân thể ra rất lớn vấn đề, nhưng thẩm thần tịch làm tiểu kim truyền lại này một câu tắc làm hắn hoàn toàn không đứng được, tuy rằng hàn lâm thần cảm thấy trong đó rất có khả năng sẽ là bấy dập. Nhưng xuất phát từ đối thẩm tuyết thanh lo lắng, hắn cuối cùng vẫn là quyết định đi sông vào một lần bị A Thanh dự vì đầm rồng hang hổ ngầm phòng thí nghiệm. Sau đó, ở thẩm thần tịch tung ra liên tiếp hắn có nghe không hiểu thuật ngữ lúc sau, hàn lâm thần thông qua đem hắn lời nói đi phồn vì giảng, lúc này mới đến ra một sự thật, kia đó là A Thanh hiện giờ thân thể phi thường không thích hợp, rất có khả năng cùng nàng cái kia thần kỳ không gian có quan hệ. Vì thế... Vì làm A Thanh có thể không chút nào phát hiện tiến đến ngầm phòng thí nghiệm làm kiểm tra, cho nên hắn liền phối hợp thẩm thần tịch rất nhiều an bài. Có lẽ là thẩm tuyết thanh sinh tử an nguy kích thích hắn, hàn lâm thần chỉ cảm thấy hắn FG e cùng chỉ số thông minh đều ở trong khoảng thời gian ngắn đã xảy ra cực đại bay vọt, mà nàng lại bởi vì tu luyện cùng với tổ kiến chiến đội chờ sự tình, cho nên nàng cũng không có nhận thấy được hắn biến hóa. Nhìn thấy thẩm tuyết thanh cùng một con hắn nhìn không thuận mắt tang thi ở ve vãn đánh yêu, thẩm thần tịch tức khắc lạnh lùng thanh khụ một tiếng, đánh gãy bọn họ chi gian hô động, truyền âm nói, A thanh, hiện tại không phải chú ý những cái đó dâu ria sự tình thời điểm, thân thể của ngươi xác thật xuất hiện vấn đề. Thấy thẩm thần tịch lộ ra như thế lạnh băng thần sắc thẩm tuyết thanh tức khắc cũng đoan chính thái độ, nữ mày truyền âm hỏi, A tịch, thân thể của ta rốt cuộc ra cái gì vấn đề? Là cùng không gian hệ thống có quan hệ sao? Thẩm thần tịch gật gật đầu, sau đó thực sự cầu thị nói, chuẩn xác mà nói, thân thể của ngươi là xuất hiện biến lĩnh dị. Nghe vậy, thẩm tuyết thanh khỏe mắt nhỏ đến khó phát hiện chiều chiều. Ở tận thế, liền tính là người thường, chỉ cần tiêm vào kích phát tiềm năng thuốc thử đều sẽ phát sinh hoặc đại hoặc tiểu nhân biến dị, cho nên thân thể của nàng xuất hiện biến dị mới là bình thường đi. Bất quá nghĩ đến thẩm thần tịch cũng không sẽ bắn tên không đích. vì thế nàng liền an tĩnh nhìn hắn chờ hắn tiếp tục nói tiếp thấy nàng thần sắc quái dị thẩm thần tịch cho rằng nàng đây là lo lắng chính mình chỉ số thông minh hữu hạn nghe không hiểu hắn lời nói liền khó được chi kỷ nói vì chiếu cấu ngươi chỉ số thông minh cùng eqr ta sẽ tận lực dùng đơn giản dễ hiểu ngôn ngữ cùng ngươi thuyết minh ngươi thân thể biến dị tình huống đối mặt như thế chi kỷ nhà mình lão đệ thẩm tuyết thanh yên lặng dưới đáy lòng trận trắng mắt tiện đà phi thường không có tiết tháo gật gật đầu bởi vì nàng thật đúng là lo lắng nàng chỉ số thông minh hữu hạn sẽ nghe không hiểu ngoại tinh nhân lời nói thấy nàng thái độ khiêm tốn thẩm thần tịch liền thần sắc đạm nhiên giải thích lên Tăng thi vi rút là em mở quốc nhà khoa học từ một khối thiên ngoại thiên thạch trung lấy ra ra tới sinh mệnh thể đáng tiếc lại bởi vì em mở quốc nhân viên nghiên cứu quản lý không lo dẫn tới Tăng thi vi rút tiết lộ lúc này mới dẫn tới tận thế đã đến mà theo Tăng thi vi rút không ngừng bùng nổ Nhân loại cũng tiến hành rồi một lần toàn cầu trong phạm vi gen rửa sạch, phạm là chịu không nổi tăng thi vi rút sở mang đến gen rửa sạch, trên cơ bản đều đã đi địa ngục hoặc là thấy thượng đế. Đột nhiên nghe được một cái hoàn toàn xa lạ từ ngữ, thẩm tuyết thanh tức khắc khó hiểu hỏi, gen rửa sạch là cái gì? Ở đã trải qua ngàn vạn năm tiến hóa cùng đào thải, nhân loại có một ít gen đoạn ngắn đã không thích hợp với trước mặt thời đại, bị chúng ta xưng là rác rưởi gen đoạn ngắn. liền thí dụ như đại biểu cho rằng khôn gen đoạn ngắn chính là đã không thích hợp, lại vẫn cứ không có bị đào thải rác rưởi gen đoạn ngắn, mà gen rửa sạch, người có thể lý giải vì tăng thi virus là một loại xúc tiến gen tiến hóa chất xúc tác, nó có thể rửa sạch rất chúng ta không cần hoặc là nó cho rằng chúng ta không cần rác rưởi gen đoạn ngắn. Bởi vậy, chúng ta cho rằng, phàm là không có bị rửa sạch rất nào đó chỉ định rác rưởi gen đoạn ngắn nhân loại đều sẽ biến thành tăng thi. sau đó tiến vào đào thải đãi định giai đoạn mà toàn cầu trong phạm vi tăng thi hiển nhiên đều là vô năng bị đào thải giả nói đến này thẩm thần tịch còn riêng rõ ràng nhìn thoáng qua hàn lâm thần tức khắc đem người sau xem đến đôi mắt lộ ra hung tàn thô bạo hơi thở thấy một người một thi sắp đánh lên tới tiết tấu thẩm tuyết thanh lập tức nói sang chuyện khác nhất châm kiến huyết hỏi đào thải đãi định giai đoạn có phải hay không ý nghĩa tăng thi huynh nhóm còn có thể nghịch tập? đúng vậy Đương nhân loại biến thành tăng thi, chỉ là ý nghĩa bọn họ tạm thời bị đào thải mà thôi. Nếu bọn họ có thể thông qua cá lớn nuốt cá bé thức đoạt lấy, vì chính mình tranh thủ đến cũng đủ năng lượng, như vậy bọn họ cũng có thể cùng dị năng giả cùng biến dị giả giống nhau không ngừng tiến hành gen tiến hóa, trở thành hoàn mỹ tân nhân loại. Thẩm thân tịch khách còn nói, nghe vậy, thẩm tuyết thanh tức khắc nhớ tới, nàng lúc trước kỳ thật cũng suy đoán tăng thi cùng dị năng giả đều là nhân loại tiến hóa một loại hình thức. Chỉ là tang thi tiến hóa hình thức là một loại không song thất bại tiến hóa hình thức, bọn họ cần thiết đến hấp thu vô số năng lượng, thăng cấp đến cao dai mới có thể xoay chuyển thất bại chuyển biến xu thế. Hiện giờ nghe được thẩm thần tịch cùng loại trình bày, nàng cảm thấy nàng đối tang thi cùng dị năng giả có tiến thêm một bước hiểu biết cùng nhận thức. Thấy nàng không có lộ ra thần sắc nghi hoặc, thẩm thần tịch liền minh bạch nàng đây là nghe hiểu hắn lời nói, liền tiếp tục nói, vô luận là dị năng giả, biến dị giả. tang thi vẫn là dị thú, ở tang thi vi rút thôi hóa hạ, kỳ thật vẫn luôn đều ở hấp thu ngoại giới năng lượng, không ngừng tiến hành gen ưu hóa, đây cũng là vì cái gì chúng ta sẽ có phần giai cách nói. Tới với vì cái gì chúng ta sẽ có kim một thủy hỏa thổ chờ bất đồng biểu hiện hình thức, liền cùng nhân loại gen tổ trăm triệu cái dữ nạp kiểm cơ đối phương thức sắp xếp cùng với gen đột biến có quan hệ, cái này đối với ngươi tới nói, quá mức thơm ảo, liền tạm thời không nói. Nghe vậy thẩm tuyết thanh trầm mặc một hồi lâu mới nhíu lại mày đẹp nhìn về phía thẩm thần tịch vẻ mặt rối dám hỏi a tịch ngạnh ngươi vừa mới nói này đó cùng hệ thống có quan hệ sao thẩm tuyết thanh trong lòng một mảnh buôn mực nếu có quan hệ vì cái gì nàng một chút đều không có nghe hiểu đâu chẳng lẽ thật là nàng chỉ số thông minh bắt cấp sao chương hai năm chuyển gen thú nhân tây tỉnh bảo tồn mà ngầm phòng thí nghiệm a tịch ngạnh ngươi vừa mới nói này đó cùng hệ thống có quan hệ sao nhìn thấy nhà mình lão đệ thần sắc cực kỳ đạm nhiên quét nàng liếc mắt một cái thẩm tuyết thanh tức khắc một loại thẳng dục hộp máu buồn bực cảm giác thằng ngãi này tuy rằng cái gì đều không có nói nhưng nàng vẫn là cảm nhận được đến từ hắn thật sâu miệt thị thật đúng là làm nàng vô cùng tâm tắc ca thấy nàng lộ ra ngu xuẩn biểu tình thẩm thần tịch mày hơi hơi một ninh lại vẫn là tiếp tục giải thích nói ba tháng trước Chúng ta ở thân thể của ngươi kiểm tra chúng phát hiện ngươi thời thời khắc khắc đều ở tản mát ra một loại cực kỳ xa lạ năng lượng dao động. Năng lượng dao động. thẩm tuyết thanh nhăn lại mày đẹp, hỏi, xa lạ là có ý tứ gì? Chúng ta phiên tra trên máy tính sở hữu có thể phiên tra tư liệu, đều không có tìm ra cùng luồng năng lượng này dao động tần suất tương đồng hoặc là cùng loại dao động tới. Càng chuẩn sắc một chút tới nói, trên người của ngươi phát ra chính là một loại hoàn toàn mới tia vũ trụ. Thẩm Thần Tịch một bên giải thích, một bên còn ném ra một phần tư liệu cho nàng. Phần 171 Nhìn lướt qua thần sắc lạnh băng Thẩm Thần Tịch, Thẩm Tuyết Thanh Vươn móng nuốt quyết đoán lật vài tờ, xem nhẹ rất kia liên tiếp xem không hiểu thuật ngữ cùng giải thích, tiếp đem lực chú ý đặt ở kia thay đổi rất nhanh lại nháy mắt đứt gãy tần suất đồ, khoe miệng hơi hơi chịu chịu, yên lặng đem tư liệu đẩy hồi cấp Thẩm Thần Tịch, nói sang chuyện khác nói, chẳng lẽ kia kia vũ trụ chính là hệ thống phát ra sao? Phiên tư liệu sau, thầm tuyết thanh trong lòng ẩn ẩn dâng lên một cổ tươi đẹp yêu thương, nàng quả nhiên không nên tay thiếu đi phiên phi nhân loại đưa qua văn tự tư liệu, bởi vì mỗi lần lật qua lúc sau, nàng đều có thể đến ra một cái làm nàng cực kỳ tâm tắc kết luận, Kia đó là, nàng quả nhiên chính là một cái chỉ số thông minh hữu hạn rốt kỹ thuật khoa học manh A. Sau đó, nàng chỉ có thể dùng trên thế giới 99.9% trở lên đều là rốt kỹ thuật, tới an ủi chính mình kia viên bị thương trái tim nhỏ thẩm thần tịch gật gật đầu nói ở ngươi thăng cấp tứ giai sau chúng ta lại cho ngươi tiến hành rồi một lần thân thể kiểm tra phát hiện trên người của ngươi tia vũ trụ theo hệ thống đổi mới thăng cấp mà tạm thời biến mất không thấy nhớ tới cùng hệ thống quân ở chung những ngày ấy thẩm tuyết thanh trầm mặc một hồi nhịn không được nói hệ thống là đến từ cao cấp vũ trụ giao diện trí năng hệ thống Nó có thể tản mát ra độc hưu tia vũ trụ cũng là có thể lý giải đi. Nghe vậy, thẩm thần tịch nhìn về phía thẩm tuyết thanh ánh mắt chung mang theo một chút cảnh cáo, nói, ở hai tháng trước, chúng ta kệ ra tiểu lục miệng, từ hắn trong miệng biết được, lúc trước rơi xuống địa cầu kia khối thiên ngoại thiên thạch cũng từng tản mát ra một loại xa lạ kia vũ trụ. Ở thẩm thần tịch xem ra, kia hệ thống rõ ràng là đối thẩm tuyết thanh không có hảo ý, nếu không phải tình huống không cho phép. Hắn đã sớm lập tức đem nó từ trên người nàng đào ra. Nhưng hiện tại hắn lại phát hiện thẩm tuyết thanh thế nhưng đối kia hệ thống sinh ra không tha chi tình, cho nên hắn thần sắc nháy mắt liền trở nên có chút vân đạm phong khinh lên. Ngạch, vân đạm phong khinh đến cho người ta một loại không rét mà run nguy hiểm cảm. Kia khối thiên ngoại thiên thạch chẳng lẽ chỉ chính là lúc trước lấy ra gia tăng thi vì rút kia một khối sao? Thẩm tuyết thanh hỏi. Thấy thẩm thần tịch gật đầu, thẩm tuyết thanh nhướng nhướng mày. Nhìn không được nói, thiên ngoại thiên thạch có xa lạ kia vũ trụ cũng là rất bình thường sự tình đi. Đương nhìn thấy thẩm thần tịch mặt mày thanh lánh quét về phía nàng, trên người ẩn ẩn tản mát ra nguy hiểm hơi thở, thẩm tuyết thanh trong lòng đột nhiên run một chút, tức khắc bỏ qua một bên tấm mắt, thanh khụ một tiếng, hỏi, chẳng lẽ ngày đó ngoại thiên thạch tản mát ra kia vũ trụ cùng hệ thống phát ra kia vũ trụ có tương đồng năng lượng dao động tần suất sao? Tạm thời còn không rõ ràng lắm. Nhưng tiểu lục chính là căn cứ ngày đó ngoại thiên thạch kia vũ trụ chỉ dẫn tới hoa hạ. Nhắc tới điểm này, thẩm thần tịch đấy mắt hiếm có xuất hiện nhẹ nhẹ khói mù chi sắc. Tiểu lục. Thẩm tuyết thanh nhăn lại tú khí mày, khó hiểu hỏi, ngạch tiểu lục là ai? nghe vậy, vẫn luôn bàng thính hàn lâm thần có chút bất đắc dĩ đỡ chán. Này tiểu lục căn bản là không phải trọng điểm, được không? Nhưng là ở nhìn thấy thẩm thần tịch mày càng thêm đạm nhiên. Đáy mắt ẩn ẩn có nhìn đến không có khai hóa người động núi khinh bị chi sắc, hàn lâm thần tức khắc đáy lòng phát lệnh, sợ thẩm thần tịch sẽ vô tình dùng ngôn ngữ độc hại thẩm tuyết thanh, vội xuất khẩu vì nàng giải thích nói, tiểu lục chính là ba 4 tháng trước, chúng ta ở chỗ này nhìn thấy kia chỉ lục thần lần quái vật, hắn thế nhưng còn sống. Nghe vậy, thẩm tuyết thanh tức khắc trừng lớn tất ngô, nhịn không được vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Thầm tuyết thanh này cũng không phải là ở ác ý nguyền Rủa kia chỉ màu xanh lục quái vật, nàng sở dĩ sẽ nói như vậy, là bởi vì kia chỉ màu xanh lục quái vật ở nàng lần đầu tiên tiến hành toàn thân kiểm tra sau cũng đã không thấy bóng dáng, nàng còn tưởng rằng hắn đã sớm ở phi nhân loại hung tàn nghiên cứu khoa học các tiểu đệ tàn phá hạ sớm đăng thế giới tây phương cực lạc. Nhưng hiện tại lại nói cho nàng, nguyên lai kia tư thế nhưng còn hảo hảo tồn tại. Hắn còn sống. Hàn lâm thần lời ít mà ý nhiều đáp. Khu, tồn tại là thật sự, tới vì thế không phải hảo hảo tồn tại, vậy mỗi người một ý. Nghĩ đến mấy tháng đi qua, hung tàng nghiên cứu khoa học các tiểu đệ hẳn là đem quái vật chi tiết cấp biết rõ ràng, cho nên, thẩm tuyết thanh có chút tò mò hỏi, hắn thật là nhân loại sao? Nghe nói là nhân loại. Nhắc tới màu xanh lục quái vật thân phận, hàn lâm thần đấy mắt nhịn không được toát ra nhẹ nhẹ tiếng nuối. Nếu là lúc trước thừa dịp không biết hắn nhân loại thân phận liền ăn luôn hắn, phỏng chừng hắn lúc này không chuẩn là ngũ giai tăng thi, còn có thể đủ thực tốt bảo hộ A Thanh. Đến nỗi ăn thịt nhân loại, có thể hay không có bóng ma tâm lý, khụ, hắn có thể nói, hắn vẫn là khá tò mò thịt người hương vị. Nghe nói, thẩm tuyết thanh chấp trước mắt mắt, vẫn là có chút không tin hỏi, ngạch, ngươi là như thế nào xác định hắn là nhân loại. Chẳng lẽ hắn rốt cuộc nhớ tới như thế nào biến thân hồi nhân loại sao? Đối với kia chỉ màu xanh lục quái vật, thẩm tuyết thanh vẫn là ấn tượng rất là khắc sâu, rốt cuộc diện mạo như vậy kỳ quái, cá tính còn như vậy đáng khinh quái vật vẫn là rất ít có. Cho tới bây giờ, nàng đều còn thập phần hoài nghi hắn là nhân loại sự thật, rốt cuộc hắn rõ ràng trường một bộ lục thần lằn quái thu bộ dáng. thẩm thần tịch lắc lắc đầu, nói, hắn vẫn là không có cách nào biến trở về hình người. Nhưng là chúng ta lấy ra trên người hắn gen đoạn ngắn, trải qua nghiên cứu, phát hiện hắn gen đoạn ngắn đại bộ phận cùng nhân loại tương đồng, chỉ có một bộ phận nhỏ cùng lục thần lần tương tự. Nghe vậy, Thẩm Tuyết thanh khoẻ mắt nhỏ đến khó phát hiện chịu chiều, chiều Ngư khí có chút huyền huyến hỏi, "Ngạch, chẳng lẽ hắn là nhân loại cùng lục thần lần tạp giao chủng loại sao?" Tạp giao chủng loại? Thẩm Thần Tịch nhướng nhướng mày, có chút ngoài ý muốn nàng thế, nhưng có như vậy rõ ràng khoa học nhận chi, nhưng vẫn là gật gật đầu. Nói, trải qua nhiều lần đối hắn tiến hành tinh thần thôi miên, chúng ta xác nhận hắn xác thật là nhân loại cùng lục thần lằn gen tạp giao chủng loại. Thấy thẩm thần tịch lời nói rất là ngắn gọn, tái kiến thẩm tuyết thanh thần sắc có chút dại ra, hàn lâm thần đáy mắt cực nhanh hiện lên một mặt ý cười, nhịn không được bổ sung nói, theo tiểu lục nói, hắn là một người một hệ long kỵ sĩ, hắn là trải qua thượng đế thật mạnh xét duyệt cùng tuyển chọn lúc sau, mới bị cho phép rốt vào vĩ đại lục cự long gen. Thẩm Tuyết thanh vẻ mặt đờ đẫn, chỉ cảm thấy chính mình Tam Quan rất có khả năng sẽ lại lần nữa bị soát hạ côối, trầm mặc hơn phân nửa hướng, mới gian nan hỏi, "Lục Cự Long nên sẽ không chỉ chính là Lục Thần lằn đi. Còn có, một hệ Long kỵ sĩ là cái quỷ gì? Nếu nàng không có nhớ lầm nói, Long kỵ sĩ gì đó giống nhau đều là phương Tây kỳ ảo mới tồn tại ngoạn ý đi. Còn có, thượng đế thật mạnh xét duyệt cùng tuyển chọn lại là cái quỷ gì a?" Hàn Lâm thần gật gật đầu, nói người phương tây luôn thích đem thàn lằn linh tinh nói thành là long cho nên ta phòng chừng hắn trong miệng lục cự long chính là chỉ lục thần lằn tuy rằng tiểu lục vẫn luôn chết cũng không chịu thừa nhận hắn là nhân loại cùng lục thần lằn tạp giao chủng loại nhưng gen đổ phổ đã đem chân tướng xích quả quả vạch trần ra tới cho nên hắn trong khoảng thời gian này luôn là một bộ chịu đủ đả kích muốn chết không sống bộ dáng bởi vì hắn là một cái thành kính thiên đốc giáo đồ Hắn vẫn luôn đều cho rằng hắn là trải qua chủ thật mạnh xét duyệt cùng tuyển chọn, mới trở thành vĩ đại long kỵ sĩ. Hiện giờ lại phát hiện, hắn chỉ là bị người lừa, sau đó bị bi kịch rót vào lục thần lằn chuyển gen thuốc thử mà thôi. Bất quá, đáng thương chính là, tiểu lục trong cơ thể bị rót vào chuyển gen thuốc thử còn không có trải qua hoàn thiện, cho nên hắn mới có thể ở mạnh mẽ bùng nổ trong cơ thể toàn bộ dị năng sau, biến thành một con chuyển biến không trở về hình người sửu bắt quái lục thần lằn. Một hệ long kỵ sĩ, chính là chỉ hắn đã có được một hệ dị năng năng lực, lại có được lục thần lần nào đó đặc tính, thí dụ như có thể thông qua ngụy trang biến sắc, tránh lẽ dị năng giả tinh thần lực do xét. Kỳ thật, ngươi có thể đơn giản cho rằng tiểu lục là một con có thể ở nhân loại cùng lục thần lần chi gian biến thân thần lằn nhân, liền cùng phương Tây Điện ảnh chung người sói, sở phải đờ man gì đó không sai biệt lắm, đều là thuộc về trong thú nhân một loại. Thú nhân Nghe xong Hàn Lâm Thần giải thích, Thẩm Tuyết Thanh tức khắc là vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm bộ dáng, "Ta lặc cái đi, tang thi vi rút bùng nổ còn chưa tới 2 năm thời gian, thế nhưng liền thú nhân loại này chỉ tồn tại trong truyền thuyết giống loài đều xuất hiện, thế giới này cũng quá mức huyền huyễn đi." Hơn nữa, nếu nàng không có nhớ lầm nói, nàng đời trước chính là không hề có nghe nói qua còn tồn tại cái gì chuyển gen thú nhân. Bất quá nhớ tới đời trước, ở tận thế đã đến sau, Nàng đại bộ phận thời gian đều hoa ở cha nam trên người, đối tận thế thời thế cũng không phải thực hiểu biết, cho nên Thẩm Tuyết thanh thực mau liền đem trong lòng nghi hoặc cùng chấn động áp xuống, nhớ tới phi nhân loại đề cập tiểu Lục là căn cứ kia xa lạ kia vũ trụ chỉ dẫn mà tới Hoa Hạ, không khỏi cau mày hỏi, tiểu Lục thờ phụng chính là Thiên đốc giáo, chẳng lẽ tiểu Lục không phải Hoa Hạ người sao? Hắn là một người chuyên môn nghiên cứu Hoa Hạ văn hóa em mở người trong nước. Hàn Lâm thần nói: nghe vậy, thẩm tuyết thanh tức khắc có chút bừng tỉnh, trách không được nàng tổng cảm thấy kia thần lằn nhân nói chuyện phương thức cùng ngữ điệu đều quái quái, nguyên lai like bởi vì kia tư cũng không phải hoa hạ người. Không thể không nói, hắn thần lằn bề ngoài thật sự là quá có lửa gạt tính, nàng không chỉ có liền hắn là người nước ngoài nhìn không ra, ngay cả hắn là người đều không có nhìn ra tới. A tịch, hắn vì cái gì muốn tới hoa hạ A? thẩm tuyết thanh khó hiểu hỏi. thẩm thần tịch cười nhạt một tiếng. Nói, hắn nói, là chủ chỉ dẫn làm hắn lại đây. Bất quá, thông qua đối hắn tiến hành tinh thần thôi miên, chúng ta phát hiện là cho hắn tiêm vào chuyển gen thuốc thử phía sau mà người, làm hắn căn cứ thiên thạch thượng kia vũ trụ tiến đến tìm kiếm một cái đồ vật. Nghe vậy, thẩm tuyết thanh trong lòng phát lệnh, gian nan hỏi, chẳng lẽ bọn họ tìm kiếm đồ vật chính là hệ thống sao? Chương 206 Thói Xấu Phòng ngừa Chu Đáo chẳng lẽ tiểu lục bọn họ tìm kiếm đồ vật chính là hệ thống sao Thẩm thần tịch nhàn nhạt quét thẩm tuyết thanh liếc mắt một cái sau đó vô tình gật gật đầu nói vốn dĩ ta cũng không xác định nhưng ngươi mỗi một hồi xuất hiện dưới mặt đất phòng thí nghiệm thàn lằn nhân tiểu lục bị dược vật áp xuống sinh vật hoạt tính chỉ số đều sẽ động nhiên phát sinh thật lớn biến hóa thậm chí tiểu lục còn nhiều lần đã xảy ra bạo động kỳ thật thàn lằn nhân xuất hiện ở tây tỉnh thời điểm hắn trên người cũng không có có chứa bất luận cái gì kiểm tra đo lường kia vũ trụ công cụ. Nhưng trải qua nghiên cứu, chúng ta phát hiện thần lằn nhân phía sau màn sai sử người đã đem kia thiên thạch thượng kia vũ trụ cấp mạnh mẽ phóng xạ ở trên thân thể hắn, cho nên chỉ cần hắn tiếp xúc đến có thể tản mát ra cùng chi tướng quan hoặc là phù hợp xạ tuyến dao động sự vật, hắn liền sẽ lập tức cảm nhận được, cũng sẽ đem chi mang về em mở quốc đi. nghe vậy, thẩm tuyết thanh khỏe mắt hơi chịu, thập phần buồn bực hỏi. Nói cách khác, than lần nhân bản thân chính là một cái có thể cảm nhận được hệ thống tản mát ra tia vũ trụ dò xét nghi sao. Nhìn thấy thẩm thần tịch lại lần nữa vô tình gật đầu, thẩm tuyết thanh tức khắc cảm thấy phía sau lưng có chút rết run. đột nhiên từ trên trời giáng xuống thiên ngoại thiên thạch thế nhưng cùng nàng chói định hệ thống có không minh bạch quan hệ, đó có phải hay không ý nghĩa trận này làm toàn thế giới đã chết vô số nhân loại tận thế hạo kiếp cũng rất có khả năng cùng hệ thống có quan hệ. Ngày đó ngoại vành đai thiên thạch tới tang thi vi rút tuy rằng xúc tiến nhân loại gen tiến hóa, nhưng là lại cướp đi vô số vô tội tánh mạng, cho nên hôm nay ngoại thiên thạch truyền lại tin tức nhưng không thế nào thân thiện. Bởi vậy, nếu thiên thạch cùng hệ thống quân thật sự có cái gì gian tình, kia nàng rất có khả năng đã bị hệ thống xả tiến nguy hiểm giữa. Hành đến nàng cùng hệ thống quân trói định thời điểm, tận thế đã bạo phát, cho nên nàng thực khẳng định tận thế bùng nổ cùng nàng không quan hệ. Nếu bằng không nàng khẳng định sẽ thực cái nấy, bởi vì nàng gánh không dậy nổi kia số lấy trăm triệu kế vô tội sinh mệnh trầm trọng gánh nặng. A Tịch, ngươi thật xác định kia thiên thạch cùng hệ thống có quan hệ sao? Thẩm Tuyết Thanh hấp hối dãy dặt hỏi. Thẩm Thần Tịch nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, vô tình đánh vỡ nàng nhược nhược mong đợi, "Một trăm xác định." Thẩm Tuyết Thanh buồn bực suy tư một hồi lâu. Vẫn là nghĩ không gian này cao cấp vũ trụ hệ thống cùng một khối mang theo tang thi vì rút cục đá có thể có cái gì gian tình, không khỏi hỏi. a tịch, vậy các ngươi biết rõ ràng hệ thống cùng kia khối thiên thạch chi gian liên hệ sao? Không có. Thẩm thần tịch ngữ khí thanh lanh nói, vẻ mặt hiếm có xuất hiện một chút buồn bực chi sắc. Nghe được thẩm thần tịch lời nói, hàn lâm thần mảy kiếm nhỏ đến khó phát hiện như một cái trước mắt. Trong lòng tuy rằng khó hiểu vì cái gì thẩm thần tịch không có đối A Thanh thẳng thắn nhưng là nghĩ đến hắn là sẽ không hại A Thanh, liền cũng trầm mặc không có nói ra. Nghe vậy, thẩm tuyết thanh tức khắc bất đắc dĩ thở dài, nếu liền thẩm thần tịch cái kia phi nhân loại đều tưởng không rõ hệ thống cùng thiên ngoại thiên thạch liên hệ, kia nàng hoàn toàn có thể bất chút sức lực, không cần đi phiền não, bởi vì phỏng trừng nàng cũng tưởng không ra.